Ở chuyên nghiệp luật sư dưới sự trợ giúp, thu mua hiệp nghị cùng ngày chỉnh ra tới hứa khai bắt được sơ thảo sau thượng nửa giờ vê đút cờ hắn đối Trương lão nhân danh dự tựa hồ không có diệp hàng như vậy có tin tưởng thật đúng là bị hắn thuận lợi phát hiện trong đó bà chỗ lỗ hổng. thu mua định nghĩa không rõ nhạc Nguyệt thân phận định vị không rõ ánh chăng điều tra xã chịu quản hạt quyền hạn không rõ Trương lão nhân nhưng thật ra thực rộng rãi sai xử luật sư dựa theo hứa khai yêu cầu sửa sửa đến vừa lòng cùng ngày trạm vạn 5 giờ Nhạc Nguyệt cùng đại giang tập đoàn chính thức ký kết thu mua hiệp nghị. Nhạc Nguyệt chỉ kiên trì một cái, ánh trăng điều tra công ty này thẻ bài nắm giữ ở Nhạc Nguyệt trong tay. Ngày nào đó nàng cút đi, cũng có được thẻ bài quyền xử trí. Trương lão Nhân liền không rõ ánh trăng điều tra công ty hoặc là ánh trăng điều tra xã có cái gì kinh thiên động địa lực ảnh hưởng, vì thế đều chuẩn. Nhạc Nguyệt ký hợp đồng sau, thỉnh hứa khai ăn cơm, ở trên bàn cơm nghiêm túc phê bình diệp hàng vô tổ chức vô kỷ luật. Không trải qua xin nghỉ liền không ra tịch buồn công ty quan trọng nhất hoạt động. Đồng thời độ cao khen ngợi hứa khai công tác trò chơi 2 không lầm tinh thần. Đối này lên tới 36 cấp, hơn nữa ở hoang dã đại lục tìm được căn cứ địa hành vi không chút nào che giấu tỏ vẻ ghen ghét. Hơn nữa kiên định cho rằng này may mắn giá trị pha cao, thế nhưng đạt được hai đại cao thủ trợ giúp. Sau khi ăn xong, Nhạc Nguyệt kiên quyết yêu cầu đưa hứa khai về nhà. Dù sao đều tiện đường. Hứa khai chỉ phải từ bỏ khách sạn tránh thủ tính toán về tới ra. Nhập phòng thấy Diệp Hàng, Diệp Hàng tĩnh tọa ở cái bàn trước chấm tư. Trước mặt là một chén nước tương quấy mặt. Hứa Khai không biết tình huống không dám đóng cửa. Theo điều tra hiểu biết, Nhạc Nguyệt vũ lực giá trị muốn vượt qua cầm đao Diệp Hàng, lúc cần thiết tiêu cứu mạng cũng không tính mất mặt. Ngươi cũng thấy đi. Diệp Hàng bình tĩnh nói, "Không hành. Ta suy xét một cái buổi chiều cũng không đành lòng sờ nhân ra hai khóa hành. Cái này, ngươi đạo đức trình độ cao." Hứa Khai vội nói, Không phải ta đạo đức trình độ cao, là bởi vì ngươi quá đê tiện vô sỉ. Trên sân thượng căn bản là không ai loại hành. Diệp hàng một phách cái bàn mặt hát hát đứng lên, ta liền không nghĩ ra được, nhiều rõ ràng một người, như thế nào há mồm là có thể nói ra lời nói dối. Liên hành điểm này việc nhỏ ngươi đều nói dối. Trước kia có. Hứa khai ha hả cười, ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Thì như lần này ngươi nói ngươi cái gì đều biết. Hảo đi, kỳ thật cũng không chiếm ngươi bao lớn tiện nghi. Ta đã phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ. Tỷ như Trương Vãn tỉnh nhận được điện thoại, trực tiếp liền hướng đi lão sư sinh nghỉ, mà dựa theo người bình thường cách làm, hẳn là cùng tốt nhất bằng hữu công đạo một tiếng, rồi sau đó làm bằng hữu trợ giúp sinh nghỉ. Kết quả nàng bằng hữu thế nhưng không biết nàng vì cái gì rời đi, mà nàng tiêu phí 10 phút tìm được rồi chính mình chủ nhiệm lớp sinh nghỉ. Thực không bình thường. chương 99, 8 quẻ nhạc nguyệt. Ân diệp hàng gật đầu, có như vậy chi tiết, chính mình không chú ý Cảnh sát 3 ngày liền thả lòng điều tra, nay đại giang tập đoàn chính là thành phố á đệ nhất lợi nhuận và thuế nhà giàu. Sao có thể 3 ngày liền thả lòng đâu? Nay liền thuyết minh, có người tham gia, không hy vọng cảnh sát thâm nhập điều tra. Cái này khớp xương thượng có thể ra mặt thuyết phục cũng sẽ không bị cảnh sát hoài nghi, chỉ có Trương Thanh, Trương Đại Giang nhân vật như vậy. Còn có đâu? Diệp hàng khiêm tốn thỉnh giáo. Còn có, Trương Vãn Tình không có ưu thương, tay chân khẩu không có buộc chặt phong đổ dấu vết. Hơn nữa nàng kia phân khẩu cung thật sự là quá hoàn mỹ, một cái bị bắt cóc cao trung nữ sinh không có khả năng có thể như vậy hoàn chỉnh kể. Hứa khai nói, còn có một chút, chưng vãn tình tinh thần trạng thái không phù hợp bị bắt cóc giả bất luận cái gì đặc điểm. Sợ lộ diện, khẩn trương, mệt nhọc, kinh hoàng nói năng lộn xộn từ từ. Nhưng là hết thể đều là suy đoán. Sau lại tưởng tượng, đã có người phóng không cần, kia không phải lãng phí sao. Vì thế, Diệp Hàng những mày, ta như thế nào đều không có chú ý tới. Hứa khai tò mò, vậy ngươi là như thế nào phát hiện? Ta không phải vẫn luôn đều hỏi nghi Trương Thanh sao? Vì thế thuận tay trang bị cái máy nghe trộm. Diệp hàng nói, thuận tiện ở nàng trong máy tính phát hiện cắt bỏ không sạch sẽ cùng mộ lam, trương vãn tỉnh Tam Phương hội đàm. Hứa khai cười, hợp tác thực vui sướng, tắm rửa lâu. Diệp hàng nhìn theo hứa khai tiến toilet, càng ngày càng cảm giác trò chơi này có ý tứ. Đặc biệt còn có mộ lam cùng hướng đông lưu. Này hứa khai vốn dĩ mục đích chính là muốn đi vào đại giang tập đoàn sao. Nếu như vậy, kia không có cơ hội này hắn sẽ sáng tạo cái gì cơ hội. Diệp Hàng cũng không phải ngu ngốc, buổi sáng thấy Trương lão Nhân thời điểm liền cảm giác được, hứa khai nghiên cứu quá Trương lão Nhân. Diệp Hàng sinh khí sao? Đương nhiên sinh khí, bất quá còn không phải là sinh khí sao. Nhân ra không bỏ trong lòng, chính mình hà tất sinh khí đâu. Ngày hôm sau, ánh Trăng điều tra công ty chuyển nhà đến đại giang tập đoàn, chính thức thay tên vì ánh Trăng điều tra xã. Hứa khai trong lòng hiểu rõ, đã sớm minh bạch trong đó cơ quan. Đại giang tập đoàn tùy thời có thể đình chỉ điều tra xã vận chuyển buôn bán, hơn nữa phân phát công nhân. Này sóng phong ba kết thúc, Trương lão Nhân nếu cảm giác điều tra xã không có tác dụng, liền sẽ trực tiếp tiêu đỉnh Nói cách khác, 100 vạn cái thêm mấy tháng tiền lương chính là biến tướng phong khẩu phí. Đương nhiên, không bài trừ Trương lão Nhân muốn đánh hai vị tuấn tài chủ ý bởi vì ngày đầu tiên. Trương Láo Nhân khiến cho mộ làm cùng hướng Đông Lưu đại biểu chính mình thỉnh Ánh Trăng điều tra công ty ăn cơm. Hướng Đông Lưu tên thật Trương Đông Lưu, Tây Trang mà không cả vạn, xem qua đi có điểm lười biếng, nhưng nói lên lời nói văn kiện đến chất nhò nhã. Ánh Trăng điều tra xã là cái vật nhỏ, bất quá nhân ra như cụ khách khí có thêm, cách nói năng khéo léo, ôn tồn lễ độ. Làm người như tắm xuân phong. Mộ Lam bổn danh Trương Mộ Lam, chức nghiệp Tây Trang trang phục, ít khi nói cười. Hóa trang lủng diễm đúng chỗ che giấu sinh lý tuổi non nớt một mặt. Đối với không thể hiểu được một bữa cơm biểu hiện ra một kia không kiên nhẫn. Nhạc Nguyệt vừa nghe nói Liệp Ma truyền kỳ, lập tức há mồm liền tới, một chút đều không có đem chính mình đương người ngoài. Đương hai người nghe nói Nhạc Nguyệt chính là diễn đàn bị xào bạo vị kia thần tiễn lúc sau, song song ánh mắt sáng lên. Diệp Hàng thì tại nghiền ngẫm, rốt cuộc ai là hứa khai chủ nhân? Theo đạo lý tôi nói, hẳn là Mộ Lam mới đúng. Nhưng là liền tính hứa khai có thể che giấu Nhưng mộ lam không hề có biểu hiện ra đối hứa khai nhận chi. Phản xem hứa khai, chính là vùi đầu ăn bò bít tết. Ngẫu nhiên nhạc nguyệt nói đến hắn, thuận tay cử hạ cái ly ý bảo. Hoàng giã đại lục A. Hứa khai suy nghĩ một hồi lâu, có long. Tiếp tục ăn bò bít tết. Cơm trưa kết bạn hảo kết thúc, buổi chiều nhạc nguyệt lại kêu gọi hai người lên trò chơi. Đại lộ như nàng cũng biết, trước mắt là không có khả năng có hộ khách tới cửa yêu cầu phục vụ. Hứa khai đang ở vất vả soát điểm thứ nhất vinh dự giá trị Nhạc Nguyệt phát tới tổ đội, nhập đội liền nhạc Nguyệt một người. Nhạc Nguyệt nói: "Tiểu Hứa, Mộ Lam cùng Hướng Đông Lưu đều mời ta gia nhập bọn họ sắp tổ kiến hiệp hội. Ngươi nói bọn họ có phải hay không ở cùng ta khách khí?" "Nhạc tổng, ngươi là thần tiến á hiện tại chính xào lửa nóng. Kéo ngươi nhập hiệp hội đó chính là một mặt chiêu bài." Hứa Khai một ngữ vạch Trần Thiên Cơ: "Ngươi thỉnh thành long cùng phòng tổ danh đương đại ngôn, tuy rằng nhân ra là phụ tử, nhưng vay xem độ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau." Nhạc Nguyệt vui sướng cười một chút. Rồi sau đó hỏi, nhập nhà ai? Nhà tổng, này ta cũng không biết. Ngươi có thể hay không giác mộ làm có điểm không hảo ở chung. Nghe nói nàng xuống tay thực tàn nhẫn, trước vóng du mang cao thủ suốt 3 tháng đổi giết hướng đông lưu bang hội người. Nói như thế nào cũng là tỷ đệ A Hứa khai khen ngợi nói, nói như vậy kia hướng đông lưu người thật sự không tồi, cứ như vậy còn vẫn luôn ở bàn tiệc thượng khích lệ mộ lam Nhạc Nguyệt vừa nghe lời này trong lòng một lụa bộ, là Nga. Nhân ra đều như vậy đối với ngươi. Ngươi lại như vậy đối nhân ra. Này không phải người bình thường có thể làm được. Phản xem hôm nay mộ làm không kiên nhẫn, ngược lại còn nhiều ít có điểm thật tình. Nhạc Nguyệt thực buồn giàu suy nghĩ đã lâu rồi sau đó nói, vậy thêm mộ làm tứ hải hiệp hội. Có thể a nhạc tổng. Hứa khai cũng không phản đối. Ngươi có biết hay không? Đại giang tập đoàn hiện tại phân hai phái, nhất phái kêu giang phái, nhất phái liền làm phái. Nhạc Nguyệt bắt quái nói, mọi người đều biết người nối nghiệp liền tại đây hai người trung gian sinh ra. Không ít cao quản đều ở đứng thành hàng chờ tin tức. Hôm nay ăn một lần quá cơm, nhân sự, tài vụ, luật sư trở bộ môn đều có người cùng ta tới nói chuyện thiếm, thỉnh giáo ta Trương chủ tịch tình huống thân thể. Ta lại không đốc, đương nhiên biết bọn họ lệ ông tôi ở buổi này. Nói cái này văn phòng chính trị các người thật sự không hiểu, sẽ không so tranh cử nước Mỹ Tổng thống đơn giản, nhân sự bộ bí thư biết không. Nguyên lai like là Trương chủ tịch bí thư, bị lưu đầy đó là có nguyên nhân. Nhạc Tổng nói chính là... Hứa Khai kinh ngoại giống, Lãng Geo, lại đoạt ta quái, hố chết ngươi. Vinh dự giá trị tối cao phát ra đến, kinh nghiệm giá trị dựa theo phát ra phân phối. Ai làm ngươi quái chạy đến ta tập đoàn quân tiến vào? Lưu Lạc Thiên nhai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, Hứa Khai hỏa tiễn kéo quái, trải qua Lưu Lạc Thiên nhai bên người, bị Lưu Lạc Thiên nhai một cái liệt địa kích lôi đi. Một hồi lại cùng ngươi tính sổ. Hứa Khai kênh đội ngũ là nhà tổng. Đừng nói quá nhiều. Chúng ta tuy rằng là độc lập bộ môn, nhưng liền bởi vì là trực thuộc độc lập bộ môn, hiện tại rất nhiều người đều ở nghị luận chúng ta có phải hay không đảm đương bên trong điều tra viên. Hứa khai không bội phục đều không được, lúc này mới chính thức đi làm mấy cái giờ, nhạc nguyệt thế nhưng liền góp nhặt như thế quan trọng tình báo. Hứa khai trả lời, là, nhạc tổng. Nhạc nguyệt đem nói cho hết lời, người nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng vốn di cũng thuộc về văn phòng bắt quái một môn, nhưng là hiện tại trời xa đất lạ, có hứa khai như vậy một cái người nghe. Đương nhiên là tốt nhất. Nhạc Nguyệt rời đi đội ngũ, Hứa Khai rơi lệ đầy mặt đều, Tam Nương, cho ta lưu một con đi. Hai cái đều là kéo quái vương, chính mình kia hỏa tiễn căn bản kéo bất quá nhân ra. Mà ở tuyển quái chung, ba người đều là chiến sĩ huấn hướng. Lưu Lạc Thiên Ngai kéo bốn con đàn nước mà. Tam Nương tê mọi chiến sĩ, đánh thời gian kém. Hứa Khai bĩ dập liền càng không cần phải nói. Tam Nương không hài lòng tê ư, Lưu Lạc Thiên Ngai, người kéo như vậy nhiều có bệnh a phân 2 chỉ cấp đi bộ. Ta còn ngại không đủ sát đâu. Lưu Lạc Thiên nhai nhất chiêu liệt địa kích thuận tay đem Tam Nương quái cấp kéo. Tam Nương mặt tối sầm suýt nữa một dịu liền bay qua đi. Chương 100: khi Hương Liễm Ngọc. Đây là trước mắt gặp phải xấu hổ, doanh địa phụ cận quá thiếu. Cầu dây thôn nhưng thật ra nhiều, nhưng kia không phải giống nhau nhiều, động tác ba năm bảy chỉ. Rơi vào đường cùng, hứa khai cùng Tam Nương tả hữu một phân sở gần cầu dây thôn, tuy rằng quái như cũ không nhiều lắm, nhưng là ít nhất có thể ly Lưu Lạc Thiên nhai xa một chút. Không có cách nào, lưu lạc thiên ngai không phải chiếm lý sao. Nhân ra là dựa theo tiết tấu ra liệt địa kích. Người làm nhân ra không ra, cũng ngượng ngủng. Không lớn một hồi, lưu lạc thiên ngai liền thấy tam nương kéo 10 chỉ đổ thừa chạy như điên. Cái này cũng chưa tính, sau lưng còn có một con thật lớn màu đen nửa nhân mã. Nhất chiêu khí thế bàng bạc bán nguyệt trạm, thẳng truy tam nương. Lưu lạc thiên ngai lập tức cướp đường mà chạy, tam nương ngươi phát xuân A. Đi bộ cái kia người xấu A. Tam Nương một phen nước mắt, một phen nước mũi hôn hợp sức chịu đựng dược cùng sinh mệnh dược cùng nhau hướng, hắn ném hỏa tiễn, ta tưởng luôn là đem này sóng lôi đi. Không nghĩ tới nhân gia hỏa tiễn chiếu đất trông ném. Ta vừa ra tay đã bị bọn họ một đám người theo dõi. Lưu Lạc Tiên nhai vui sướng khi người gặp họa, mua dây buộc mình. Tam Nương chuẩn bị làm hứa khai lôi đi đại bộ Phật quái, rồi sau đó nhặt có sẵn. Không nghĩ tới hứa khai càng thêm vô sĩ, kết quả Tam Nương bị đuổi giết nổ con phố. Hứa khai mở đường vào thôn. Tìm cái ẩn nấp vị trí Miêu, rồi sau đó có giải giác quái xuất hiện ở mi mắt liền lôi kéo lại đây. Trước mắt xoát đến chính hải. Hai người đều là chạy trốn cao thủ, Lưu Lạc Thiên ngai bị truy nóng nảy liền tới cái liệt địa kích, Tam Nương báo thủ thiên sứ thêm thiểm điện tất cả đều là chạy trốn phát bảo. Hai người mất mạng vọt vào kỵ sĩ đoàn doanh địa. Lưu Lạc Thiên ngai bừng tỉnh tỉnh ngộ, ta chạy cái gì chạy? Hi hi. Tam Nương cười. Lúc này quái đàn tiền đến, kỵ sĩ đoàn toàn thể xuất động. Này đó lao đại nhóm Nhu A, Pháp Sư giá nổi lên năng lượng cháo bảo hộ doanh địa, rồi sau đó một cái khắc Pháp Sư ra tay chính là một cái đại chiêu. Quy lực của nó có thể so với bom nguyên tử, đại địa bị chiếu dọi đỏ bừng, thượng có một cái đọc dây khí lập lòe. Nam 4, 3, 2, 1. Rồi sau đó một vật rơi xuống đất nổ mạnh phát lên mây nấm, sóng sung kích bao trùm 2.000 nhiều mét vuông một tảng lớn nửa nhân mã ngay tại chỗ bị thanh trừ. Đáng tiếc A. Này đó tướng đều không tính ở người chơi trên đầu. Mà nửa nhân mã thủ lĩnh đọc dây trước đã sớm nhanh chân trốn chạy. Hoa, sinh manh a. Lưu Lạc Thiên nhai xem đến trận mắt há hốc mồm. Lại xem cung thủ mũi tên mũi tên bạo đầu, giống như cầm liền phát ngắm bắn súng trường một chút một cái chuẩn, nhất định một cái chết. Chiến sĩ đảo cũng muốn ra tay, bất quá trước mắt đã toàn bộ càn quét xong. Ngài ngươi muội. Tam nương dậm chân, hệ thống nhắc nhở, ngươi ý đổ phá hư kỵ sĩ đoàn doanh địa, vinh dự giảm 1. Dựa Ta vinh dự giảm một, Lưu Lạc Thiên ngai lệ ròng chảy đi, lại không phải ta kéo quái. Người liệt địa kích. Tam Nương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền đem mười mấy kỵ sĩ toàn bộ lột ra sinh ước. Vinh dự giá trị phụ một, Doanh điệu dự phẩm, truyền thống đồng giá cách toàn bộ lại phiên bội, nguyên lai vinh dự nhiệm vụ thất bại, chỉ có thể mặt khác tiếp một cái vinh dự là vi sinh mệnh nhiệm vụ trước đem vinh dự soát chính. Này vinh dự nhiệm vụ là cái phó bản, muốn giết chết 300 chỉ liệt ma đại lục nhị truyền quái. Trong lúc không có kinh nghiệm cùng bất luận cái gì vật phẩm rơi xuống, hoàn toàn là nghĩa vụ công tính chất Vinh dự vi sinh mệnh, kinh nghiệm vì cạt bã. Điểm này nhân ra kỵ sĩ đoàn là thực thượng nói. Tam nương phung mắng, kêu ma quỷ, lần này hại chết lao nương. Lưu lạc thiên ngai thở dài, dù sao các ngươi chơi tới đi chơi, ta đều xác định vững chắc xui xẻo. Ta chiêu ai chọc ai. Tiếp nhiệm vụ, rồi sau đó sảng khoái tiến phó bản. Tam nương cũng bất đắc dĩ khai phó bản đi vào. Cầu dây thôn có một cái tam phòng bao kẹp hình thành một khối hình tam giác địa phương. Nơi này tầm mắt không tốt, bởi vì có thể thấy chỉ có trước mặt một vùng quái vật. Nhưng trái ngược nói, đại bộ phận quái vật cũng nhìn không thấy ngươi. Hứa khai hôm nay liền tính toán ngủ lại tại đây. Một con nhân mã chiến sĩ trải qua, phất tay ra hỏa tiễn, kéo đến bên người hố chết. Nhân mã cung thủ trải qua, hứa khai liền nẻ tránh đến một phòng góc tường Này xoát lên, an toàn thoải mái, nhân sinh mau thay. Rồi sau đó mặt sau còn có một cây thang nhưng nối thẳng nóc nhà. Đương nhiên, có thể không cần chiêu này tốt nhất, nếu không vừa lên nóc nhà cung thủ mánh như hổ. Đến nỗi cùng Tam Nương kia hiểu lầm. Hứa khai này không phải so Tam Nương hư sao. Sớm biết rằng Tam Nương ẩn nút tả hữu chờ đợi chính mình kéo quái. Vì thế hắn tương kế tiểu kế đem hỏa tiện ban không. Đứng đắn Tam Nương tiểm điện giết đến. Bọn quái vật đồng thời hồi xem phát hiện Tam Nương. Quái vật liền như vậy xung phong liều chết qua đi. Trung cấp, trùng cấp, trung cấp. Hứa khai mục tiêu là 40 cấp học thu nhỏ lại. Nhưng ngấm lại 45 liền phải tam chuyển, đến lúc đó hưởng có quyển trục không cũng đá. Đầu lớn như ngưu a Chính đau đầu thời điểm, đột nhiên một quả hỏa cầu thiên tướng nện ở chính mình đối mặt trên đường phố, một cái phố nhân mã đều sôi trào. Tiếp theo hứa khai liền nghe thấy một nữ nhân tê đi, không cần lo cho ta. Một nam nhân bi phẫn thanh ẩm, người đi, ta kéo. Hứa khai cầu nguyện, không đi liền mau chết đi. Này nhất xuyến xuyến nhân mã hiện lên làm hắn hai hùng khiếp vĩa, tùy tiện tới hai ba cái cửa một đổ, là có thể tới cai ung chung bắt người. Lúc này hứa khai trước mắt sáng ngời. Một cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử xuất hiện ở tam giác tầm mắt khu vực. Tay đề một cây pháp trượng, cái chán hỏa đoá trạng, Hiển nhiên là một vị rất có tiền đồ ác ma pháp sư. Hứa khai tay niết ẩn thân chú, nhìn không thấy nhìn không thấy. Có người. Nữ tử kinh hô một tiếng đại hỷ, hỗ trợ a ta đệ đệ mau đỉnh không được. Hứa khai làm cao tăng trạng, ngươi thả về phía trước một bước. Nga, nữ tử về phía trước một bước, rơi xuống bấy dập hóa thành bạch quang. Không thể trách hứa khai không phúc hậu, nghe tình huống này này một nam một nữ hai người hôm nay đều phải công đạo tại đây, vậy không cần phải lại kéo lên chính mình trôn cùng. Chính mình cũng là thuận tay tặng người ra đoạn đường. Nói câu khó nghe điểm, chính mình cái này kêu người cùng người, nhân ra kêu kêu đàn thú cùng người. Có thể chết ở chính mình trong tay, cũng coi như là một phần tạo hóa quay đầu lại còn phải cảm kích chính mình. Tỷ. Này Nam Hải vừa nghe chính là người có cá tính, liền tượng phim truyền hình giống nhau, biết do đã tử vong, còn cùng ôm thi thể kêu gọi. Nếu lúc này thi thể sống lại, một mảnh người dọa nằm liệt. Bất quá này Nam Hải cũng liền như vậy một cơ hội, đã bị loạn đao loạn thương loạn pháp thuật phanh thây. Nếu kia nữ nhân không có kia kinh hồn thoáng nhìn, phòng trừng khả năng lợi dụng nàng để đệ đệ kéo quái thời gian kém, cùng tam nương nghĩa vụ kéo quái hướng qua cầu dây thôn. Nhưng nàng liếc, ngươi liếc liền liếc. Ngươi không thể tùy tiện trên đường kéo cá nhân liền yêu cầu nhân ra thấy việc nghĩa hăng hái làm. Liền tính ngươi bụng đói an quảng, nhưng ngươi cũng muốn ngắm lại, một cái hoa ở góc vất điểm vụn vật ra hỏa có năng lực đi cứu vất ngươi đệ đệ sao. Kế tiếp cầu dây thôn khôi phục bình tĩnh, đầu năm nay có cao thủ, nhưng cao thủ tuyệt đối sẽ không nhiều. Có thể như vậy vọt tới cầu dây thôn hứa khai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này 3 cái giờ đi xuống, hứa khai mã lực toàn bộ khai hỏa rốt cuộc hoàn thành điểm thứ nhất vinh dự nhiệm vụ Rồi sau đó không có hồi doanh địa, mà là lựa chọn khởi động trở về thành quân trụ. Không trở về thành không được A Lưu Lạc Thiên nhai ra phó bản dùng đoạn tin tức nói thẳng chính mình chết nhanh lên, biết được tiền căn hậu quả sau. Hứa Khai đương nhiên không thể vì điểm điểm kinh nghiệm phá hủy chính mình ở kỵ sĩ đoàn nhân tâm trong mắt chính nghĩa hình tượng. Gia mạch khẳng truyền trống trận, trung ương quảng trường ạt đệ nạ pho tượng trên trán dán một trương bố cáo, giống như bị phủ định trung quốc cương thi. Hứa Khai để sát vào vừa thấy, nguyên lai like là truy nã bảng. Này truy nã bảng phi hệ thống chế tác, mà là người chơi dùng để treo giải thưởng kẻ thù tên chi dùng. Hứa khai lại để sát vào một chút, phát hiện bị truy nã xui xẻo hóa tướng mạo cùng chính mình có vài phần tương tự, này liền tính, rốt cuộc mọi người đều ở vặn vèo bên kia kiếm cơm ăn. Nhưng là trang bị cũng tương tự liền có điểm khó lường Hứa khai lại xem chữ nhỏ, này xui xẻo anh em có được bấy dập pháp thuật, sinh động ở hoang dã đại lục cầu dây thôn phụ cận, có cảm kích giả thêm bạn tốt, tâm ngữ chắc chắn có thâm Chương 101, cùng nội chuyển hóa. Hà tất đâu? Hà tất đâu? Hứa khai tả hữu nhìn xem không có người chú ý, từ bao vây lấy ra một cây ký hiệu bút, trong lòng tự thượng một phiết, biến thành tất ngữ, rồi sau đó chụp ngông chạy lấy người. Tuy rằng không phải danh nhân, nhưng vọt thâm tạ hai chữ, mạch khẳng bên này chính là có không ít người đều nghĩ ra bán chính mình. Diệp Hàng liền không cần phải nói, muốn nghe nói chuyện này, khẳng định cho không tiền cũng sẽ nói cho nhân ra chính mình chân thật nít nạm. Ấn. Hắn sẽ không đi quản bức họa tượng không giống chính mình, tả hữu hắn cũng không có tổn thất. Còn có Tam Nương cùng Lưu Lạc Thiên Nhai, đại gia chiến đấu cùng nhau là bạn tốt, bán đứng lên cũng trôi chảy. Đương nhiên, nay vẫn là muốn hỏi hạ bảng giá, hữu nghị có giới, mấu chốt là người có thể ra bao nhờ ý hệ. Ưu tiền. Hứa khai trang bị gửi qua bưu điện Dạ Nguyệt Chi Tuyết, trước mắt thị phi kim sắc không lấy. Bất quá nửa nhân mã bạo suất rõ ràng muốn so ca Lâm Bố muốn thấp. Ca Lâm Bố rơi xuống đều là 35 dưới trang bị. Nửa nhân mã tiêu chuẩn rơi xuống trang bị là 35, 45 chi gian. Hai ngày này xuống dưới, cầu dây thôn 3 người đều không có ra ám kim. bưu cục còn có dạng nguyệt chi tuyết bán ra trang bị sau gửi qua bưu điện tới tiền tiền, hứa khai cầm đi dạo thị trường. Chủ yếu mục đích không phải mua trang bị, mà là tìm giá quyền trục. Ma Pháp Thạch không đủ dùng, nhưng là chiến sĩ cục đá mỗi thập cấp một viên, hứa khai đã tích lũy 3 viên, trước mắt 37, sắp hướng 4 viên dạo bước tiến lên. Pháp sư T tảo tuy rằng so chiến sĩ soát lên muốn chấm rất nhiều nhưng là lão như vậy mãn trong lòng cũng khó chịu tùy tiện nhìn xem có hay không bị động thêm sinh mệnh phòng ngự hoặc là thêm chạy động tốc độ Nếu có thể mua được một chương thích khách chạy nhanh kia phần mộ tổ tiên là mạo Yên bởi vì nghe nói hệ thống chuyển chức tặng kèm kèmần chủ một mực không song lạc đương nhiên cũng là nghe nói hệ thống chưa bao gì ở phủ nhận cùng thừa nhận người chơi soát không ra cũng chỉ có thể nghe nói nay chuyển một vòng thật là mở rộngtấm mắt Phó chức nghiệp đều lên đây. Dược phẩm hiệu quả so cửa hàng hảo, giá lại giống nhau như lúc, trước tới tăng tổ. May và có thể làm áo tràng, thêm vào mang thêm hiệu quả. Tuy rằng trước mắt chỉ có thêm phi thường đáng thương một chút phòng ngự màu trắng áo tràng, nhưng dù sao cũng là hệ thống ngoại trang bị thêm thành, cũng thuận tay mua một kiện. Khoáng thạch hứa khai không có hứng thú, đi cùng không có nhân tính thợ rèn thảo luận sát xuất thành công, còn không bằng thành thật soát điểm kim trang bị, luôn có một khoản thích hợp chính mình. Ở Pháp sư một cái phố cuối cùng một chỗ, chen đầy vây xem con chúng. Hứa khai thỏ lại gần vừa nghe, cảm xúc minh ngông. Bên này đang ở tiến hành bán đấu giá, mà bán đấu giá thế nhưng chính là nhị chuyển đầu trọc trọng tài nói, năm khối chiến sĩ cục đã có thể học tập cùng nội chuyển hóa. Đệ nhất cấp 10, ba ma Pháp thay đổi giá trị. Hứa khai ngẩn đầu vừa thấy, lập tức túi đầu. Thượng đế, thế giới này thật tiểu Tục ngữ nói cử án ba thức có thần linh, tục ngữ nói, thường ở bờ sung đi. Có thể nào không nghe dạy, tục ngữ còn nói cùng nội chuyển hóa thật tốt. Đang ở bán đấu giá người, đúng là ở mấy cái giờ trước bị chính mình hố sắt ở cầu dây thôn cái kia hoa dung nguyệt mạo tâm ngữ. Lúc trước không có cẩn thận đánh giá, hiện tại nhìn cái rõ ràng, ân, xác thật là ác ma pháp sư. Mỹ nữ phân vài loại, một loại là môi cái khí quan đều thực bình thường, nhưng là tổ hợp ở bên nhau liền thành Mỹ nữ. Còn có một loại môi cái khí quan đều là tiêu chuẩn Mỹ nữ, cái gì lông mi trường mà quấn. Má lúm đồng tiền ngọt mà thâm, mắt kính thuần mà tĩnh, lông mày liễu mà diệp. Có thể thêm đều hơn nữa, như vậy mị nữ mặc kệ như thế nào tổ hợp, luôn là phi thường hấp dẫn người. Hơn nữa gợi cảm hõm môi, chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Cái này tâm ngữ liền thuộc về loại này loại hình, Hứa Khai Tả Hữu vừa thấy minh bạch, này xem mỹ nữ so xem quyển chụp người nhiều. Thanh âm cần thiết dễ nghe, trung bạc. Đó là thông tục, nào quyển sách không có mấy người phụ nhân trung bạc. Tiếng trời tiếng động cũng dùng lại Một hai phải hình dung nàng thanh âm, kỳ thật liền hai chữ, dễ nghe. Bốn chữ, phi thường dễ nghe. Tựa hồ có một loại ma lực đem ngươi kéo cầm lòng không đầu kéo đến trước mặt, thậm chí ngươi hy vọng vẫn luôn đều có thanh âm này xuất hiện ở ngươi trong đầu. 100 kim không thể thiếu tâm ngữ mọi nơi xem nói, nếu không phải sốt ruột muốn mua trang bị, tuyệt đối không có khả năng đem này quyển trục bán ra. Thử tâm nhắn A. Ngươi muốn thật tính toán 100 bán, liền phải kêu 200 lại tìm cái thác. Người khác 100 năm mua đi còn tưởng rằng chiếm bao lớn tiền nghi. Bất quá trước mắt tuy rằng kim giới đã chạy xuống đến 80, nhưng là này 100 kim cũng tương đương 78000 nhân dân tệ. Hơn nữa trên người có thể quẻ 100 kim người thật không mấy cái. Hứa khai nhưng thật ra có như vậy mấy trăm kim, buổi sáng dịp hàng thực hiện lời hứa gửi qua bưu điện lại đây. Nghe nói ra hỏa này thực kiêu ngạo, đã mua một thân ám kim trang bị. Hơn nữa 200 kim mua một trương chiến tranh xiển xích giá quần trụ. Nghe nói tương đương sinh mệnh Ở hữu hiệu, hiệu thời gian nội, gia tăng 20% tức giận tàu dung lượng, giảm bớt 20% ma pháp tàu dung lượng, phối hợp hắn tức giận thiêu đốt, thọc khởi người tới tương đương tàn nhẫn. 100 kim, hứa khai nhưng thật ra tưởng mua. Nhưng là hắn thực minh bạch, chính mình này một lộ diện phòng trường chính là 250, trực tiếp bị người cắt nhắm rượu. Ở nữ tử phía sau còn có một vì mắt to tiểu tử, lớn lên thực tuấn Mỹ. Bất quá xem động tác biểu tình tự hồ vẫn luôn ở đất ấm lớn lên giống nhau. nếu suy đoán không sai Này tiểu tử mẫu thân mất sớm, là tâm ngữ một phen S một phen N đem hắn lôi kéo đại. Hứa khai cào tâm A, một khai bạn tốt, nhận thức đáng tin cậy toàn bộ ở hoang dã đại lục chơi đâu. Cái này kêu trở về cũng đúng, nhưng là người khác chưa chắc có trở về thành quyền trục, tự sát trở về, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Thật là hưu duyên thiên lý năng tương lộ. Hứa khai cắn răng thượng, truy nã liền truy nã đi, tả hữu trước đem này quyền trục trước lộng tới tay. Nhưng ngàn vạn không cần biểu hiện ngươi có duyên là bởi vì duy Là ngươi. Một nam một nữ cùng nhau chỉ hứa khai. Bên cạnh người sôi nổi nghiền ngấm, là ngươi. Rốt cuộc làm cái gì? Lừa tài lừa sắc. Kia tiểu tử lớn lên cũng thật xinh đẹp sao? Là ta. Hứa khai bảo chỉ mỉm cười. Tục ngữ nói rất đúng, không đánh gương mặt tươi cười người sao. Ngươi tâm ngữ chỉ hứa khai đã lâu, thế nhưng không tử. Nhưng thật ra kia nam hài bổ sung, ngươi cái người xấu, thế nhưng khi dễ tỷ tỷ của ta. Nga. Con chúng nhóm bừng tỉnh khi dễ đã có nào đó tư tưởng không thuần khiết người chiều mẫu phương hướng nghiền ngẫ đồng thời bọn họ cũng ghen ghét không phải ai đều có thể khi dễ mỹ nữ ta cố ý xin lỗi tới hứa khai chân thành nói nếu người giác ta không đủ thành ý vậy khai cái giới hứa khai này thái độ nhưng thật ra làm hai người sử suốt vốn dĩ nghiên cứu kia giết người có thể ở một niệm gian người luôn là hư không thể lại người xấu nhưng là vừa thấy người này như thế thái độ tâm ngữ thở dài phát tay tính không thể tính A Hắn là muốn mua người quân chủ. ta ngắm ai như vậy thiếu đạo đức à? Hứa khai quay đầu vừa thấy, Diệp hàng thương cắm mà, thân thể dựa đứng ở thương thượng, trên mặt cười tùng tìm. Chính mình bạn tốt duy nhất một cái không đáng tin thế nhưng xuất hiện ở bán đấu giá hiện trường. Đây là trong truyền thuyết ý trời trêu người sao. Diệp hàng rôi tay, 200, ta mua. Ngươi mua đi làm gì? Hứa khai giận. Ngươi nha liền một trận chiến sĩ, cung nội chuyển hóa thực chất chính là đem tức giận chuyển hóa vì ma lực. Ta thích. Diệp Hàng buông tay. "Vậy ngươi liền mua đi." Hứa Khai dứt khoát một câu. Diệp Hàng sững sờ, trước mắt tình huống thoạt nhìn tựa hồ là kia tao ôn Hứa Khai ở bố cục, đang ở lửa chính mình tiền tiền. Tiểu tử này là duy nhất biết chính mình hôm nay đổi đại lượng đồng và người, lệnh truy ná hấp dẫn chính mình, rồi sau đó bố cục. Vết xe đổ, Diệp Hàng phủi tay, tính, ta từ bỏ." Tâm ngữ vội nói, "Thiện nghi điểm, 100 cũng có thể." Toàn thân ám kim lưu động người chơi khẳng định là đại người mua. Hứa khai vươn hai căn đầu ngón tay ta ra 200 Tâm ngữ trưởng không bán ngươi. Diệp hàng phát điên Rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống đâu chương 102 Th thuần túy hiểu lầm đang người xem còn lại là xem không hiểu này diễn xương chính là nào ra 200 không bán Phi bán 100 tiêu 200 muốn mua hiện tại 100 không mua thế đạo gian nan cách nói nguyên lai là bởi vì chủ bán đậu kinh cục không phải cục cục không phải cục Diệp Hàng không trông cậy vào hứa khai trên mặt có thể đọc ra cái gì biểu tình, ngược lại xem tâm ngữ, tựa hồ thực sốt ruột chào hàng. Còn có cái kia tiểu tử càng khẩn trương. Không đối Nga, muốn hay không như vậy khẩn trương A. Lại quay đầu vừa thấy, hứa khai đang ở nhẹ lay động ngón tay. Là cục. Nhưng là muốn ngược hướng tư duy lời nói, vậy không phải cục. Diệp Hàng lệ dòng chạy đi, nghĩ như thế nào đương thứ người xấu liền như vậy khó nhất 300 kim. Hứa khai hô một câu, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt xem hứa khai. Hứa khai đối Diệp Hàng nhàn nhạt nói, có bản lĩnh ngươi ra 301. Ta liền nhận. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàng, Diệp Hàng cái chán mồ hôi lạnh xuống dưới. đạo không phải hắn để ý này 300 kim, mà là hắn tâm linh vô pháp thừa nhận hứa khai một lần lại một lần lửa gạt. Trước mắt đi trước tình trung, quân nội chuyển hóa tuy rằng là thứ tốt, nhưng là 100 kim giới vị đã cao, chính mình lại coi tiền như rắc ra 300 kim. Nhưng là vạn nhất hứa khai coi tiền tài như cặn bã làm sao bây giờ. Diệp Hàng là vừa, ta, ta. Tâm ngữ trong lòng mai con chạy loạn, miệng khô lưới khô. 300 kim. 300 kim chính mình đều có thể cùng kia ai nhất tiếu mận ân cửu, chém nữa một lần cũng đúng. Nhưng nàng càng chờ đợi Diệp Hàng thu mua, rốt cuộc còn có ân thủ ở kia. Vì thế nàng đem cổ vũ, khích lệ, cố gắng, ma lệ, tứ lệ, dù lệ. Từ từ lệ đều thông qua ánh mắt biểu đạt ra tới. Chỉ kém không có hồ lên tới, đại ca, ngươi liền mua đi. Bà ngoại, đi rồi. Diệp hàng cắn răng một cái mặt sám mày cho ở đại gia hư trong tiếng rời đi. Tâm ngữ xem hứa khai, hứa khai xem tâm ngữ. Còn chúng nhóm kích động A, chứng kiến 300 kim đại giao dịch thời khắc tới rồi. Tâm ngữ cũng cắn một chút nha. Ta liền 80. Hứa khai đang thương vô cùng đoạt lời nói. Ta ấp ủi hồi lâu cảm tình bị hứa khai lời này đánh sâu vào vô tung vô ảnh. Tâm ngữ nổi giận chỉ hứa khai cái mùi giống, liền 80 ngươi đoạt cái gì giới ngươi. Ngươi tâm ngữ thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả chính mình trước mắt tâm tình. Nàng nghĩ nhiều đuổi theo Diệp Hàng tún cánh tay chiều hồi kéo, 100 liền 100. Nhưng Diệp Hàng không cho hắn cơ hội à, vì tránh cho chính mình do dự không quyết đoán trở thành người nào đó con ngồi, trực tiếp khai chạy chậm chạy lấy người. Lại nói, quần chúng hư thành cũng quá lớn điểm. Tâm ngữ đầy cõi lòng chờ đợi khán đại hạ, có hay không người ra 81? Có hay không? Có hay không? Nhưng khán giả phi thường không cho lực, Tâm Ngữ nhìn xem thời gian hồi lâu, rốt cuộc lại cắn răng, 80 liền 80. Giao dịch thành công, Hứa Khai rất có lễ phép cùng Tâm Ngữ bắt tay, quần chúng nhóng tán, trước khi đi còn không quên ăn đậu hủ. Này Liệp Ma chính là cụ bị sát hương vị công năng, hoạt nộn tay nhỏ ai không nghĩ sở. Bất quá tiểu Tâm bị người cáo phi lễ, tội danh thành lập, dựa theo tình tiết trong mắt phán xử một ngày đến chết hình không đợi. Hứa khai vô tâm tình so đo nhiều như vậy, người quen tin tức tới Người tới đúng là lão Lạn huynh đệ. Lão Lạn mở miệng liền tiếp đón, "Đi bộ, bằng hữu chung ngươi cấp bậc tối cao, giúp ta đánh giá cái giới đi." Hứa Khai cờ Lật mở thảo nguyên săn mã vừa thấy thuộc tính, tứ đẳng mã, mệnh phòng đều không cao, nhưng là xung phong cùng tốc độ hai cái số liệu tương đương cao. Tốc độ đạt tới 40, mà xung phong tắc có 33. Tốc độ 40 chính là chạy vội 40 km, xung phong 33 là va chạm vi lực. Đương nhiên, tốc độ còn thêm thành xung phong kỹ năng uy lực và chạm vi lực. Không tội à, thiếu chút nữa đem hải mã đều vứt đi lên kỵ người thế nhưng nhân phẩm đại bộ phát. Đến nỗi ở nơi nào bộ phát, hứa khai không có hứng thú. Không thể đoạn nhân ra tài lộ. Hứa khai lập tức hồi tin tức, cho ngươi cái nít nảm, thiếu 400 không bán, ta chịu 100. Đi bộ ca, ngươi không nói dẫn đi. Ta đổ ngươi làm gì, ngươi liền trước khai 500. Nhưng nhớ rõ người này đê tiện vô sỉ hạ lưu, quỷ kế đa đoan, thật sự vì tiểu nhân chi điện phạm. Cho nên 400 thủ chết thiếu một cái tiền đồng đều không bán. Lao lạn lập tức hỏi, phân 100 năm. Ok. Hứa khai gửi đi diệp hàng nít nàm. Lúc này, hai cái người chơi một bên nói chuyện thiếm, nghe nói sao. Thánh điện Lao đại thiển lạc giúp hắn mội mội lộng con ngựa, kết quả bị người đoạt. Hiện tại che trời lấp đất ở thú nhân thảo nguyên bên kia đổi giết. Ai như vậy kêu ngạo, dám đoạt để nhất hiệp hội Lao đại mã. Một người cung. Hứa khai hãn, tin tức Lao lạn, người đoạt thiển lạc hắn muội là muội Ta không phải ở thú nhân thảo nguyên kia lạc đường sau. Sau đó liền phát hiện một con ngựa chạy đến ta bên người, ta kích động dùng một chút kỹ năng, thế nhưng theo ta đi. Kết quả mặt sau một phiếu truy binh. Ngươi nhận thức A, ngươi muốn nhận thức nói một tiếng, lập tức còn trở về. Hứa khai tán, gia hỏa này cũng không tệ lắm, cầm được thì cũng không được. Vì thế hồi, không quen biết, đoạt liền đoạt, nhớ rõ che mặt Nga. Ơn ơn, đúng rồi ngươi kia bằng hữu chỉ khai 80. Hứa khai nói, nói cho hắn. Ba phút sau ngươi tự sát, sẽ cùng một cái kêu tâm ngữ người chơi giao dịch. Đi bộ huynh đệ, ngươi quá thần đi. Ngươi như thế nào biết ta muốn ở cùng tâm ngữ giao dịch? Hứa khai bị nẹn một chút, trộm đạo nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm đang ở cuộn phát tin tức tâm ngữ. Rồi sau đó sát đem mồ hôi trên chán. Hoặc là nói thế gian vô xảo sự đâu. Hứa khai này không phải mượn nửa thật nửa giả biện pháp chỉnh diệp hàng sao. Nhân sinh thật là tràn ngập ngoài ý muốn. Hứa khai lập tức bổ sung Một hồi hắn muốn hỏi người nhận thức không quen biết ta, liền nói giống như nghe nói qua. Sau đó cắn chết 400 kim, cắn chết Nga. Hứa khai vì thế liền ở phụ cận bắt đầu đi bộ, ánh mắt không có rời đi tâm ngữ tỉ đệ. Cái này có thể so láo lạn cho dù tin tức dùng tốt. Qua một phút đồng hồ, chỉ thấy kia tâm ngữ tức giận phi thường trụ một chút bên người thân cây, biểu tình phi thường tức giận. Hứa khai gật đầu, này bút giao dịch thành. Đến nỗi láo lạn có thể hay không cho hắn gửi qua biêu điện trăm ngũ kim. Việc này liền 5 năm khai. Không có biện pháp, toàn bằng tự giác sao. Bất quá hứa khai cảm thấy vẫn là rất xin lỗi này tỷ đệ. Ai? Tiểu thư? Hứa khai đi qua đi tiếp đón một tiếng. Chuyện gì? Tâm ngữ vẫn là rất có tu dưỡng. Nếu không lần sau ngươi đến cầu dây thôn phụ cận cho ta cái tin tức, ta mang hai cái bằng hữu tiếp các ngươi qua đi. Tâm ngữ đem hứa khai từ chân đánh giá đến cùng, cũng không có đem hứa khai xem mau, hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hứa khai cười khổ. Làm ơn tiểu thư, tuy rằng ta không có dịp hàng như vậy xa hoa thứ truy nữ khát vọng. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cùng người nhất kiến trung tình. Người xem đi, chính mình muốn xử lý nhân ra lừa gạt nhân ra, nhân ra tin chính mình. Chính mình nói chính mình túi tiền chỉ có 80 kim nhân ra tin tưởng chính mình. Chính mình muốn làm lôi phong làm một hồi chuyện tốt, nhân ra ngược lại không tin chính mình. Hứa khai cũng không tức giận cũng không buồn bực, hắn lý giải, liền tâm ngữ này diện bạo. Đến có bao nhiêu chỉ rồi bỏ ở này bên người bay tới bay lui. đang đổ tử thấy nhiều, xem người liền rắc không có hảo ý. Hứa khai nói, ta kêu bộ hành khách, chính ngươi xem đi. Dứt lời chạy lấy người. Hắn cũng không có bởi vì nhân ra kia thái độ mà giận dữ mà đi, đều là người trưởng thành rồi, tổng nhiều một phần thông cảm cùng lý giải. Hắn cũng tin tưởng, đến tâm ngữ đại tiểu thương ngựa chết quyền đương ngựa sống ý thời điểm, tổng hội thêm hắn. Đến lúc đó kéo lên hai cái cu ly hỗ trợ. Cũng coi như là chính mình hết nhân sự. Tuy rằng làm chính mình này hành thất tình lục dục đã sớm ma diệt đến hư vô cảnh giới. Nhưng là, nhiều đáng thương một đôi tỷ đệ. Ít nhất ở gặp được chính mình phía trước, sinh hoạt còn tính tương đối mỹ mãn. chương 103, đúng hẹn mà đến. Tam nương cùng lưu lạc thiên ngai sẽ hỗ trợ sao? Cái này tự nhiên sẽ, tỉ như đoạn bốt, người khác bắt không được chính mình lại lấy. thì như kéo quái, người khác lôi đi quái chính mình lại kéo. Đều là có nguyên tắc người. Đương nhiên, có nguyên tắc không đại biểu nhân ra sẽ không làm điểm động tác nhỏ. Bất quá này động tác nhỏ nhân ra đều làm ở bên ngoài, cũng như vậy người kết giao so cười tùm tỉm người thoải mái. Hành A. Lưu lạc thiên ngai cùng tam nương một ngụm đáp ứng, lại không phải bao lớn không được sự. Ba người hiện tại liên thủ một giờ có thể đánh xuyên qua cầu dây thôn. Lại nói đã chết rất kinh nghiệm chính mình luyện, trang bị rất lây không trở lại, cũng có hứa khai bồi phó không phải. Điểm này bọn họ tin tưởng hứa khai sẽ làm được. Bất quá Tam Nương bỏ thêm một câu, đi bộ à, này hai người tiến vào đối chúng ta cũng có chỗ lợi, vạn nhất có cái bột cái gì, cũng có thể khai cái năm người tổ. Nhưng phía dưới liền không cần lại thêm người. Không có chỗ tốt sự ta không yêu làm. Nói được thật tốt, Tam Nương chút nào không kiêng rẻ dẫn người đến doanh địa là bởi vì tương lai có khả năng yêu cầu hỗ trợ. Rốt cuộc hai người có thể sấm một nửa cầu dây thôn cũng coi như là có thực lực người. Hứa khai hiểu biết gật đầu, đương nhiên. Dựa theo ba người phòng trường. Này doanh địa lại quá 10 ngày nửa tháng mới có khả năng có người xuống tới. Chờ bọn họ tiến vào hứa khai 3 người tổ liền phải một lần nữa sáng lập chiến trường. Nghe nói khoảng cách thành thị 50 km, khoảng cách doanh địa 20 km liền có bạc xương mù kỵ sĩ đoàn một cái khác doanh địa. Nhưng cái kia doanh địa truyền tống trận yêu cầu có được 10 giờ vinh dự giá trị người chơi mới có thể mở ra. Lưu lạc thiên ngai cấp bậc hiện tại càng lên càng chậm, soát 2 ngày nửa nhân mã, mới lên tới 40 cấp 90%. Dựa theo hắn nói, tam chín cùng 40 kinh nghiệm kém dựa theo bội số tính. Lưu Lạc Thiên ngai nói, gần nhất hiệp hội nháo thực hùng, trên diễn đàn một mảnh quảng cáo. Tạm thời ta xem có thể tiến vào cũng là độc hành hiệp, xem khó chịu liền lại liên thủ giết chết hảo. Hành a? Tam Nương sảng khoái trả lời. Có truyền tống trận còn như thế nào giết chết? Tự nhiên là đem ngươi trang bị đều xóa bỏ. Rồi sau đó ngươi liền ngốc tại cường quái chốt vót địa phương vẽ xoắn ốc. Ngươi ở Giang Hồ Phiêu, có thể nào không ai đao? Cùng ngày, Diệp Hàng đồ dỏm tranh sơn dầu tới, rất dễ dàng đánh cháo. Rồi sau đó lại đem chính phẩm gửi qua bưu điện đến nước Mỹ. Diệp Hàng cảm giác chính mình đều phải chuyển chức vì giải mê chuyên gia. Nhạc nguyệt chi mê, đại giang chi mê, hứa khai chi mê. Hứa khai như cũng là đi làm tan tầm đều không làm việc Đảng hoàng chơi trò chơi. Hiện tại là ở công ty lớn, có chuyên môn thanh khiết nhân viên, chứng lão nhân còn cố ý cấp nguyệt lượng điều tra xã Phái Liêu một người hành chính bí thư. Công ty lớn thực phiên thoái không phải ngươi tùy tiện xe phiến tờ giấy là có thể đường xin nghỉ điều dùng. Mà cần thiết phải dùng quy phạm giấy cùng bút, còn có ra ngoài tiền xe chi trả từ từ, không có một vị hiểu công việc hành chính bí thư là không được. Nhưng Nhạc Nguyệt lại đối hứa khai bắt quái nói, này bí thư là bị dòng người phóng. Nhạc Nguyệt cùng hứa khai hiện tại quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt, Nhạc Nguyệt thực thích hứa khai tính cách. Trung hậu, thành thật, chính mình có nói cái gì cứ việc đối hắn nói không lo lắng sẽ tiết lộ. Nhân tiện hứa khai thường xuyên tính cọ nhạc nguyệt trên xe tan tầm, diệp hàng sao, sinh hoạt trình độ cao, cũng bắt đầu đánh. Từ nhạc nguyệt gia nhập mộ làm tứ hải hiệp hội sau, mộ làm nhưng thật ra thường xuyên tính tới bái phỏng bất quá thời gian tuyển thực hảo, nhiều là tan tầm thời gian. Nhạc nguyệt cùng mộ làm quan hệ duy trì không tồi, mà hướng đông lưu ngày thường nhà ăn thấy nhạc nguyệt, cũng thực khách khí tiếp đón. Đến nỗi diệp hàng cùng hứa khai này hai chỉ cấp thấp công nhân, luôn luôn bị bọn họ làm như không thấy. lão nhân ở nhà ăn nhìn Cười khổ liên tục. Hai tôn tử đều hiểu lầm chính mình ý tứ. Chính mình không phải cho bọn hắn để cử trò chơi cao thủ nhận thức, mà là để cử hai cái tay giả đời đương bằng hữu Hứa khai cùng diệp hàng cái gì tiêu chuẩn, lão nhân trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn cũng không do nói, này nhãn lực đồ vật vẫn là muốn dựa người trẻ tuổi chính mình. Tôi luyện. Toàn công ty khả năng cũng chỉ có trương vãn tình sẽ đối hai người khách khí. Những người khác hoặc là là đối này bên trong điều tra thân phận tránh còn không kịp, hoặc là là đối cá chép vượt long môn. Tiền lương phiên gấp 7 may mắn kinh thường. Diệp hàng sau lại tính toán, thanh khiết đại thẩm là chính mình cùng hứa khai nhất thuộc đại giang công nhân. Lý do cũng là vì hai người đối thanh khiết đại thẩm có lễ phép. Nửa nhân mã kẻ báo thủ, thứ này mấy ngày qua ba người không thiếu soát, cơ hội là nhân thủ một ngày một con. Nhưng là không ra quyển trục không nói, liền ám kim đều không cho rơi xuống. ba người đối này có vô cùng oán nghiệm. Bất quá gia kim trang bị đảo còn chắp vá, hứa khai đai lương chi thức thêm 4. Giảm bất ma pháp tiêu hao 10%, trong đó như là thêm 3 chạy nhanh tốc độ, tăng lên một bậc triệu hoán vật cấp bậc, đều là mây bay. Kim trang bị chính là chức nghiệp lộn xộn điểm này ghê tởm. Hoặc là ba người sẽ không đối ám kim có như vậy cao chờ mong. Tâm ngữ thêm bạn tốt, hứa khai thuận tay bỏ thêm. Tâm ngữ tin tức lại đây, ta cùng ta đệ đệ ở cầu dây thôn ngoại. Chờ. Hứa khai xả giọng nói kêu, lang heo, tam đường, hỗ trợ. Quỷ tử muốn vào thôn. Lưu Lạc Thiên nhai kéo ba cái quái xuất hiện ở hứa khai mắt mặc chung. Lập tức, Tam Nương ở mặt khác một đầu kêu gọi, đại gia khoảng cách pha xa, liên hệ lên thực khảo nghiệp giọng. Tin nhắn cùng khu vực kêu gọi tuy rằng phương tiện, nhưng là muốn dừng tay đánh chữ. Ba người tổ đội, hứa khai lại tổ để bụng ngữ, rồi sau đó tâm ngữ lấy đội trưởng tổ thượng chính mình để đệ, đệ, chết đối cá. Nhân chiến, cấp bậc 32, chỉ là trung đẳng tiêu chuẩn. Ba người phối hợp ăn ý, Lưu Lạc Thiên nhai đi đầu. Hứa khai Tam nương hai mặt bên. Ba người mục đích là khai quái mà không phải soát quái. Không chọn đường ngay, đi tiểu đạo, nhưng cũng có 20 tới chỉ nửa nhân mã. Lưu lạc thiên ngai kéo lên 10 chỉ, hứa khai cùng Tam nương từng người lấy năm. Trước mắt ba người trang bị đều tương đối cường hãn, lại thêm kỹ năng nguyên nhân, tầm thường tiểu quái lấy không được bọn họ mà nhỏ. Tâm ngữ cùng chết đuối cá liền thấy một trận kêu sát từ thôn đôi vẫn luôn chuyển tới thôn đầu. Rồi sau đó thấy ba người. Đầu tiên xuất hiện chính là Lưu Lạc Thiên Ngai, hắn không nhanh không chậm, quái vật tiếp cận liền nhất chiêu liệt địa kích, rồi sau đó bảo trì nhất định khoảng cách trốn chạy. Tiếp theo là Hứa Khai, Hứa Khai bấy giập, giảm tốc độ, tường đá đều là chạy trốn pháp bảo. Tam Nương Tiểm Điện thêm báo thủ thiên sứ cũng sinh sôi giữ chặt nửa nhân mã truy kích bước chân. Duy nhất tương đối khó đối phó vẫn là cung thủ, nhưng không có tốt biện pháp, chỉ có thể uống dược sinh kiêng. Đến nơi pháp sư, chân đoạn, vẫn luôn liền không đuổi theo ba người. Mỹ nữ cũng Lưu lạc thiên ngai tán một tiếng. Ai u, thật xinh đẹp tiểu tử. Tam nương nu tình như nước. Thận không thể một ngụm đem chết đuối cá nuốt vào. Hứa khai vô ngữ, hai vị, như vậy thực dễ dàng bị hiểu lầm các ngươi là sắc ma. Các ngươi là sắc ma không quan hệ, mẫu chốt cùng sắc ma hôn đều không có người tốt, tỉ như nói chính mình. Hứa khai chỉ huy, tâm ngữ, cá chết, các ngươi làm rất chú lùn kia một đợt quái. Người có thể kêu ta a cá. Chết đối cá vẻ mặt hát tuyến. Nhiều có triết lý một cái tên, chính là bị ngắn lại kêu như vậy lê thảm. Tâm ngữ đã ra tay, ra tay chính là đại hỏa cầu. Giơ tay cấp Lưu Lạc Thiên nhai bỏ thêm một đạo địa ngục hơi thở ở này vũ khí thượng. Lưu Lạc Thiên nhai thử một lần phi thường hưởng thụ, tiểu muội muội, về sau cùng ta hốn. Người mới tiểu muội muội. Tâm ngữ còn chưa nói cái gì, chết đối cá lập tức phản bác, hơn nữa đứng ở chính mình tỷ tỷ trước mặt. Làm một người nam nhân có nghĩa vụ bảo hộ gia tộc nữ tính. Làm việc a Ngươi cho rằng chúng ta đang ở thân cận. Hứa khai giận chương 104, hữu kinh vô hiểm. Vì thế hai tỷ đệ thành thành thật thật bắt đầu làm việc, nay một đợt nếu là không qua được, lớn nhất tổn thất vẫn là bọn họ. Nhưng 10 giây lúc sau, lưu lạc thiên ngai hoàng hốt, tiểu muội mội, mội ngươi hảo cường chi thức a. Đại hỏa cầu thương tổn tương đương lợi hại. Thao diễm pháp sư đồng thao hơn trường, thêm 10% hỏa hệ pháp thuật uy lực. nhi truyền giã quyển trục phá hư đại sư gia tăng hỗn loạn hệ pháp thuật thường tổn 20 chết đối cá đắc ý hỏi, lợi hại đi. Lợi hại cái rắm. Lưu Lạc Thiên Ngai không quên dạy dỗ, đoàn đội tác chiến, không phải thường tổn thăng chức dùng tốt. Tiểu thí hại, Người chết đối cá còn không có phản bác, quả nhiên mất 4 con chiến sĩ vứt bỏ Lưu Lạc Thiên Ngai, nhằm phía Tâm Ngữ. Tâm Ngữ bị tình huống một dọa lập tức luôn cuống tay chân, một chút hữu hiệu bảo hộ pháp thuật đều không có. Ta chính là người tài giỏi thường nhiều việc mình a. Lưu Lạc Thiên Ngai khóc thút thít một tiếng. Ốt không đáng sợ, chết chính là người khác. Mục tiêu hoa mới đáng sợ, chết chính là chính mình. Một cái bia ngắm xuất hiện ở lưu lạc thiên ngai thân thể thượng. Quanh thân nửa nhân mã giống như là La Phi cá thấy con run giống nhau, phần phật liền vọt lại đây. Khi trước ở công kích trong phạm vi hai pháp sư phát ra mà nhận, lưu lạc thiên ngai rầm chân, nhưng vẫn là bị đâm một chút, sinh mệnh đi điểm là việc nhỏ, mấu chốt bị người giảm tốc độ. Cũng còn hảo hứa khai xuống tay tàn nhẫn, hắn bên kia năm còn đã tiêu diệt hai chỉ. Lưu lạc thiên ngai thầy hứa khai lại cử pháp trượng, lập tức miệng vỡ mắng, hố heo, ngươi ước gì lấy ta mấy cân thịt đi đổi mỹ nhân cười có phải hát, hay không? Cái gì? Tâm ngữ cùng chết đối cá cùng hỏi. Pháp thuật lập tức ra tới, là vì lưu lạc thiên ngai nhất thống hận hai cái pháp thuật một trong số đó, đau đớn phản xạ. Nay phản xạ không quan trọng, nhưng này quần chiến sĩ cửu hận chính mình liền kéo đến gắt gào. Lưu lạc thiên nhai lệ dòng chạy đi, ra hỏa này nhân phẩm không tốt. Nhân tiện học đều là hố đồng đội pháp thuật. Tiểu Lệ đệ, đệ, ngươi có phải hay không không được? Tam Nương một bên phong tình vạn trùng nói, có loại đề thương đi lên làm a. Hứa Khai cùng Lưu Lạc Thiên nhai tệ phun huyết. Nàng này dâm đảng chỉ số là dựa theo đối tượng gia tăng. Gặp được Hứa Khai chỉ khai 50, gặp được Diệp Hàng khai 70. Gặp được xinh đẹp tiểu Lệ Lệ, năng lượng toàn mãn. Như thế nào? Chết đối cá buồn bực. Tâm ngữ mặt đỏ lên một thanh một bạch biến ảo, kênh nội ngũ nói, sắp pháp sư. Hảo. Vì thế chết đuối cá để thương lên rồi. Đáng tiếc tiểu tử không mã, chạy lại không mau được nhiều ít. Đối đội ngũ trợ giúp thật sự hữu hạn. Tam nương tiếc hận, đẹp chứ không xài được, xem ra tỷ tỷ phải hảo hảo dạy dấu người mới được. Hứa khai chờ im lặng. Chết đuối cá nói, tỷ của ta cũng nói ta kỹ xảo không được, vậy vất vả tam nương. Người xấu tam nương che miệng cười to, hoa chi run dày rất là mê người, tiểu lệ đệ, đệ thật oan một hồi tỷ tỷ cho người đường ăn tam nương một hồi lại động dục. Lưu Lạc Thiên ngai gầm lên giận dữ, lại một cái liệt địa kích. Hắn một vài chuyển kỹ năng nhiều vì phụ trợ cùng bị động. Có thể sử dụng liền một cái liệt địa kích cùng đơn thể đòn nghiêm trọng. Hắn đi chính là truy lùn chiến lộ tuyến. Dịu lùn chiến lực sát thương cao, mang thêm đổ máu, mà truy lùn chiến thương tổn tương đối thấp, mang thêm choáng váng cùng tốt. Nghe nói hai loại lộ tuyến tốt xấu diễn đàn xảo 3 ngày còn không có kết quả. Lưu Lạc Thiên ngai đều, hạ hô. Tới Hứa khai cũng xem lưu lạc thiên nhai sinh mệnh nguy hiểm, chạy tới gần, chờ lưu lạc thiên nhai hành quân gấp chạy ra vài bước, lập tức hạ tam hố. Tam hố sau, ba con chiến sĩ triều hứa khai đánh tới. Hứa khai khởi tường đá ngăn cản một lát, rồi sau đó cho tà ác chi thư một cái tát. Tà ác chi thư tựa hồ bị đánh tỉnh giống nhau, không hề buồn buồn ra giảm tốc độ, sách vợ vừa lật, đại địa một mảnh hoàng hôn hồng. Không phải đâu. Lưu lạc thiên nhai cùng tam nương hồn Phi phách tán Này còn không phải là doanh địa pháp sư dùng trong truyền thuyết nháy mắt hạ gục toàn vũ trụ tận thế thẩm phán khúc nhạc dạo sao. Hai người liều mạng trốn chạy, lưu lạc thiên ngai càng là khai hành quân gấp chạy trốn mà đi. Tình huống như thế nào? Hứa khai cũng hoảng sợ, này hai người tự hồ đã trải qua phi nhân đạo tra tấn tinh thần ở vào hỏng mất bên cạnh giống nhau. hắn thuận tay lại cấp tà ác chi thư một cái tát, ngươi có bệnh A, ra chưa khỏi. Chưa khỏi. Tam nương cùng lưu lạc thiên nhai song song sừng sốt. Lưu lạc thiên ngai nhón chân nhìn xa phía tây, lại gần, hôm nay ánh nắng chiều thực cấp lực. Lưu lạc thiên ngai huyết sáo liền đã trở lại. Tam nương sửa sang lại hạ y chang, cũng cùng giống như người không có việc gì, cả kinh một trá làm tâm ngữ cùng chết đối cá trượng nhị hòa thượng sở không được đầu Trải qua cái này tiểu nhạc đệm, tình hình xem như ổn định xuống dưới. Rốt cuộc ba người đều đánh giá quá như vậy đấu pháp khả năng tính. Hơn nữa tâm ngữ Hỏa pháp thuật sát thật cấp lực. Nửa nhân mã sôi nổi bị thu hoạch Còn thừa hai ba chỉ khi, hứa khai nói, hướng, đổi kỵ. Ở tử vong nửa nhân mã mò đổi mới phía trước, thông qua cầu dây thôn. Đối điểm này thời gian nắm chắc thượng, hứa khai vẫn là có tự tin. Kỵ sĩ đoàn doanh địa đăng ký truyền tống điểm tâm ngự đối ba người tỏ vẻ trịnh trọng cảm tạ. Nàng trong lòng rõ ràng, liền cầu dây thôn kia chẳng hướng. Không có quen thuộc người chỉ dẫn con đường cùng cao thủ hỗ trợ, bọn họ hai người là tuyệt đối quá không tới. Sự thật cũng là như thế này. Lưu Lạc Thiên ngai bọn họ ba cái cao khống chế cao phát ra chức nghiệp đều soát trong lòng run sợ. Lưu Lạc Thiên ngai dứt khoát, cảm tạ là thí lời nói, trong vòng 3 ngày ngươi không tiếp dẫn người tiến doanh địa, chúng ta liền cảm tạ ngươi. Tâm Ngữ lập tức nói, không thành vấn đề. Tam Nương nói, bất quá, tiểu đệ đệ ngươi không có mã, khả năng ở chỗ này không tốt lắm hơn Nga. Tam Nương nói chính là lời nói thật, người thương không có ngựa, thực lực đánh chết khấu đều không ngừng. Hân, ta cũng tính toán đi trước thú nhân thảo nguyên con ngựa. Chết đuối cá gật đầu. Đàn tác phó bản trung mã đều không hào trảo, bởi vì có chủ nhân. Muốn bắt ngươi cần thiết ở chủ nhân xuống ngựa trước xử lý chủ nhân, hơn nữa không xúc phạm tới ngựa. Rồi sau đó lại đối ngựa sử dụng thuần phục kỹ năng. Nhưng là mãn huyết mã giống nhau đều không nghe ngươi. Mà thú nhân thảo nguyên có rất nhiều con ngựa hoang, quần cư động vật. Động tác hơn 1.000 muốn bắt chỉ có thể là mặt sau đi theo, chỉ cần đem lạc đơn ngựa chém tới huyết ra lại thuần phục. Lưu lạc thiên ngay nói tiểu muội cùng ta tổ cùng nhau. Hắn liệt địa kích hơn nữa sinh manh đại hòa cầu, hiệu suất không cần quá cao. Ta cùng ta đệ đệ tổ." Tâm ngữ trả lời: "Lớn như vậy tiểu tử, đã sớm hẳn là chính mình cầu sinh tồn. Như thế nào chơi cái trò chơi còn nghĩ vai chính mình tỷ tỷ. Lưu Lạc Thiên nhai lời nói chính là như vậy, quản ngươi thích nghe không thích nghe. Tam Nương thấy chết đuối cá sắc mặt khó coi, Tả Hữu nhìn xem, hứa khai sớm không ảnh, đành phải giả mạo người trung gian, Lang Ge, đừng nói chuyện lung tung. Lời nói thật, đàn thương pháp thuật đương nhiên cùng ta hốn. Lưu lạc thiên ngai khiêng lên cây búa tính, khi ta chưa nói. Tiểu quỷ, ngươi liền rán sát vào ngươi tỉ mông đi. Chết đuôi cá cả, cả giận nói, ta đi bắt mã. Ngươi đừng đi theo ta. Tay một lóng tay tâm ngữ, biểu tình tương đương hung ác. Tâm ngữ gật gật đầu, thấy chính mình đệ đệ chuyển tống rời đi hỏi, bộ hành khách giống nhau ở đâu luyện cấp. Ai u, này anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ rán anh hùng tiểu đoạn chính là thực cầu hết. Tam nương khẽ cười nói Đừng để ý đến hắn, hắn hiện tại ở nghiên cứu sát nửa nhân mã tư tế đâu. chương 105, hằng ngày trò chơi, nửa nhân mã tư tế là cầu dây thôn phụ cận trừ bỏ nửa nhân mã thủ lĩnh ngoại mặt khác một con xác định địa điểm buột khoảng cách doanh địa có 2 km lộ trình. Sở trương nhất là sử dụng quần công nguyên tố pháp thuật. Gió lốc là cần thiết, còn có hỏa vũ, băng mãng. Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là này tư tế thế nhưng là tử linh hệ. Sẽ dùng nhất chiêu phi thường ác độc cùng cao cấp đuổi dịch vong linh. Tám chiến sĩ, tử vong sau hoặc là tư tế nửa huyết, tư tế sử dụng đuổi dịch vong linh đem bọn họ biến thành tám gã vong linh chiến sĩ. Tám chiến sĩ là 44 cấp quái, nhưng bị đuổi dịch biến thân vong linh cấp bậc trở lên thăng một bậc. Đột phá tam chuyển, biến thân vì hắc kỵ sĩ. Lưu Lạc Thiên Ngai cùng Tam Nương còn có hứa khai liên thủ đối phó, căn bản là không phải nhân ra đối thủ. Bởi vì không có điều tra người cung cùng cũng không biết vì cái gì không phải nhân gia đối thủ. Ba người thí nghiệm một giờ, cuối cùng kết luận, trừ phi có năng lực ở không kinh động nửa nhân mã chiến sĩ dưới tình huống làm rất tư tế, nếu không không có tam chuyển cường hãn 5 người tổ, bắt không được đối phương. Hứa khai có biện pháp sao? Nguyên tắc là không có cách nào, bởi vì bên này yêu cầu một cái cường lực lá chắn thịt kiên chỉ đến tư tế bỏ mình. Trước nửa trình đỉnh nửa nhân mã chiến sĩ còn hành, nhưng là phần sau trình muốn khiêng tám chỉ hắc kỵ sĩ. Năm kiếm mãn huyết lưu lạc thiên ngai liền nằm liệt giữa đường, mang thêm đoạn gân 5 giây giảm tốc độ chạy đều chạy không khai. Nhưng là, thứ khai trong tay tún có pháp bảo, đó chính là tà ác chi thư. Không phải hy vọng tà ác chi thư ra một con phượng hoàng, bởi vì một con phượng hoàng cũng không đủ nhân ra chém. Mà là hy vọng tà ác chi thư ra bốn con phượng hoàng, bốn con hơn nữa niết bàn một lần, liền cũng đủ thời gian. Bất quá này vận khí liền yêu cầu cao, tiếp theo là ảo ảnh tà ác chi thư cũng liên tục ra phượng hoàng Liên tính ngươi là vai chính cũng không thể như vậy vô sỉ đúng không? Kỳ thật Hứa Khai là tới nghiên cứu không kinh động 8 chỉ nửa nhân mã chiến sĩ bắt lấy tư tế biện pháp. Luyện cấp luyện mệt mỏi, coi như giải sầu ngắm phong cảnh cũng hảo. Dựa theo lý luận tới nói, còn có có biện pháp. Đó chính là lợi dụng mắt nhìn cửu hận nguyên lý này, ở 8 chỉ nửa nhân mã tầm mắt không đương tiến vào tư tế trụ thành úc. Điều kiện là không thể kinh động nửa nhân mã. Như thế nào? Tâm nữ xuất hiện ở Hứa Khai phía sau hỏi. Thuận tiện xem cách đó không xa đám quái vật kia. Ba bốn mươi mễ bán kính nửa nhân mã chiến sĩ du Đảng trung gian là một căn thạch ốc tử, tư tế liền ở tại trong đó. Thiếu điểm thời gian. Hứa khai trả lời, tuần tra không đương hắn đã phát hiện, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể một người đi vào. Mang không được chiến sĩ đến bên trong, không có người đổ cửa, hắc kỵ sĩ một hùng mà nhập, xác định vững chắc đem chính mình chém thành sủi cao nhân. Trừ phi đánh cuộc vật khí, ta ác chi thư có thể ra chỉ phượng hoàng. Hứa khai đứng lên. Ta đi thử thử. Dứt lời cũng không để ý tới tâm ngữ, đảo không phải hắn không có lễ phép, mà là bởi vì chuyên chú Này cũng không phải là tới cửa cha đồng hồ nước. Đừng môn không sợ đã bị nhân ra co. Tâm ngữ thấy hứa khai tránh ở một bên lùn cây trùng, chờ đợi 3 phút sau, hứa khai đứng lên. Chạy chầm vài bước, đến thụ sau chờ đợi mấy giây, nên ngang đi ba bước quỷ dạp trên mặt đất, 4 giây sau hảo phóng đi vào cục đá nhà ở nàng là người thông minh, biết hứa khai làm lên rất đơn giản nhưng là muốn nắm chắc trong đó thời cơ lại là ở trong lòng diễn luyện quá vô số lần. Đầy đủ lợi dụng tay cối, cũng đã chờ vật che đậy nhân mã các chiến sĩ tầm mắt. Tư tế thấy có người chơi tiến vào, đảo cũng không có sướng sốt. Lăng hắn liền không phải nở tờ cờ, nợp tờ cờ sướng sốt kêu kịp thời. Phòng 20 mét vuông không có chướng ngại. Hứa khai lão luyện hạ bấy dập, rồi sau đó tới gần tư tế. Trước muốn đánh cuộc nhân ra có thể hay không kêu cứu, nếu là hô lên thanh tới, 10 cái hứa khai cũng bạch cấp. Bất quá phía trước công kích chung, ra hỏa này chưa bao giờ ra tiếng. Quả nhiên, tư tế cũng không tiêu cứu, lui về phía sau một bước nhập bấy dập. Nhập bấy dập trước cũng nổi lên một đạo ít nhất nhị cấp gió lốc. Đây là hoàn toàn quần công thủ đoạn, phòng nội căn bản tránh cũng không thể tránh. Hứa khai bị gió cuốn đánh vào nóc nhà, lại rất xuống dưới. Sinh mệnh rơi xuống 20%. Tuy rằng ma kháng cao, nhưng nhân ra không phải đèn cạn dầu. Hứa khai lên chạy chậm đến tư tế bên người. Tư tế lại thói quen tính lui về phía sau tới rồi bấy dập trung Lần này không có ra pháp thuật. Hứa khai lại bước, lại nhập. Tư tế sinh mệnh rơi xuống 40%. Hứa khai chi thức cùng hân chương còn có bấy dập cấp bậc không phải cái. Kế tiếp chính là 30 giây làm lệnh thời gian. Tư tế khởi trượng, hứa khai ma pháp gông cùng siềng xích đã sớm ấp hủ hảo. Trước khóa tư tế kỹ năng tắm giây, vong linh tộc đối tinh thần ma pháp chống cự, ma pháp gông cùng siềng xích vô toàn kỹ năng tác dụng thời gian Tám giây thời gian đại gia mắt to chừng mắt nhỏ. Hứa khai nhân cơ hội ăn hồng dược bổ sung sói mòn hơi nước. Hơn nữa triệu hồi ra tà ác chi thư, thứ này có chút ít còn hơn không, nói không chừng là có thể tới cá nhân phẩm đại bộc phát. Rồi sau đó hứa khai còn ra bản thể ảo ảnh. Ở hứa khai cầu nguyện chung, ảo ảnh cũng ra ma pháp gông cùng siếng xích rồi sau đó bắt đầu ném hòa tiễn. Đây là đánh bạc, nếu ảo ảnh ra bấy dập, hứa khai cũng chỉ có thể ôm hận cựu tiền Bởi vì hảo ảnh sẽ không nói cho hắn bấy dập ở đâu. Mà ra ma pháp gông cùng xiềng xích liền. Không khả năng ra bấy dập, hảo ảnh pháp lực giá trị chỉ có hứa khai bản thể 20%. 16 giây sau, hứa khai bị đóng băng, lửa đốt, gió thổi một vòng, sinh mệnh rất 60%. Hạ bấy dập sau, đem tư tế đẩy vào bấy dập, thông rong uống máu. Lúc này 8 chỉ nửa nhân mã lột xác thành 8 gã hắc kỵ sĩ, bắt đầu giống giận. Dựa theo trạm vị phân bố yêu cầu 10 giây sau mới có thể vào cửa. Hứa khai làm tư tế ba cái bấy dập dẫm song sau. Thuận tay một đạo tường đá chắn ở cửa. 3 giây, tường đá đóng cửa. Hứa khai nhân phẩm bục phát, ảo ảnh rời đi nhân thế một khắc, thế nhưng cũng bổ sung một đạo tường đá ở cửa. Đáng tiếc. Hứa khai đã biết chính mình không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Tư tế quá nại hố. liền ở ngay lúc này, tường đá sập. Đổi chi là một quả đang ở đọc dây hình tròn bom. 10 giây. Hứa khai nửa ngày sở không được đầu. Lời này không chỉ có nói hắn tâm lý thượng, cũng nói hắn thân thể thượng. Hắn bị gió lốc cuốn lên. Hứa khai không nghĩ tới là, bom vừa ra, hắc kỵ sĩ toàn bộ rời đi bom 2 m Hứa khai thông minh, tự nhiên cũng ly cửa xa một chút. 10 giây sau, bom nổ mạnh. Đàn hắc kỵ sĩ lại bắt đầu đánh sâu vào. Nhưng có người càng mau tới rồi cục đá cửa, vung lên pháp trượng, một cái tiểu lục mang tình cũng chính là ác ma chi môn tắc nghẽn ở cửa vị trí. Không phải tâm ngữ lại là ai. Xem tâm ngữ sinh mệnh đã giảm xuống một nửa. Tự sát bom, tiêu hao tổng sản lượng một nửa sinh mệnh chế tạ bom. Nói như vậy này kỹ năng không ai học, bởi vì yêu cầu 10 giây đọc giây thời gian, nổ mạnh phạm vi liền 2m. Cũng chỉ có xoát xoát tiểu quái, hoặc là bị tiểu quái vây quanh thời điểm mới có thể phát huy hiệu quả. Ác ma chi môn tắc hoàn toàn là cái bờ bug tồn tại, một khi sử dụng, khắc sinh vật vô pháp thông qua. AP người chơi hẳn là thực hiểu biết, bất quá từ lý luận đi lên nói cũng nói được thông kia chính là mở ra nhân gian cùng địa ngục thông đạo chi môn. 3 giây sau, địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện, bị một ngụm hắc kiếm chém chết. Hứa Khai bên này đã lại kiên trì qua 21 giây. Còn có cuối cùng 9 giây thời gian. Tâm Ngữ không biết sợ dùng thân thể ngăn chặn cục đá cửa mở thủy uống dược. Nhưng ở quần công pháp thuật cùng hắc kỵ sĩ đã cái dưới, hoàn toàn là bỏ ngựa đứng máy. Nhưng kỳ tích luôn là chiếu cố trả giá nỗ lực người, tư tế thả ra một cái băng mãng đối hai người chơi phát động công kích, đối tâm Ngữ khởi động đóng băng hiệu quả. Cái này hảo, tâm ngữ liền tượng xuyên năng lượng áo chống đạn giống nhau chính là tắt ngén ở cửa. Mặc cho hắc kỵ sĩ mồ hôi chạy đầy mặt cũng vô pháp gọt bỏ kia một tầng ô dù Hứa khai cười, đóng băng 8 giây chính mình chính là biết đến. Người đã đến giờ. Hứa khai hạ bấy dập bức bách một bước, tư tế nhập bấy dập bên trong hóa thành một đạo bạch quang. Kế tiếp sự tình liền thuận lý thành trương. Tám ga hắc kỵ sĩ trước đem tâm ngữ chém chết, rồi sau đó lại đem hứa khai phanh thây Sống lại điểm. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh lựa chọn ngươi muốn đi trước cảnh tượng. Hứa khai tùy tiện quét vài lần, liên điểm ở công viên trò chơi thượng. Muốn nói sống lại đảo nhất đứng đầu đương nhiên là Hollywood điện ảnh hiện trường càng quan. Cũng chính là ngươi giả mạo nam nữ vai chính tiến hành điện ảnh chi lư, khóc không khóc có thể ngẫm lại siêu nhân tiểu của lót. Bất quá dường diễn là không phần của ngươi, lại còn có đến giao tiền. Ngươi muốn chỉ có cái mấy kim, cũng chỉ có thể khách mời hạ bị sử thái long cắt thiết hầu giác. Phải có mấy kim Ngươi có thể thay thế Châu Tiến Bộ hành bước hơi lên mật lệnh. Có mấy trăm kim ngươi có thể cùng Enzer Lina. Du Li tiến hành phu thê bắn nhau. Phổ biến lựa chọn là tinh tế lữ hành, 15 phút một kim thu phí. Đến nỗi công viên trò chơi liền rất tiện nghi, 15 phút liền thu ngươi 10 bạc. Hứa Khai đoán được 89 phần 10 tâm ngữ là đi công viên trò chơi, nhưng là hắn rối rắm a. Rối rắm cái gì? Rối rắm tâm ngữ mỹ mạo. Giả thiết là Lưu Lạc thiên nhai tới như vậy một tay, Hứa Khai sẽ cười mắng một tiếng thuận tiện đá nhân ra mông, cũng sẽ không chịu trong lòng đi. Nhưng là thay đổi trở thành mỹ nữ liền không giống nhau. Hoặc là nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Hứa khai đảo thà rằng chính mình làm không xong tư tế, cũng không nghĩ thiếu nhân ra lớn như vậy nhân tình. Người này tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Liên bởi vì đối phương là mỹ nữ, cho nên liền có vẻ việc này khó làm. Chính mình một hai phải khách khí sao, nhân ra cho rằng chính mình có ý đồ tưởng lôi kéo làm quen. Như vậy liền tính. Vạn nhất nàng đối chính mình thực sự có ý đồ kia làm sao bây giờ? Chính mình nếu không khách khí đi, thiếu điểm lễ phép cùng phong độ. Muốn cảm tạ, muốn cảm tạ tới trình độ nào mới có thể đem vừa rồi phát sinh sự dùng lập tức bạch cấp đồ đâu? Lập tức ngón tay vừa chuyển, tuyển điện ảnh hủy đi đạn đội bộ, sám vai chôn bom phần tử khủng bố, xem có thể nổ bay mấy cái, nghe nói tối cao ký lục là quân Mỹ đoàn hàn diệt. Gia mạch khẳng sống lại điểm không có thấy tâm ngữ, ngắm lại nhân ra gần nhất đều ở thú nhân bên kia chả mã Liên bởi vì muốn bán ra một chương quyển trục xa sôi vạn giảm đến mạch khẳng bị chính mình vô tình hố một đạo Duyên phận A trước nhìn xem rất thứ gì học đồ đai lưng hủy diệt giả bao tay bộ kiện trí nhất màu trắng đai lưng cơ bản thuộc tính thêm một chi thức hứa khai trên đầu chính đỉnh hủy diệt giả bao tay bộ kiện hốn loạn vương miện bất quá này mở ra tới nói học đồ đai lưng thuộc tính thật sự là thảm không nỡ nhìn Dũng khí chi thạch có thể đối mang kỹ năng trang bị hoặc vũ khí tiến hành tinh luyện cơ suất tập đến mang thêm kỹ năng. Tinh luyện sau, trang bị hoặc vũ khí hủy hoại. Tinh luyện xác suất thành công 50%. Còn thường một lần tinh luyện cơ hội. Thứ tốt, hứa khai sớm xem tà ác chi thư không vừa mắt, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trộm tới đứng đắn nô dịch. Này cục đá thật sự là quá chi kỷ. Hệ thống nhắc nhở, mở ra 7 đại thần thạch nhiệm vụ. Thu thập dũng khí chi thạch, yêu say đắm chi thạch, cùng nộ chi thạch, thương xót chi thạch, vui sướng chi thạch căm hận chi thạch trí tuệ chi thạch nhưng mở ra thần bí chi tháp. Cái này, thần bí chi tháp là thứ gì? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Hứa khai cũng mặc kệ nhiều như vậy, đầu tiên liền đem thuật sĩ am kim pháp trượng cấp tinh luyện. 50% xác suất thành công, hứa khai mắt kính đều không nháy mắt điểm đi xuống. Thuật sĩ chi trượng cường chính là mang thêm tà ác chi thư, mặt khác thuộc tính thật sự giống nhau. Hứa khai đỉnh đầu túm hai thanh kim sắc pháp trượng vẫn luôn hạ không được quyết tâm đổi đi hắn. Có như vậy 50% trực tiếp liều mạng. Hệ thống nhắc nhở, thuật sĩ pháp trưởng vỡ vụn biến mất, tập đúng phương pháp thuật tà ác chi thư. Oi! Hứa Khai vui sướng. Sau tới rồi pháp sư doanh địa Bảo quản Dương, đem hỗn loạn vương miệng cùng học đồ đai lưng đều tồn đi vào. Thương ở bờ sông đi, vẫn là cẩn thận hảo. Rồi sau đó bổ thượng một cái bởi vì tử vong rơi xuống bao cổ tay. Tiếp theo đến bưu cục đem 100 kim hối cấp tâm ngữ, mang thêm hai chữ, chia hoa hồng. Cứ như vậy đi, Cái gì ân đoán tình yêu đều mây khói thoảng qua. Hứa khai trở lại bạc sương mù kỵ sĩ đoàn doanh địa, cùng tam nương bọn họ tiếp đón một tiếng, tiếp tục khai soát vinh dự giá trị. Thiếu nhân tình nợ vẫn là thiếu bằng hữu tương đối hảo, hôm nay ngươi thiếu ta ngày mai ta thiếu ngươi, đến sau lại chính là một quyển sổ sách lung tung. Tâm ngữ ở một giờ trở lại doanh địa, nàng tin tức hứa khai, quá nhiều đi. Hứa khai hồi, sẽ không. Vì thế tâm ngữ cũng không hề nói cái gì đã bị lưu lạc thiên nhai kéo đi tổ đội soát qu Này hai người tổ đội hiệu suất làm hứa khai cùng tam nương đỏ mắt. Lưu Lạc Thiên ngai không sợ chết kéo quái, liệt địa kích thượng 3 lần hành quân gấp kéo quái, tâm ngữ đại hỏa cầu liền khai tạp. Thao diễm pháp sư không chỉ có gia tăng hỏa hệ pháp thuật thương tổn, còn mang thêm gia tăng 10 phần tiêu đốt cơ suất. Nhìn đàn quái ở đống lửa trung rẽ rũa nga xuống, hứa khai cùng tam nương vô ngữ. Này chết chú lùn đem phụ cận quái đều kéo hết. Này không phải bức hai người đi cầu dây thôn liều mạng sao? Bất đắc dĩ, nhân gia có thích hợp cộng sự. Hai người lại không có. Bởi vì hai người đều thuộc về đơn thể thương tổn pháp sư. Tam Nương liền nghiền ngấm, ngày nào đó bắt được tận thế thẩm phán trực tiếp đem bọn họ liền quái cùng nhau tạc. Rồi sau đó ngấm lại, không đối Nga, này tận thế thẩm phán nghe tới giống như là người ta hôn loạn hệ. Hứa khai lần này tử vong lớn nhất thu hoạch, vậy thu phục tà ác chi thư. Gia hỏa này nguyên lai like yêu cầu 5 phút đồng hồ pháp thuật làm lệnh thời gian, nhưng là bản thể học tập sau chỉ cần khoảng chừng nửa phút. Không cần xem thường Giáo hỏa này là thượng lưu. Hứa Khai hơn nữa ảo ảnh, hai quyển sách khai bốn cái ma pháp, vận khí tốt một chút trực tiếp có thể oanh rất một mảnh. Vận khí không hảo. Chính là tượng như vậy, Hứa Khai bị một đám người mã đuổi giết. Nguyên nhân là Tà Ác chi thư ném cái không có chút nào lực công kích du mạc đến nửa nhân mã nhất dày đặc địa phương. Hứa Khai vội vàng gọi chi viện, thứ này hắn là không dám mang về doanh địa. Tam Nương cười tủng tỉm làm rất hai chỉ miễn cưỡng quá nửa viết, vớt đến vinh dự nhiệm vụ tích lũy. Hứa Khai chiều nàng trợn trừng mắt, nàng trở về cái hồn nhiên dò hỏi biểu tình. Lưu Lạc Thiên ngay liền thật sự nói, hắn cũng không thể không thật ở, hắn sở trường nhất chính là liệt địa kích, hơn nữa tâm ngữ đại hỏa cầu hỗ trợ, đem tà ác chi thư tạo thành thai nạn bình ổn. Kế tiếp Hứa Khai học thông minh, không tìm đến chết giác kiên quyết không phóng thích tà ác chi thư. Ngẫu nhiên thấy ba con chiến sĩ một đám, tưởng bức người ra xuất quân, tà ác chi thư lại chơi nổi lên thần thánh phẫn nộ cộng thêm thần thánh sức sống. Làm cho Hứa Khai hiện tại thả ra một quyển tà ác chi thư liền trước cho nhân ra một pháp trượng lấy phát tiết hắn đối nó tiền nhiệm và nghiệm. Mà lúc này, Lưu Lạc Thiên nhai lại đánh lên tám chỉ hắc kỵ sĩ chủ ý. Hắc kỵ sĩ thiên phú, sắt thép cơ giáp, đối vật lý thương tổn có cực cường sức chống cự, cụ thể chỉ số không có nói rõ. Ám hắc quan chỉ huy, đội ngũ sở hữu vong linh sinh vật sĩ khí thêm một. Chiến kỹ, trạng thái chiến đấu chung có 3 lần tăng lên tự thân 30% phòng ngự cơ hội. Đây là xúc sinh thiên phú a. Lưu lạc thiên ngai giá cao mua tới một chương điều tra quyển trục sử dụng sau không cấm khóc thốt ít Giá quyển trục ra nhiều nhất chính là này chương điều tra quyển trục. Nhưng chào giá cũng thực sự xa xỉ. Hắc kỵ sĩ này số liệu biến thái có điểm làm người vô pháp tiếp thu. Bản thân chính là tam đổi mặt hàng sản xuất vật, còn lộng như vậy cao phòng thiên phú. Phòng ngự cao, công kích cũng không thấp. Lại có tám chỉ cùng nhau hành động, 10 cái lưu lạc thiên ngai cũng bạch cấp. Cuối cùng vẫn là tam nương có ý tưởng. Chờ chúng ta khai thông bạc xương mủ nhị cấp truyền tống trận, chúng ta liền đem này tám chỉ hắc kỵ sĩ lộng tới cầu dây thôn, coi như thành chúng ta nên đón sau lại bằng hữu một chút lễ vợ. Độc nhất chơ quá tam nương tâm. chương 107, tỷ đệ tình thủ. Hai ngày thời gian, hứa khai bởi vì đánh chết tư tế, trước mắt cũng soát tới rồi 9 giờ vinh dự giá trị. Lưu lạc thiên ngai 9 giờ, tam nương 7 giờ, tâm ngữ chấm điểm, 14 điểm. Chết đối cá rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở truyền tống trận giơ tay liền trảo ra một con đại huyễn mã, rồi sau đó khi phách mười phần xem đại gia, chờ mong kiếp sợ. Hứa Khai ảm đạm, ngươi tỷ cùng chúng ta nói qua, chính mình là rất muốn trang kinh ngạc, nhưng là Lưu Lạc Thiên nhai như vậy vô lương khẳng định sẽ vặn trần. Hà Tất bị thương nhân ra thiếu niên tâm đầu, chết đối cá chịu đủ đả kích, không rên một tiếng lên ngựa luyện cấp đi. Tâm Ngư chuẩn bị nói điểm cái gì? Lưu Lạc Thiên nhai chưa nói, tiểu hài tử tính tỉnh. Câm Thanh quả liền tưởng được đến vô tay. Tiểu Ngư, Ta xem hắn đệ nhất công tác khẳng định còn phải ngươi bồi hắn đi tìm. Tâm ngữ cười khổ, là ta không yên tâm. Không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng. Lưu lạc thiên ngai than một tiếng, bất quá, cũng không phải mỗi cái nam nhân đều có thể có ta như vậy tăng thương cảm, dày nặng cảm cùng lịch sự cảm. Ngươi nhận thức ta một cái cũng là đủ rồi. Lại nói, thứ này chú ý tư chất, cho nên rất khó đem ngươi đệ đệ bồi dưỡng thành một cái khác ta. Luyện cấp. Tâm nữ ở lưu lạc thiên nhai phía sau chiều Tam Nương cùng hứa khai phun đầu lưỡi nhỏ, hứa khai làm đồng tình biểu tình. Tam Nương thấy hai người rời đi doanh địa phía sau gửi qua bưu điện trang bị biên nói, đi bộ A Không phải ta lắm miệng. Ngươi muốn truy cái này thiên nữ có rất lớn phần thắng. Tam Nương A theo ta như vậy cụ bị tăng thương cảm nam nhân truy rất nhiều nữ nhân có phần thắng. Hứa khai ha hạ cười. Ngươi không thấy ra tới sao. Nữ nhân này có tiền. Tam Nương nói. Các người nam nhân bên kia không phải có câu nói sao. Tìm cái có tiền nữ nhân có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Kia khẳng định tìm ngươi. Hứa khai cười. Không được, tiểu tử ngươi lòng dạ quá sâu lại âm hiểm vô cùng. Ngày nào đó lửa tài lửa sắc, lại đem ta nam nhân bắt góc. Ta đến nào nói rõ lý lẽ đi. Tam nương sửa sang lại xong, đi rồi. Ok. Hoang dã đại lục muốn hốn, mỗi ngày nhiệm vụ cũng muốn làm. Hứa khai sát thủ nghề gần nhất vẫn luôn không có khai trường. Nguyên nhân là hứa khai đem tiếp thu ngạch độ điều chỉnh tới rồi ngũ kim. Trước mắt cấp bậc nguyện ý ra ngũ kim chém người rốt cuộc không nhiều lắm. Nguyện lượng dòng binh đoàn tuy rằng xong đồng tao, nhưng cũng không có gì sinh ý tới cửa. Thợ săn sinh ý không tồi, nhị chuyển người chơi tăng nhiều sau phàm là hồng tự truy nã bảng luôn có một ít nhị chuyển người. Mà đến trước mắt có thể sát hồng đại bộ phận là vừa rồi thành lập lên hiệp hội thành viên. Mọi người đều ở vòng mà làm việc. Tỷ như Nhạc Nguyệt gia nhập Mộ làm Tứ Hải hiệp hội liền cùng hướng Đông Lưu Đại Giang hiệp hội vung tay đánh nhau. Nguyên nhân chính là bởi vì đại gia cùng lựa chọn một khối nơi rừng chân thôn. Trong trò chơi nhân loại vẫn là tương đối nhiều, nhưng nhất thích hợp làm nơi rừng chân tuyệt đối không phải nhân loại thôn trang. Thú nhân có Đại Thảo Nguyên, tinh linh có mất mát rừng rậm, ác ma có luyện mục nơi, người lùn có ngầm đường hầm, vong linh có vô tận nơi. Mà nhân loại thôn trang nhiều là tựa vào núi dựa thủy như vậy phong cảnh tú lệ địa phương. Đối với ngày thường du lịch cùng cư trú lên đương nhiên là hảo, nhưng trong trò chơi nơi rừng chân cạnh tranh lực liền xa xa nhỏ trùng tộc khác. Haduton, là ác ma luyện ngục nơi bên cạnh 10 cái thôn nhỏ trùng một cái. Luyện ngục nơi rộng lớn vô ngẩn, trong đó quái vật tù đùn không dứt. Nhất có ý tứ chính là quái vật sẽ rơi xuống tùy cơ dùng một lần phó bản quần trục. Bắt được quyển trục sau liền có thể dẫn dắt đội ngũ tiến vào phó bản khiêu chiến, tục xưng giá buồn. Cho nên ác ma luyện ngục nơi vẫn luôn là hiệp hội nhóm tranh đoạt trọng điểm. Ma Ha Đức thôn càng là bởi vì lộ trình khoảng cách chủ thành gần nhất, đã chịu đại lượng hiệp hội chú ý. Phải làm nơi dừng chân liền phải trước hoàn thành thôn trưởng giao cho 100 viên luyện ngục nơi ra thần thánh chi tâm. Nhiệm vụ là một nhà nhiều phát, ai trước giao nhiệm vụ ai liền có được xây dựng phòng thủ Ha Đức thôn nhiệm vụ. Kết quả làm cho nơi đây lửa lớn cũng, mà khác hiệp hội thấy tứ hải cùng đại rang hiệp hội liều mạng, cắn răng tính, rốt cuộc hiệp hội sáng lập lúc đầu. Nhưng là tứ hải cùng đại rang hai hiệp hội là đánh đến huyết lưu đầy mặt. Đối với này giá tác dụng phụ là rõ ràng, đại gia khó khăn soát đến thần thánh chi tâm bởi vì tử vong mà biến mất. Dược phẩm tổn thất, trang bị tổn thất, còn có kinh nghiệm tổn thất từ từ. Hai hiệp hội tựa hồ không có dừng tay tính toán. Kỳ thật hai hiệp hội người cũng không nhiều, đại gia hiệp hội hai. Nam người, tứ hải hiệp hội 24 người. Nhưng không chịu nổi hai nhà tính tình hòa bạo, như mối thù giết cha giống nhau chết cắn đối phương, cũng chính là này không khí làm cho mặt khác hiệp hội né tránh cũng bởi vì tình huống này thành diễn đàn đương chu mười mạnh miệng để trí nhất. Hứa khai truyền tống đến chủ thành, rồi sau đó tới chấn nhỏ. Đang đi tới Ha Đức Thôn trên đường, liền thấy hai bên hôn chiến. Đại giang hiệp hội tiêu chí là một đóa bọt sóng, mà tứ hải hiệp hội tiêu chí là hai đóa bọt sóng. Đôi tỷ lệ này, liên họa cái ủy cốn đều như vậy không có sáng ý hứa khai đến gần vừa thấy, ha, còn có người quen. Nay còn không phải là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, được xưng thần tiễn nhạc Nguyệt đại Mỹ nữa sao? Này đang ở cùng Mộ Lam hai người phối hợp với nhau hiệp hộ, mặt khác một bên ba cái nhân vật cũng không xa lạ. Hướng Đông Lưu, Senka còn có một cái têu phi hùng đạo trưởng người chơi, này đó đều là đại gia hiệp hội trên diễn đàn liêu qua ID. Hướng Đông Lưu là ác ma chiến sĩ, Senka là thú nhân chiến sĩ, phi hùng đạo trưởng là người lốn pháp sư. Mà Mộ Lam là tinh linh cung. Này song cung đối song chiến đều có hại, húng chi là hơn nữa một cái sẽ triệu hoán máy móc người đê tiện phi hùng đạo trưởng. Người lôn pháp sư nhị chuyển sau từ phế tài thân phận chuyển hóa vì tinh anh, chính yếu là bởi vì bọn họ có thể chế tạo máy móc người, nhân phẩm tốt bắt được hai chương giã quyển trục liền có thể chế tạo máy móc song hùng. Một loại kêu máy móc công binh, máy móc thiên phú, vật lý phòng ngự cứng hãn, sẽ phóng ra mũi tên, có thể ở không trung bay lượn công kích, 5 giây vừa rơi xuống đất, kiêm có chữa trị máy móc kỹ năng. Còn một loại kêu máy móc thủ vệ, cận chiến công kích 30% cơ suất làm cho đối phương tê mỏi vật lý phòng ngự cứng hãn. Kỹ năng một cái là máy móc bắt tay. 15 mễ trong vòng có thể đem mục tiêu mạnh mẽ kéo đến trước mặt, còn một cái là trốn tia sáng, giảm thấp diện tích mục tiêu 20% lực phòng ngự. Nếu đối phương có đem coi thiên phú, đem tạo tê. Hành ngủ. Cho nên này chiến căn bản là không tồn tại hợp lý tính, hướng đông lưu căn cứ đùa giỡn chi tầm chậm rãi khi dễ hai vị nữ tử. Giết chết đối phương chỉ tạo thành thân thể thương tổn. Ngược chết đối phương tạo thành tâm lý bị thương mới là hắn chính yếu mục đích. Người qua đường thấy này lưỡng bang ân oán tình thù đều không có đi lên phản ứng, hứa khai tự nhiên không thể làm lơ. Đi đến phi hùng đạo trưởng phía sau nói, hải, huynh đệ. Phi hùng đạo trưởng quay đầu một cái, một chương cười tủng tìm mặt khoảng cách cái mũi của mình chỉ có 10cm. Vì thấy rõ ràng đối phương hoặc là bởi vì tự nhiên phản ứng, hắn lui về phía sau một bước, rồi sau đó hóa thành bạch quang. Hai điểm tờ cờ giá trị, tiểu dạng chơi tờ cờ nghiện Cũng không đi hảo hảo luyện cấp, thế nhưng mới 31 cấp. Dựa. Senka thấy vậy, lập tức bắt rào phay xuống tới. Hứa khai cũng không nóng nảy, liền như vậy chờ hắn. Ai nói người chơi liền so quái vật chỉ số thông minh chỉ số cao. Senka hóa thành bạch quang. Hướng đông lưu sốt ruột thượng hỏa cũng vọt lại đây, vì thế hắn thành cuối cùng một cái bẫy vật hy sinh. Tổng số 4 điểm tờ cờ giá trị, hứa khai thở dài, nhân ra là trước có chém chính mình ý tứ chính mình mới phản kích. Này sao có thể tính đến ta trên đầu đâu? Tiểu bộ. Nhạc Nguyệt chạy chậm lại đây tiếp đón hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hứa khai trả lời, ta tới làm nhiệm vụ. Ta giới thiệu một chút. Nhạc Nguyệt mặt bên đối đi tới mộ lam nói, vị này chính là ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, mộ lam biến thành bạch quang tử vong. Nhạc Nguyệt lập tức đảo cung cải tên thần kinh quá nhạy cảm cảnh giác xem tư phương, có mai phục. chương 108, Long huyết nhiệm vụ. Có ngươi cái đầu, là ta hạ bấy dập được không? Này mộ lam trùng hợp là hứa khai thợ săn thân phận săn giết đối tượng, hứa khai người này khả năng rất nhiều khuyết điểm, nhưng là ở trong ngành có tốt đẹp danh tiếng, đó chính là đối cố chủ phụ trách. Đừng nói mộ lam là hứa khai săn giết đối tượng, liền tính là tâm ngữ, nhạc nguyệt như vậy mỹ nữ, hứa khai cũng sẽ xuống tay. Nhạc nguyệt không thể hiểu được tả hữu nhìn bài vòng, hứa khai nhịn không được nói, đội trưởng, bọn họ ở lang C, ngươi cũng đi theo xem náo như ta. Lang C. Nhạc nguyệt sứng sốt. Nếu không có hai ngày này hai đêm xuống dưới đại chiến, bọn họ hai cái tiểu hiệp hội ai đi chú ý bọn họ. Hứa khai nói, hiện tại đại hiệp hội đều biết này hai nhà hiệp hội tồn tại không nói, có rất nhiều nhiệt huyết quang côn người chơi đã sớm xin gia nhập bọn họ hiệp hội. Nhạc nguyệt lại sứng sốt, nàng đào không nhiều ngốc. Hứa khai như vậy vừa nói nàng liền minh bạch việc này căn nguyên. Hoàn toàn không phải hai cái không có đầu người mang tề tiểu đệ lẫn nhau chém, mà là hai bên hợp tác tiến hành một lần đối hiệp hội tuyên truyền hoạt động Hùng thần ác sát đối vong du tới tuy rằng không thể là lời ca ngợi, nhưng cũng tuyệt đối không phải nghĩa xấu. Đối tương lai phát triển khả năng có nhất định tác dụng phụ, bất quá khởi đến hiệu quả tắc phi thường hảo. Ít nhất bọn họ trước mắt liền chiếm trước tay, bá chiếm ha đưa thôn. Này khối phi nhiêu thổ điệu bởi vì bọn họ biểu diễn, kết quả thành bọn họ vật trong bàn tay. Mặt khác hiệp hội người biết, trước mắt cái này giai đoạn nhất không nên trêu trọc chính là như vậy không chết. Không ngừng hiệp hội. Hứa khai là người nào. Đã sớm minh bạch hai bên đều không phải hảo điều. Mộ Lam cùng Nhạc Nguyệt liên thủ đối địch, sao có thể không biết nàng này thần tiễn là thủy hóa. Nhưng nhân ra không nói, còn cố ý kéo cùng Nhạc Nguyệt đồng hành. Mục đích không phải vì bảo hộ Nhạc Nguyệt, mà là không cho Nhạc Nguyệt ở người khác trước mặt lộ tẩy, hảo cho nàng tứ hải hiệp hội tạo thế. Hiệp hội hiệp hội bên kia xin gia nhập Tứ Hải Hiệp hội nhân viên so đại giang hiệp hội chỉnh thể tố chất cao, Nhạc Nguyệt công không thể không. Lén Mộ Lam liên hệ nàng nhìn chúng thêm hiệp hội người chơi. Nói trước mắt hiệp hội đang ở cùng kẻ thù tranh đoạt Ha Đức Thôn, vì tránh cho bọn họ hy sinh vô vị, cho nên tạm thời không thể thêm hiệp hội, sự tình một, lập tức bỏ vào. Nhiều xuất sắc. Nôn luận, một cục đá hạ bà con chim. Vừa không làm những người này bởi vì pháo hôi chiến đấu mà liên lụy, cũng làm những người này yên tâm, tranh đấu là nhất thời. Càng triển lãm chính mình thiện lương một mặt. Người tốt, người xấu nàng đều làm sạch sẽ. So với hướng đông lưu, nàng này càng thêm hung ác. Tức chết ta. Nhạc Nguyệt tàn nhẫn dầm một chút chân, rồi sau đó hỏi, vậy ngươi giác mộ Lam hiện thực đối ta? Cái này ta cũng không biết, ngươi có thể hỏi Diệp Hàng. Mới vừa những cái đó đạo lý chính là hắn cùng ta nói. Hứa khai Vu Han sau nói, Diệp Hàng nói lên, nói chúng ta là trường chủ tịch duy nhất một cái trực thuộc bộ môn. Nếu có người muốn đánh tham khẩu phòng, rất có thể sẽ tìm tới chúng ta. Như thế nào đều như vậy dạ? Nhạc Nguyệt thực tức giận. Sắc mặt khó coi. Đừng nóng giận đội trưởng. Rốt cuộc mộ lam đưa cao cấp đồ trang điểm, thời trang, lờ vờ bao nhưng đều là xa hoa hóa. Hứa khai khuyên nói, tả hữu đội trưởng ngươi lại không có tổn thất. Diệp hàng tiểu tử này có điểm duy lợi là đồ A. Nhạc Nguyệt đem lời này cũng coi như tới rồi Diệp hàng trên đầu. Rồi sau đó mới hỏi, ngươi như thế nào tới ác ma lãnh địa? Hứa khai trả lời, lại đây chơi đồ mỉ nổ huyết nhiệm vụ. Long huyết nhiệm vụ là cái mở ra hình nhiệm vụ, nói là có một con ác ma thợ rèn bị một con đại ác ma sở nô dịch Vì trợ giúp chính mình rời đi này chỉ đại ác ma chói buộc, hắn tưởng luyện chế một phen chói buộc hủy diệt giả chi kiếm. Trước mắt này khẩu kiếm trên cơ bản đã luyện thành, duy độc khuyết thiếu long máu. Cho nên tuyên bố nhiệm vụ, người chơi bao vây đặt kiếm này khi giết chết 15 chỉ long, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cùng nhiệm vụ cùng nhau cấp ra còn có đi trước long quốc gia độ truyền tống quân chủ. Bất quá kia địa phương. liền tính. Trên cơ bản nhân ra một con là có thể diệt người chơi một đám cho nên rất nhiều người tiếp nhiệm vụ liền đem này khẩu sẽ không rơi xuống bảo kiếm mang theo trên người, cấp bậc đủ rồi tự nhiên có long sát. Cùng y y ra tới nữ nhân là bị nam chủ thượng giống nhau, này long chế tạo ra tới chính là chờ người chơi giết. Nhiệm vụ khen thưởng không tồi, là một kiện 50 cấp tím trang, tím giả dạng làm bộ tính liền không nói, chân quý nhất là tím trang chói định nhận chủ đặc tính, không cần giao nộp đồng vàng trói định, phi hồng danh mặc liền tính ở hoang dã đại lục tử vong đều sẽ không rơi xuống đương nhiên Đồng thời liền ý vị giả một khi mặc liền vô pháp giao dịch. Cái kia nhiệm vụ A. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh sau nói, ta mang người đi. Thợ gen ác ma tại giã ngoại, vị trí còn không phải thực hào tìm, là ở luyện ngục nơi bên cạnh trong sân cốc. Có Nhạc Nguyệt nhận thức lộ, nhưng thật ra thiếu một phen chắc trở. Trên đường lại phát hiện hai chỉ đại giang quái thấy Nhạc Nguyệt liền đấu võ, hứa khai ném bấy dập kéo Nhạc Nguyệt chạy lấy người. Rồi sau đó phía sau hai đóa tiểu bạch hoa dâng lên. Không phải chính mình không phúc hậu. Thật sự là bọn họ không biết giặc cùng đường chớ truy đạo lý. Nhạc Nguyệt thấy hứa khai dơ tay nhấp chân, đàm thiếu giết người gian cũng không kỳ quái, nàng biết hứa khai có bấy dập. Nàng không có hoài nghi hứa khai bấy dập hiện tại vì cái gì như thế ngon độc Nếu là Diệp Hàng càng có thể nhìn ra môn đạo, hứa khai bấy dập bắt được nhân loại tâm lý, đặt ở có rất lớn khả năng trải qua lộ tuyến thượng. Người quẻo trái rẻ phải không hề có tác dụng, kết quả vẫn là nhảy bấy dập kết cục, nhân ra từ tâm lý thượng đã đem ngươi tính kế gắt đ Một đường hố qua đi, liền sát đại giang hiệp hội 8 người. Bởi vì đều là tổ đội phòng thủ phản kích, cho nên hứa khai tở cờ giá trị vẫn là 4 điểm. Làm hứa khai nhất ghen ghét vẫn là kỵ thừa người chơi. Người cung, chiến. Tắt mãn này ba cái chức nghiệp hoàn toàn có thể coi trói buộc độ cùng sức chịu đựng giá trị vì không có gì. Có cái thợ rèn như nhân tắt mãn còn cấp chính mình tọa kỵ phê thượng chiến giáp, một bộ sợ áp bất tử kêu như thái độ. Đột nhiên diệp hàng gọi, nhạc nguyệt kéo vào tổ Diệp Hàng kinh đội ngũ nói, đội trưởng, có cái 50 kim dòng bình đoàn đơn tử. 50 kim. Nhạc Nguyệt Đại Hỷ nói, tiếp nhận tới ta phê chuẩn. Muốn tiền không muốn mạng A hứa khai vội nhắc nhở, đội trưởng, có thể bị liệp miêu phát hiện còn không có bị người tiếp đi đơn tử. Giống nhau không phải hào đơn tử. Nhạc Nguyệt gật đầu, thâm giác có đạo lý, lại vừa thấy Diệp Hàng chuyển phát lại đây xin giận ngươi có bệnh à hộ tống ngấu người chơi đến kỵ sĩ đoàn doanh địa Bên kia là người đi sao? Hứa khai Nhạc Nguyệt vội nói, không phải nói ngươi. Rồi sau đó kinh đội ngũ nói, không tiếp. hoa tăng tới 100. Diệp hàng kinh hồ. 100A Nhạc Nguyệt xem hứa khai, rồi sau đó kiên quyết nói, không tiếp. 200. 200 Nhạc Nguyệt suýt nữa trèo chân, dựa theo tỷ suất hối đoái hiện tại là 70 khối 1 kim, đó chính là 14 vạn. Không đúng, là 1 vạn 4a. Hứa khai nhắc nhở, không qua được thâm vốn 400. Nhạc Nguyệt phát lệnh, đó chính là 2 vạn 8. Diệp Hàng cắn răng nói, 300, hắn ra 300. Hứa khai, bồi 600. Ta nhạc Nguyệt Tú nắm tay một hồi lâu, rồi sau đó một chân đem Diệp Hàng đá ra đội ngũ. Như vậy rốt cục là thâm ra một hơi. Nhưng như cũ vẫn là có điểm không cam lòng hỏi, tiểu hứa, bên kia thực sự có như vậy vùng hiểm sao? Hứa khai ngẫm lại nói, cầu treo bằng dây cáp, trên cầu có lòng đóng giữ. chương 109, trung tâm ích lợi. Nga kia sắc thật gắm bất động, đi một đội người không đủ nhân ra tắc cái răng. Trước mắt tiến quân hoang dã đại lục người chơi bắt đầu nhiều lên, nhưng nhiều là chỉ cực hạn ở truyền thống điểm phụ cận soát soát tiểu quái. Còn không có người tin nóng tới kỵ sĩ doanh địa. Lưu Lạc Thiên ngay bên trong tin tức là có, một cái thú chiến độc thân ở một cái khác truyền thống trận soát tới rồi kỵ sĩ doanh địa. Bất quá Lưu Lạc Thiên ngay nói lên này cao thủ thái độ hiển nhiên phi thường không thích. Tuy rằng không có kiêu ngạo nói lao tử truy chết hắn, nhưng là lại đối này nhân phẩm tiến hành rồi dài đến 10 phút khiến trách. Hứa khai thực hoài nghi là người nọ đoạt hắn lao bà, sau lại vừa hỏi, ha, thế nhưng 89 phần 10. Hai người nguyên bản là bạn bè tốt, nhưng là bởi vì cùng theo đuổi một mội tử, kết quả tên kia thắng được. Lưu lạc thiên ngai đương trưởng phi thường không có phân độ trở mặt. Dung hắn nói, lên sợi, hắn thượng ta nữ nhân, ta còn chúc mừng hắn, ta có bệnh ta. Hứa khai hiểu chi lấy tình nói, phim truyền hình không phải thường có kia tình tiết sao. Lưu lạc thiên ngay trả lời, đám kia heo hiểu cái gì kêu tình yêu sao Tình yêu chính là muốn kết hôn sinh hài tử, đem tình yêu đưa đến phần mộ mới tính viên mãn. Lưu lạc thiên ngai nói lên trải qua, hứa khai nghe xong cũng dài than liên tục. Hai người bổn đều là một nhà phi thường có tiền đồ công ty cao cấp kỹ thuật nhân viên. Đồng thời yêu bọn họ tân điều nữ thủ trưởng. Hai người đều thực yêu tú, nữ thủ trưởng do dự. Lưu lạc thiên ngai là buồn quang minh chính đại tâm đi cạnh tranh, nhưng không chịu nổi hắn bằng hữu ra tổn hại chiêu. Nữ thủ trưởng sinh nhật, chỉ mời bọn họ hai người. Lưu Lạc Thiên Ngai hứng thú vội vàng đi vào nữ thủ trưởng cửa nhà, lại phát hiện nữ thủ trưởng đang ở cùng bằng hưu thân mật hôn môi. Cũng coi như đủ ý tứ, Lưu Lạc Thiên Ngai đem hoa cùng lễ vật ném trường giang, rồi sau đó một mình vọng giang đến hương đông. sau lại mới biết được, kia nữ nhân là len sởi nữ thủ trưởng, là hắn bằng Hữu lâm Thế hát, y thuê diễn viên. Hôn môi sao? Hắn cũng, cũng chỉ thấy chính mình bằng hữu một cái hốt, đến nỗi nữ thủ trưởng hắn liền tóc đều không có thấy rõ ràng. nhưng phải nghĩ lại có thể ở nữ thủ trưởng cửa hôn ngôi còn có thể có ai trải qua sinh nhật việc này sau nữ thủ trưởng hiểu lầm Lưu lạc thiên nhai từ bỏ vì thế liền cùng hắn bằng Hưu trụ kéo lên muốn nói việc này hắn bằng Hưu không phúc hậu nhưng là hứa khai như vậy người có mặt khác cái nhìn lúc ấy lưu lạc thiên nhai không biết sợ đi lên trước liền có thể đem bằng H hữu một chânấm chết ôm được Mỹ nhân về tìm diễn viên chỉ là đã kích cạnh tranh thủ đoạn mà thôi người muốn mắc mưu kia cũng không có biện pháp bất qua hứa khai vẫn là hứa hẹn Lần sau thấy cái này kêu phong định vi liên giá hỏa nhất định cho hắn biết cái gì kêu liên hoàn hố. Đầu năm nay người xấu quá nhiều, dễ dàng sạc hành, cần thiết kịp thời rửa sạch. Hứa khai người như vậy chưa bao giờ thảo luận ai đúng ai sai, hắn lịch duyệt tới xem, ai đúng ai sai ai chính nghĩa ai hắc ám bảo chí nhất định điểm mấu trước khi, kỳ thật quan hệ đều không lớn. Thì như chính nghĩa FBI tìm tới môn, chính mình chẳng lẽ muốn tự thú. Chú ý chính là trung tâm ích lợi. Trước mắt rất nhiều hiệp hội đều đang tìm kiếm mượn sức có thể tới đạt kỵ sĩ đoàn doanh địa người chơi, muốn phân biệt loại này người chơi tương đối đơn giản. Bởi vì loại này người chơi phổ biến cấp bậc thượng 35, hơn nữa toàn thân Kim Trang là chủ trang bị. Mộ Lam tự nhiên cũng đã sơm chú ý tới hứa khai trang bị, chính áp hủ nói từ lại đây chào hỏi thời điểm, không muốn đi bị đưa đi sống lại đảo. Nàng lập tức liền đoán được là hứa khai hạ tay, bởi vì chính mình nguyên nhân chết cùng hướng đông lưu đám người không có sai biệt. Nhưng là vừa thấy hệ thống tin tức lại làm nàng kinh hãi, thế nhưng đạt tới 500 thương tổn. Toàn huyết kim làm hôn sắc trang thành chiến sĩ cũng liền 500 xuất đầu sinh mệnh, ít nhất trước mắt tiến đến nói, không có chức nghiệp L. À hợp lại chi địch. Không nghĩ tới thủy hóa lại thật nhận thức một cao thủ. Ra sống lại đảo sau lập tức liên hệ nhạc nguyệt, nhạc nguyệt thực dứt khoát trả lời, trong trò chơi nhận thức. Nàng tính cách cứ như vậy, xem ngươi thuận mắt cùng không vừa mắt một chút đều không làm ra vẻ. Nàng cũng che giấu không tới. Mộ Lam hỏi, hắn có hứng thú tới tứ hải hiệp hội sao? Cái này nhạc nguyệt đảo không làm chủ, đối hứa khai nói, mộ Lam hỏi ngươi tới hay không tứ hải hiệp hội? Có thể a Hứa khai trả lời, ngươi đều biết nàng như vậy, ngươi còn tới a Nhạc nguyệt hỏi lại, hứa khai nói, đội trưởng ngươi cũng ở sao? Hành! Nhạc nguyệt cùng mộ Lam hàn huyên vài câu, rồi sau đó nhạc nguyệt chuyển cáo hứa khai, ngươi có thời gian đến trong chấn đăng cái nhớ, chờ nàng cùng hắn để đệ ra kết quả liền ưu tiên thêm người nhập hội cung liền một hai ngày sự tình. Nhạc Nguyệt Kỳ thật là một cái thực có thể lưu người, trong đó đối liệt ma bát quái cùng đại giang bát quái nhất có hứng thú. Dùng Hứa khai đối nàng hạ kết luận tới nói, nàng là một cái có nhiệt tình, tính cách hướng ngoại, không có tâm kế, nội tâm thiện lương, dễ dàng tin tưởng người nữ tính. Cũng như vậy người ở chung là một kiện thực thoải mái sự. Đặc biệt là đối Hứa khai này đi màu xám mảnh đất người tới nói. Dương dậm một phòng nhỏ, cái kia thợ giàn ác ma âm thanh báo trước thảo đại ác ma xạ mở đủ loại bạo hành. Rồi sau đó đáng thương vô cùng hỏi người chơi nguyện ý hay không dùng long huyết tẩy địch hắn bảo kiếm. Kỳ thật liền một người xấu, dùng 15 điều sinh mệnh tới đổi chính mình tự do. Bất quá Hứa Khai chưa bao giờ quản ngươi có phải hay không người xấu, thuận tay liền tiếp nhiệm vụ đem bảo kiếm ném tới bao vây chung. Cùng loại như vậy nhiệm vụ rất nhiều, Hứa Khai thanh nhiệm vụ liền tạp mười mấy. Có nói chính mình bị hoang dã đại lục mỗ sinh vật hạ độc, tìm kiếm giải dược. Có yêu cầu mỗ tài liệu chế tạo mắt kính. Loại này cơ hồ hao phí thời gian nhiệm vụ chỉ có thể là trước tiếp, rồi sau đó đụng phải thuận tiện liền hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ như lần này, Hứa Khai sẽ không bởi vì bảo kiếm liền đi trêu chọc long quái. Nhưng nguồn sát long thời điểm cũng không để bụng làm bảo kiếm hút điểm long huyết. Trở về thành trên đường gặp được lấy hướng Đông lưu cầm đầu trả thù ba người tổ, lần này Hứa Khai liền bấy dập còn không có hạ, ác Achii thư phi thường tranh đua đối nhạc nguyệt sử dụng tinh linh cung đặc biệt kỹ năng, tinh chuẩn tài bản cung. Thêm 15% mệnh trung suất. Rồi sau đó lại đối phi hùng đạo trưởng tới cái luôn là gặp một đòn chí mạng vận rùi. Nhạc nguyệt đại sát tứ phương, tam nam nhân chạy vắt giò lên cổ. Phi hùng đạo trưởng càng là mệnh tăng đương trường. Hướng đông lưu rất muốn giải thích chính mình là tới hòa đám không phải trả thù, nhưng không có cơ hội mở miệng A. Nhạc nguyệt khét ngợi, sách này không tồi. Hứa khai cười khổ, chờ ngươi có này chờ đợi giá trị thời điểm, ngươi sẽ phát hiện hắn luôn là không biết cố gắng. Đúng rồi, ngươi về sau không cần tùy tiện bên ngoài ăn cái gì Trên thị trường có thể ăn đồ vật không nhiều lắm." Nhạc Nguyệt nói, "Hiện tại công tác thân nhàn, đi làm mua đồ ăn báo đáp tiêu du tiền. Về sau cơm chiều ngươi liền xuống dưới cùng ta cùng nhau a a đi." Kia Diệp Hàng, Ân Nhạc Nguyệt nhíu mày hồi lâu nói, tiêu hắn cùng nhau xuống dưới đi. Đỡ phải hắn ăn không được lão khi dễ ngươi. Hòa thực phí chính là bình quá nga." Ba người tiêu phí tiền tài trừ ta muốn nhỏ một người ở đồ ăn thượng tiêu phí tiền tài. "Ta Nhạc tổng, đừng tiêu Nhạc tổng." hiện tại chỉ là một cái giám đốc. Nhạc Nguyệt nói, người đã kêu tên của ta đi. Nhạc Nguyệt ở thành phố A cũng không có gì bằng hữu vương quyền sau khi chết, các đồng sự phân làm điều tán. Khó được gặp được một cái hứa khai như vậy có thể nói chuyện phiếm đối tượng, nàng tự nhiên là đem hứa khai đương bằng hữu mà không phải đương nhân viên tạm thời. Lại nói, hiện tại chính mình công ty nói khó nghe điểm chính là đóng cửa, bọn họ trực thuộc đại giang tập đoàn, cũng không cần thiết đối chính mình lại khách khí như vậy. Hảo, Nhạc Nguyệt. Hứa khai gật đầu. Ân, ra đầu rồi, ta quay đầu lại giới thiệu ngươi cái bạn gái cho ngươi nhận thức. Hứa khai lập tức chân mềm nút, lao đại, bằng hữu có thể làm, nhưng không đến mức một làm bằng hữu ngươi liền quan tâm ta như vậy tư nhân sự đi. Hoặc là nàng có bạn gái vẫn luôn đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi, cho nên lấy cớ làm bằng hữu chuẩn bị đem chính mình trộm tới đương người chịu tội thay. Không thể, nhạc nguyện cho dù có như vậy hắc cám, nhưng cũng nghĩ không ra như vậy hắc cám thủ đoạn. chương 110 đánh sâu vào hai thôn. Hứa Khai cấp Diệp Hàng mang đi tin tức tốt này, Diệp Hàng là cảm ơn rơi nước mắt. Rốt cuộc có thể ăn thượng đứng đắn đồ ăn. Hán đương trưởng kích động tỏ vẻ, chính mình tiền lương một phân không cần, toàn bộ cấp Nhạc Nguyệt đương hỏa thực phí tùy tiền hoa. Nhạc Nguyệt đương nhiên cự tuyệt, rồi sau đó phê bình Diệp Hàng ăn nói bởi bãi ấu chí. Diệp Hàng buồn bực, chính mình xác thật là như vậy tưởng. Nhạc Nguyệt tay nghề không tồi, bốn đồ ăn một canh chuyện thường ngày làm cho rất rõ ràng. Dung Nhạc Nguyệt nói nói, Nàng tư nhỏ khởi liền phải sáng sớm 5 giờ lên lộng cơm sáng. Bởi vì ông ngoại còn muốn ngủ nhiều sẽ ăn được cơm liền phải xuống đất làm việc. Còn có 8 tuổi liền phải ở mùa đông tẩy cả nhà quần áo, huy heo, nổi vịt, đốn tuổi. Thằng đem sinh ra nhà tư bản diệp hàng nói cảm xúc minh ngông, hận không thể lập tức trào ra nhà nguyệt lao tử sống sờ sờ bóc chết. Sau khi ăn xong, hứa khai tự giác hỗ trợ thu thập rửa chén. Rồi sau đó về nhà uống cà phê. Diệp Hằng đối hứa khai gia nhập tứ hải hiệp hội tin tức có điểm khiếp sợ, này lật đổ hứa khai là mộ làm thuê khả năng. Bởi vì so sánh với tới hứa khai càng am hiểu phá hư. Bất quá hắn còn chưa quên trò chơi chủ đề. Diệp Hằng hỏi, điều kiện gì mới có thể mang ta đến kỵ sĩ đoàn doanh địa Không phải không nghĩ mang ngươi đi vào, mà là hứa khai trầm tư một hồi nói, như vậy đi, ta cho ngươi giới thiệu một người, thú chiến sĩ, têu phong định vi liên. Hắn một mình một người sát đi vào. Ngươi nhiều ra điểm tiền Ta tin tưởng hắn sẽ đáp ứng. Hành. Diệp hang gật đầu, chỉ cần đem chính mình lộng đi vào, liền tính là mưa rền gió giữ cũng không thành vấn đề. Hứa khai online, đầu tiên liền thu được một cái hệ thống đoàn tin tức, thân ái người chơi, 10 ngày sau đem mở ra dung cảm giả trò chơi hoạt động. Đăng ký trong danh sách dòng binh đoàn nhưng tham gia. Khiêu chiến thành công đội ngũ đem coi khó khăn cùng thành tích đạt được phong phú khen thưởng. Đồng thời khiêu chiến thành công dòng binh đoàn có thể ở đội trưởng cấp bậc vượt qua 45 cấp khi thông qua kế tiếp nhiệm vụ thăng cấp vì kỵ sĩ đoàn. Phương Tây văn hóa chung, kỵ sĩ là thấp kém nhất quý tộc. Dòng binh đoàn còn lại là bình dân cơ cấu, cao tầng một chút xưng là du hiệp, nhưng như cũng không phải quý tộc. Không nói lúc ấy, liền tính là hiện đại xã hội, châu Âu rất nhiều phú hào vung tiền như rác tưởng lộng cái tước vị danh hiệu. Hứa Khai liền xử lý quá như vậy một tông đơ tử. Liên tiếp đến diễn đàn Quả nhiên là một mảnh nghiên cứu dũng cảm giả trò chơi thanh âm. Cũng có rất nhiều người chơi đang ở tìm tổ chức, tìm thích hợp chính mình trên giới tuyến thời gian tổ chức. Nhạc Nguyệt được đến tin tức sau, lập tức triệu khai dòng bình đoàn hội nghị. Hội nghị đề tài thảo luận rất đơn giản, do hỏi dạng Nguyệt chi tuyết cùng chư chư hiệp ý tưởng. Hai người đều tỏ vẻ có thể tham gia. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Nhạc Nguyệt hiện tại cũng ở hoang dã đại lục luyện cấp, nàng có cái không gì sánh được ưu thế Đó chính là Liên Châu Bạch cốt mũi tên. 12 khẩu mũi tên vì một tổ, bắn chúng mục tiêu, mục tiêu liền quải. Bắn không trúng mục tiêu, mục tiêu cũng không để ý tới nàng. Duy độc là này Liên Châu mũi tên khôi phục lên thời gian thật sự quá nhiều một chút. Nửa phút mới khôi phục một mũi tên, 24 căn yêu cầu 12 phút. Cũng chính là Nhạc Nguyệt phóng ra 2 giây thời gian sau, liền phải ở hoang dã đại lục phát ngốc 11 phút 58 giây. Cho nên Nhạc Nguyệt cũng khó hiểu tán đội ngũ, cùng chưa chưa hiệp trò chuyện lên. Chư chư hiệp cũng ở Hoang Dã Đại Lục, bởi vìờ cờ, người nhiều quái thiếu vấn đề nàng đã thay đổi vài cái truyền thống điểm. Sau lại Dạ Nguyệt Chi Tuyết đem nàng nhận được Dạ Nguyệt gia tộc đặt bao hết một cái truyền thống mà, lúc này mới yên ổn xuống dưới. Dạ Nguyệt gia tộc đối ngoại có thể nói tàn nhẫn độc ác. Người ngoài vừa xuất hiện liền khách khí làm người rời đi đi khác truyền thống điểm, nếu không muốn liền trở mặt làm rớt. Dẫn người tới báo thủ cũng không sợ, Dạ Nguyệt gia tộc rốt cuộc cao cấp người chơi nhiều. Đánh nhau lên một cái đỉnh hai. Bọn họ tính toán ở 3 ngày sau đánh sâu vào kỵ sĩ đoàn doanh địa, đến lúc đó nhạc nguyệt, chư chư hiệp đều sẽ tham gia. Đến nỗi đàn tặc phó bản, trước mắt chỉ soát đến tầng thứ 2 biêu hãn 20 tặc nơi đó. Đại bột cùng mô mô tặc tổng lĩnh vẫn là soát bất động, mà bởi vì đại gia tập trung hoang dã đại lục, dần dần cũng đối mỗi ngày phó bản kinh nghiệm khen thưởng không quá để mắt. Hôm nay là hứa khai đám người rời ngày, lưu lạc thiên ngai, tam nương cùng hứa khai đã đều soát đến 10 giờ vinh dự, sắp đi trước đệ nhị tòa Càng tới gần dạ tích khống chế thành thị Bạc xương mù Kỵ Sĩ Đoàn nơi dừng chân. Lưu Lạc Thiên Nhai cùng Tâm Ngữ phối hợp xuống dưới, Lưu Luyến Không rời, hứa khai khinh bị, ngươi lại không phải không có bản địa chuyển thống trận, nói không chừng đánh sâu vào thất bại chúng ta còn phải trở về. Vì thế Lưu Lạc Thiên Nhai rộng mở, cùng Tâm Ngữ, chết đối cá phất tay tai kiến. Này giai đoạn trình càng thêm gian nan, trước nửa trình quái liền một loại, xương lại á long, á long là diện mạo thực tượng long, là sẽ không bay lượn thản lạn trạng sinh vật. Á Long đối vật lý cùng ma pháp song song chống cự, hơn nữa bọn họ sẽ phụt lên các loại hỏa, độc thuộc tính ma pháp đạn. Cận chiến cũng rất cường đại. Nay còn không phải khó nhất, khó nhất là đối mặt khe sâu thiết chí, người chơi tất quá cầu dây nhị thôn 45 cấp tam chuyển quái, thân cao 5 m người khổng lồ. Nay người khổng lồ lớn nhất khuyết điểm chính là chạy chậm, nhưng là nhân già không đệ bụng. Bởi vì bọn họ có cái phạm vi sát thương vũ khí sát bén, địa lôi chấn, nhảy dựng lên rơi xuống trên mặt đất Sóng xung kích quét ngang 15 mễ phạm vi. Thương tổn dựa theo khoảng cách bất đồng mà bất đồng, càng tiếp cận sóng xung kích liền càng cao cơ suất choáng váng. Đáng thương lưu lạc thiên nhai bị tam người khổng lồ luân vượng Một thanh tỉnh, địa lôi chấn liền soát qua đi, đầu lại rũ đi xuống. Tam người khổng lồ cầm cây gậy càng ngày càng tiếp cận, ngàn vạn không cần hoài nghi nhân ra cây gậy lực công kích, lý hệ ức. N lưu lạc thiên nhai kia dáng người, một cái toàn luy đánh không có vấn đề. May mắn choáng váng hưu cơ tròn Lưu Lạc Thiên nhai bắt lấy đối phương một lần sai lầm, khai hành quân cấp tốc trốn chạy. Hỏa Tiễn 20 mễ công kích phạm vi, bẫy dập 5m, Ma Pháp Phi Dịu 20m, Thiểm Điện 15m. Ba người xuất tiền túi phiên kỹ năng, cuối cùng bi kịch phát hiện chỉ có Hỏa Tiễn cùng Ma Pháp Phi Dịu có thể phát huy hiệu quả. Nhưng là, Hỏa Tiễn liền không nói, con Ma Pháp Phi Dịu thuần vật lý công kích pháp thuật thật sự đối nhân ra đủ không thành ý hiếp. Hơn nữa kia vẫn là Lưu Lạc Thiên nhai trước nghiệp cùng phòng ngự, khai 10m bị chấn một đao. Sinh mệnh xôn sao rớt 20%. Vật lý phòng ngự là hắn trong lòng vĩnh viên đau. Ba người mặt sám mẩy cho về tới cầu dây một thôn. Tâm ngữ vừa nghe tình huống này, đảo cũng không cười lời nói ba người, ít nhất ở mặt ngoài không có chê cười. Rồi sau đó trực tiếp triệu hoán chính mình đệ đệ tiền đến, rồi sau đó lại lần nữa khiêu chiến cầu dây nhị thôn. Chết đuối cá vượt mã trước ra trận, tới 15 công hiệu là đến tam người khổng lồ cựu hận, 3 người khổng lồ theo thứ tự nhảy dựng lên. Bọn họ nhảy, chết đuối cá cũng nhảy. Mã liền nhảy tam hạ hóa giải địa lôi chấn. Rồi sau đó trong chiều gian vu hồi, kéo chín chỉ mở ra con đường, tam người chơi nhanh chóng thông qua. Nhưng trò hay không giải, chiếc đôi cá thực mau bị chấn đánh, ngựa chóng váng. Lại chấn động, ngựa tử vong. Tiếp theo chiếc đôi cá đầu đều không nâng bị chín người khổng lồ liền chấn rốt cuộc. Sấn này không đương, lưu lạc thiên ngai khai hành quân gấp cũng không quay đầu lại trốn chạy. Lúc này chú ý anh em nghĩa khí, đó là muốn chết thượng một đôi nữa. Hứa khai cùng tam nương biên mắng lưu lạc thiên ngai, biên mại cẳng chân chạy như điên. Tâm ngữ ra tay, đại hỏa cầu diện tích thiếu đốt, kéo đến chín chỉ người khổng lồ, rồi sau đó nàng cũng bị đánh sâu vào, nhưng thuận lợi câu dẫn 9 người khổng lồ chiều nàng vị trí vận động. Đệ tam trấn rốt cuộc ra choan váng, tâm ngữ rốt cuộc chạy bất động, bỏ mình đường trường. Hứa khai cùng tam nương bỏ trốn mất dạng. Doanh địa truyền tống điểm, lưu lạc thiên ngai đầu tiên đối hai người quên mình vì người tỏ vẻ dương tá Đôi tỷ đệ này vẫn là thực đủ ý tứ. Hứa Khai cười, cùng có lợi thôi. Lưu Lạc Thiên nhai đương nhiên biết Hứa Khai ý tứ, cùng có lợi nói chính là, bọn họ hướng nhị thôn thời điểm, ba người tự nhiên cũng muốn đi trước tiếp ứng. Nhưng Lưu Lạc Thiên nhai thực khinh bị Hứa Khai như vậy hắc ám tâm lý, không chút khách khí đưa lên ngón giữa, ngươi hoa khẳng định có thơ hấu bóng ma, tâm linh hắc ám đáng sợ. Chương 111, chặn đường cướp bóc. Ba người phân tán điều tra địa hình, nhưng hồi quy tới số liệu thực không lạc quan. Bên này phụ cận có không ít sơn động, trong sơn động liền một loại sinh vật, tên là cự ma. Thân cao 5m, tay cầm gậy gộc. Thân cao 5m cơ bản nguyên bộ vũ khí đều là gậy gộc. Thiên phú chỉ có một, cự ma hậu ra. Nhưng cái này thiên phú liền đùa chết người chơi, ban ngày gặp gấp đôi ma pháp thương tổn. Hoang hôn, buổi tối, ngầm cùng huyết động ma kháng cùng vật kháng phiên bội, trạng thái chiến đấu cường lực hồi huyết. Kỹ năng là hò hét, 30m khởi động nhất định cơ suất choán váng. Hơn nữa chạy tương đương mau. Người chơi để cao chậm rãi xuất hiện một cái xu thế, quái vật cấp bậc không là vấn đề, vấn đề tại quái vật thiên phú cùng kỹ năng thượng. Chiến sĩ soát bất động có sợ hãi thiên phú, pháp sư soát bất động có cao cấp ma phòng. Người cung này phế tài điều tra thuật chậm rãi có thị trường. Ba người cái này mới biết được chơi lớn, phụ cận tất cả đều là tam chuyển quái. Mà lưu lạc thiên ngay trước mắt mới 41 cấp, khoảng cách tam chuyển còn có điểm năm đầu. Cao thủ đi. Hiện tại mua dây buộc mình đi. Ba người thí nghiệm một vòng sau mặt sám mày cho về tới cầu dây một thôn luyện cấp. Hứa khai biện pháp đảo có, nhưng đều quá mức mạo hiểm. Sáu hô hô sát. Nhưng là trên thực tế có tác dụng chỉ có đệ nhất hố. Bởi vì hứa khai căn bản không dám tới gần đùa nhân ra giấm bấy dập. Đối mặt sẽ phạm vi lớn quần công ra hỏa, hứa khai bó tay không biện pháp. Hứa khai cũng khắc sâu tỉnh lại, cho tới nay chính mình đều quá ỷ lại bấy dập. Bấy dập tuy rằng cường hãn, nhưng cũng có trời sinh khuyết tật. Cùng với người chơi trang bị coi trọng cùng không ngừng thăng cấp kéo cao sinh mệnh, hố người không hề đơn giản như vậy. Tiếp theo là đối phó phi hành, phu không sinh vật vô lực. Đối phó cung thủ bất đắc dĩ, đối phó pháp sư quái muốn sinh kháng nhân ra vài lần ma pháp công kích đến trước mặt bức bách nhân gia nhập bấy dập. Nếu thật là vợ cờ người chơi, cho nhau hiểu biết dưới tình huống, chính mình một mình đấu có thể thắng trước nghiệp thật đúng là không nhiều lắm. Khuyết thiếu công kích thủ đoạn vẫn luôn là vạn bẻo pháp sư lớn nhất huy hiếp. một khi người chơi tam chuyển, Đàn thương kỹ năng hoặc là pháp thuật tăng nhiều, chính mình B ấy dập càng thêm nhỏ bé. Trải qua một phen cân nhắc, hứa khai đem bấy dập một lần nữa định vị vì phụ trợ âm nhân công cụ, mà không phải chủ công thủ đoạn. Lộ tuyến là xác định hảo, nhưng như thế nào đi lộng một phần cường công quyển trục đâu. Trên thị trường căn bản là không có vặn bẹo pháp công kích pháp thuật giã quyển trục bán ra, thậm chí không có nghe nói qua. Lại nói, chính mình cục đá cũng không giàu có ai trông cậy vào hướng 40 học thu nhỏ lại. Có khách nhân tới. Tam nương cấp vài vị đàn đã phát tin nhắn. Hứa khai cùng lưu lạc thiên ngay lập tức đi xem náo nhiệt, xem náo nhiệt là thuận tiện, không bài trừ bỏ đá xuống giếng khả năng. Chủ yếu vẫn là xem cùng đại gia có hay không duyên phận. Người còn chưa tới, tam nương tổ thượng mấy người nói, đầu góc là không tồi, đáng tiếc ga quái vật đổi mới tốc độ so với hắn tưởng tượng muốn mau Hứa khai thôn bên cạnh thủ rồi sau đó một nhìn xa. Chỉ thấy thôn kia đầu hai cái người chơi đang ở cùng ba cái nửa nhân mã chiến sĩ kịch liệt chiến đấu. Một cái là chiến sĩ chuyên nghiệp, một cái khác thế nhưng là vừa chuyển mục sư. Gì? Kia chiến sĩ thương chơi như thế nào con mắt? Hứa Khai mở ra bạn tốt vừa thấy, ha. Thế nhưng là Diệp Hàng tới, hắn phía sau cái kia cu li chính là Nguyên Sương Thiệm Điện Miêu, hiện danh giả nhân tra người chơi. Diệp Hàng không phải đi tìm Phong Định Vi Liên sao? Không tội a, thế nhưng mang cái mục sư liền dám xâm quan. Nói Phong Định Vi Liên còn không có mang mục sư đâu. Trên cây lưu lạc thiên nhai thấy Hứa Khai biểu tình quái dị hỏi, "Bàng hữu, Chu cùng nhau, ngươi lần trước cũng gặp qua, ngã xuống vách núi vị kia." Hứa Khai thành thật trả lời. Lưu Lạc thiên Nhai một chảo cây bữa, "Vậy?" Hứa Khai bắt lấy Lưu Lạc thiên Nhai nói, khiến cho hắn tự sinh tự diệt. Hứa Khai xả giọng nói tê, "Tiểu Bạch kiểm. nan vạn không cần đi chung lộ." Tam Nương ngồi ở nhánh cây thượng ôm một túi bắp giang, "Ai u, tiểu sói ca tới. Đáng tiếc cô nương ta hiện tại đứng núi này trông núi nỏ. Giúp không được gì. Trăm kim cầu mang. Diệp hàng hô, một người trăm kim. Tam nương lập tức ném xuống bắp giang, châm lại tình xưa, xôn xao thiếu nữ tâm. Song song cùng lưu lạc thiên ngai nhảy đến dưới tàng cây. Rồi sau đó ngẩn đầu hỏi, đi bộ, ngươi không đi a Ta đi là nghĩa vụ công, không có tiền phân a Hứa khai hô, cho ta 300 kim, nếu không ta hố chết ngươi. Lưu lạc thiên ngai cùng tam nương ổ lên, quả nhiên. Vô sỉ. Khi ta không qua được có phải hay không? Diệp hàng trảo ra thảo nguyên săn mã, kỵ thừa đi lên trực tiếp đánh sâu vào trong thôn lộ. Vì cái gì hướng trung lộ, hứa khai không phải không cho hắn hướng trung lộ sao? Cho nên hẳn là hướng trung lộ. Lưu lạc thiên ngay hỏi, 100 kim còn hữu hiệu không? nay lời nói thái độ hiển nhiên là không trả tiền liền cướp đường hương vị. Cấp! Diệp hàng ha ha cười. Hắn trên người thêm vào giả nhân cha liên tục hồi huyết thuật. Bất luận cái gì đến công kích hắn quái vật tại hạ một giây liền đem cừu hận tái giá đến giả nhân tra trên người. Biên uống máu biên chạy, đánh bay hai chiến sĩ, thêm xa trình 50% miễn dịch thiên phú cùng Diệp Hàng số tiền lớn tạp tới ám kim cùng kim trang hôn trang, Diệp Hàng một đường hắt vang tiến mạnh, thế nhưng bị hắn thuận lợi chạy ra khỏi thôn. Giả nhân cha bị xé thành mảnh nhỏ, rồi sau đó một nửa quái đuổi dết Diệp Hàng mà đi, mặt khác một nửa lưu thủ địa phương, tránh cho người nào đó người xấu lợi dụng điệu hổ ly sơn chi sách khi dễ bọn họ chỉ số thông minh. liệt địa kích Lưu lạc thiên ngai chặn lại Diệp hàng nói, thiền, 5 người, 500 kim. Ngươi cướp bốc ca, ngươi có giúp đỡ vội sao? Diệp hàng bất mãn hỏi, rồi sau đó nhìn xem trên cây đang ở ném chân hứa khai, ta là hắn bằng Hữu Liên bởi vì ngươi là hắn bằng hưu, cho nên muốn 500. Lưu lạc thiên ngai lôi kéo tay háo, ngươi nhiều nhất còn có 12 giây thời gian có thể lựa chọn. Ha! Diệp hàng lôi kéo đầu ngựa. Một đạo thiểm điện bay qua tới tê mọi chủ ngựa. Tam nương thổi hạ pháp trượng cười. Đi bộ nói ngươi người này nhân phẩm thật sự quá có vấn đề, một khi đến doanh địa lập tức trở mặt. Diệp Hàng đáng thương vô cùng, tam nương, chúng ta lão người quen. Tiền tài trước mặt, tình yêu cùng xoái ca chính là một đống ép tam nương nhắc nhở, người còn có 5 giây. Bà ngoại, Diệp Hàng cắn răng giao dịch qua đi 500 kim, tam nương cười Khanh khách tránh ra. Diệp Hàng nhất kỵ tuyệt trần, tam nương xem cẩn thận chửi vầm lên, vương Bát Đản 50 kim. Diệp Hàng têu, 500 kim thỉnh đại gia uống trà. Đừng tưởng rằng dễ dàng, hắn tiêu tiền hướng phong định vì liên thu mua tình báo, đã độc thân soát tới rồi thôn biên 4 lần đều bị trong thôn nửa nhân mã treo trở về. Lần này mang theo nhân tra, đã bố trí chiến thuật, cố ý đem thanh thế làm đại, chọc hứa khai bọn họ tới vây xem. Nhưng không nghĩ tới hứa khai vài câu châm ngòi, lưu lạc thiên ngay cùng Tam Nương chuyển biến thành chết đòi tiền. Thời gian cấp bách, đã lừa gạt Tam Nương. Mà Tam Nương là thật không nghĩ tới ở kia thời khắc mấu chốt, Tiểu tử này thế nhưng còn dám đối chính mình chơi chiêu thức ấy tâm nhãn. Khẩu thượng mắng, trong lòng cũng tán, liền này phân mạo hiểm dũng khí liền khó được. Lưu lạc thiên ngai sắc mặt âm tình bất định, tam nương, 50 Tam nương vừa nghe lời này hỏi lại, lưu lạc thiên ngai, lời này có ý tứ gì? Hắn khẳng định là cho 50 Hứa khai giảng hòa, chủ yếu mục đích là châm ngòi chúng ta tín nhiệm. Lưu lạc thiên ngai nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Vì trả thù các ngươi xảo trá Ở chính mình Mỹ mắt hạ châm ngòi ly rán cơ xuất vô hạn tiếp cận linh. Nếu hứa khai nói như vậy, Lưu Lạc Thiên Ngai cũng tin. Giao dịch tới 10 kim liền chạy vội đi xem tận thế thẩm phán. Lưu Lạc Thiên Ngai, Tam Lương cùng hứa khai ba người quan hệ rất có điểm ý tứ. Đại gia cùng nhau đồng cam cộng khổ lang bạn quá cầu dây thôn, nhưng đại bộ phận thời gian luôn là chính mình luyện chính mình. Đối tụ tài bang lại có thể đồng tâm hiệp lực, kéo quái thời điểm lại có điểm man không nói đạo lý. Lưu lạc thiên ngai đàn soát nhân mã không có tính toán tổ thượng bọn họ, hứa khai nghiên cứu tư tế thành quả cũng không đúng hai người bọn họ lộ ra. Tam nương quang minh chính đại chờ đợi soát kẻ báo thủ người ngã xuống. Nói cách khác có thể cộng khổ mà không thể cùng cam. Đừng tưởng rằng như vậy liền rất rất rưỡi, hứa khai liền biết rất nhiều phu thê không chỉ có không thể cùng cam, thậm chí cộng khổ đều làm không được. Hứa khai nhận thức người chung, duy độc chỉ có một nhạc nguyệt cái này cảm tính nữ tử khả năng làm được điểm này. Diệp Hàng Nhân ra không để bụng đem hứa khai đưa vào đại lao đồng thời, cuốn khoản chạy lấy người. Cùng nhạc nguyệt ở bên nhau, phòng bị tâm không, cùng lưu lạc thiên ngai cùng tam nương ở bên nhau, phòng bị tâm 20, cùng Diệp Hàng ở bên nhau, phòng bị tâm 100. chương 112, hoang dã khai thôn. Không thể nào, vinh dự vì phụ, còn muốn soát phó bản. Diệp Hàng kêu thảm thiết một tiếng. Rồi sau đó thực thân sĩ nắm lên vây xem tâm ngữ mu bàn tay liếm một chút, thuận tay biến ra một đóa hoa hồng, tặng cho ngươi. Hứa khai che mặt nhập truyền tống trận đến nhị thôn, này siếp ở chính mình trước mặt biến một lần chính mình nhìn mới mẻ, đương coi trọng n thứ thời điểm. Hoặc là nói có câu nói kêu ra hoa không có hoa dại hương. Xem lâu rồi tự nhiên sinh ra nhất định miễn dịch lực. Hứa khai đi nhị thôn làm gì? Không nên trách hứa khai quá âm hiểm, bởi vì hắn lúc trước liền phát hiện quá nhị thôn thời điểm, có hai chỉ người khổng lồ là ở thôn ngoại du đãng cùng trong thôn top 5 top 3 không phải một hệ thống. Người khác không thấy ra tới là bởi vì kia khẩn trương thời khắc không chú ý tới này hai chỉ người khổng lồ không phải đồng thời phản ứng. Dựa theo ba con một đám cách nói, người chơi tới một con người khổng lồ cựu hận trong phạm vi, tất nhiên dẫn phát mặt khác hai chỉ cựu hận. Mà này hai chỉ trước sau nhịp không giống nhau. Sự thật cũng chứng minh rồi hứa khai quan sát là chính xác, hai chỉ người khổng lồ ở cầu dây nhị thôn thôn đuôi liền giống hai gã tuần tra vệ binh giống nhau đi tới đi lui. Hứa khai ra hỏa tiễn kéo tới một con. Rồi sau đó hạ bấy dập liền chạy ra 15 mẹ phạm vi. Người khổng lồ chậm đi tới dấm bấy dập, rồi sau đó chiều hứa khai lại đi đi. Hứa khai chỉ có thể khống chế một cái bấy lạc điểm, mà khác hai cái phụ ra bấy dập là hệ thống tùy cơ thiết trí ở chủ bấy dập phụ cận. Như vậy soát lên rõ ràng không hiệu suất, nhưng là đạt được kinh nghiệm lại là khả quan. 45 tam chuyển quái so 44 nhị chuyển quái kinh nghiệm nhiều ra 40%. Vì thế hứa khai liền như vậy soát thượng, tiếp được đi 2 tiếng rưỡi Không nói tím trang, liền kim trang đều thiếu đến đáng thương. Đa số vì làm trang. Hứa khai đi trước nhị thôn doanh địa thử rõ hỏi. Không nghĩ tới một cái vận bèo hệ nờ tờ cờ đại pháp sư thật đúng là thực nhiệt tình trả lời vấn đề này. Nờ tờ cờ nói ca lâm bố cùng nửa nhân mã là nhị chuyển trung khó đối phó nhất quái vật chi nhất, cho nên rơi xuống trang bị tốt hơn. Mà người khổng lồ chỉ là tam chuyển lót đế quái vật, chỉ ưu tú với liệt ma đại lục bộ phận quái vật, cho nên tương đối rơi xuống hảo trang bị cơ suất li Đồng thời nhân gia khuyên bảo, thực lực tích góp yêu cầu một cái thông thả quá trình, tưởng tựa như vậy có tiền đồ anh hùng càng cần nữa chú trọng bản thân vinh dự cùng sứ mệnh. Nhờ cảm bồi dưỡng, Hứa Khai chỉnh trọng gật đầu, "Nếu ngươi có thể đưa Trương tận thế thẩm phán, ta quay đầu lại liền đem dạ tịch long đầu cho ngươi đưa đến trong phủ." Hứa Khai vốn dĩ chính là tùy tiện như vậy vừa nói, khai khai nở nở cờ vui đùa. Không nghĩ tới kia nở cờ lại nghiêm túc nói, "Tận thế thẩm phán là làm ác ma pháp sư cao đẳng cao phẩm vì cao sát thương tính pháp thuật." Vạn Bẹo pháp sư chú ý là ra kỹ năng thời gian cùng kỹ xảo. Hứa Khai vội hỏi, Tiền Bối ý tứ là Vạn Bẹo cũng có cao sát thương pháp thuật. Ma pháp chủ yếu có hỏa, độc, thủy, lôi, phong. Ma ở này năm giả ở ngoài còn có một loại không tồn tại đại lục ma pháp thuộc tính, chúng ta xưng là tinh. Lơ Đơ có nói, nếu ngươi có thể chém giết Dạ Tịch, ta liền đem phong ấn ngàn nằm tinh thuộc ma pháp dạy rồ với ngươi. Hứa Khai sửng sốt 3 giây sau hỏi, Tiền Bối, ngươi xem trước mắt địch ta quan hệ kém xa. Có thể hay không trước đem tinh ma pháp dạy dỗ dạy dỗ, rồi sau đó Van Bùi tất nhiên thâm nhập Long Huyện, thẳng lấy Long Đầu. Nợ tợ cờ trâm tư nửa ngày, ta vốn là vạn bèo pháp sư trung đại pháp sư, bởi vì truy tung vạn bèo tay cuốn ma gia nhập kỵ sĩ đoàn đi tới Hoang Dã Đại Lục. Ngươi nhất định kỳ quái vì cái gì đại pháp sư muốn đi theo một chi kỵ sĩ đoàn. Nguyên lai nói trắng ra là, gia hỏa này không có quý tộc thân phận, vì được đến tức vị chọn nên gia nhập kỵ sĩ đoàn. Nhưng bởi vì vinh dự giá trị thấp hèn, vẫn luôn không chiếm được kỵ sĩ đoàn người thừa nhận, cho nên chỉ trực thuộc kỵ sĩ thân phận. Cho nên, N.P.T.C. nói, nếu ngươi có thể giao hàng cho ta 100 điểm vinh dự giá trị, ta đem dạy dấu ngươi học tập ta cuộc đời nghiên cứu tinh thuộc tính thương tổn vạn mèo hệ pháp thuật. 100 điểm. 80 chỉ người khổng lồ đổi một chút vinh dự, 100 điểm chính là muốn 8.000 chỉ. Bình quân giết chết một con người khổng lồ yêu cầu 2 phân nửa trùng đó chính là yêu cầu 2 vạn phút, ước tương đương 333 tiếng đồng hồ không ăn không uống không dưới tuyến chỉ cần 14 thiên Hứa khai kết toán ra kết quả suýt nữa thao khởi pháp trượng cho hắn đầu tới một chút. Người khổng lồ còn tính hảo, nửa nhân mã là 300 chỉ mới một chút vinh dự. Hứa khai nói, tiền mối 10 giờ đi, ta bên này có có sản. Nờ tờ cờ chút nào không thưởng thức hứa khai hài hước, khẽ lắc đầu, có được 100 điểm vinh dự giá trị ngươi có thể lại lựa chọn hay không cùng ta đổi. Nhân ra dầu muối không ăn, hứa khai bất đắc dĩ tiếp tục xoát người khổng lồ đi. Thuận tay cũng đem này doanh địa nhiệm vụ tiếp hoang Giã đại lục sở hữu sinh vật đều có chứa vinh dự giá trị tích phân sớm hay muộn cũng có thể soát ra 100 điểm tới đến lúc đó lại đến khó xử có phải hay không thật nguyện ý đem 100 điểm vinh dự giá trị giao hàng cho nhân ra là được vinh dự giá trị 20 điểm có thể hướng chủ thành quốc vương trao đổi đạt được kỵ sĩ danh hiệu định cư chủ thành 30 điểm nhưng đổi Tam chuyển 5 kiện bản chức nghiệp đối ứng tím trang trung tùy ý một cái bộ kiện còn có các loại chân quý tài liệu vừa đến 20 điểm không đợi Vinh dự giá trị nhiều ít còn có thể kích phát các loại che giấu nhiệm vụ. Có thể nói vinh dự giá trị là liệp ma đại lục trung phi thường quan trọng hạng nhất số liệu. Nghe nói tích lũy cao còn có thể mua xăm chức nghiệp quyển trục thậm chí là chức nghiệp phụ thạch. Diệp hang tới rồi doanh địa sau, thức mau cùng đại gia hôn thủ. Tuy rằng phía trước có điểm tiểu hiểu lầm, nhưng là lưu lạc thiên nhai cùng tam nương đều không có cùng hắn so đo. Mọi người đều có phải hay không đại hiệp hoặc là quân tử. Miệt mai theo đổi lên. Diệp hàng châm ngỏi ly gián ác liệt trình độ như thế nào cũng so ra kém lưu lạc thiên nhai cùng tam nương chặn đường cướp bóc. Đầu năm nay xem chính nghĩa cùng không không ở với sự tình, mà là đối đại vấn đề góc độ. Kỳ thật lại nói tiếp đều là người chơi, trừ phi gặp được tụ tài bang như vậy lấy soát người chơi trang bị là chủ đoàn thể hoặc là kiêu ngạo hương ngạnh hiệp hội, trên cơ bản người chơi đều sẽ không cho nhau khó xử. Mấy ngày liền như vậy an tĩnh vừa qua, rồi sau đó giả nguyệt gia tộc mở ra một cái khiếp sợ toàn liệp ma nổ mạnh tính tin tức Bọn họ hợp mưu hợp sức, tập thể cống hiến 60 điểm vinh dự giá trị sau được đến một cái nhiệm vụ, đạt được âm sơn một thôn phụ cận một khối đất chống nơi rừng chân thủ vệ quyền. Đây là phi thường không dễ dàng sự, một cái hiệp hội không có nơi rừng chân dưới tình huống chỉ có 30 người có tiên ngạch, muốn thuyết phục này 30 người mỗi người cống hiến 2 điểm vinh dự giá trị đã là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa còn muốn hoàn thành hoang dã đại lục nơi rừng chân quyền nhiệm vụ. Đương nhiên, khó nhất chính là thủ vệ nơi rừng chân. Hai ngày thời gian chuẩn bị Dạ Nguyệt gia tộc đội hình chỉnh tề đối mặt khiêu chiến. Hứa Khai cũng không có bị mời, gần nhất hắn đã gia nhập Tứ Hải hiệp hội. Thứ hai Hứa Khai kỹ năng đối nơi rừng chân phòng thủ không tính cấp lực. Dạ Nguyệt gia tộc nòng cốt có một vị vận mèo pháp sư giảm tốc độ, gia tốc đều đạt tới nhị cấp, nhị cấp thêm giảm tốc độ có gia tăng hoặc là giảm bất mục tiêu công kích tốc độ công năng. Đồng thời lại ngoại xính một vị có được thu nhỏ lại pháp thuật vận mèo pháp. Thêm vào tam đội Dòng binh đoàn toàn bộ là Dạ Nguyệt chi hoa nhận thức chức nghiệp cao thủ tạo thành. Này đó cao thủ khâu thành dòng binh đoàn, cũng chính là vì dạng nguyệt gia tộc lần này nơi dừng chân phòng thủ nhiệm vụ. Này đội hình có thể nói được thượng xa hoa. Ở hoang dã đại lục khai thôn, dạng nguyệt gia tộc trở thành cái thứ nhất an con của người. chương 113, tội ác đô thị. Trải qua dài đến 3 giờ chiến đấu, dạng nguyệt gia tộc thuận lợi phòng thủ nơi dừng chân. Hệ thống đưa tặng thôn dân 100 danh, dân binh 50 danh. Trong thôn kiến trúc cũng toàn bộ từ hệ thống đưa tạo. Bất quá bên này đưa dân binh chất lượng so Liệp Ma Đại Lục Đại Đại Bất đồng, bọn họ tên vì Âm Sơn Du Hiệp. 40 cấp, một màu kim trang, là trang bị nhân chiến trường kiếm người cùng chức nghiệp, cùng xuất động sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nay dịch chung, dạng Nguyệt Chi Tuyết phát huy thật lớn tác dụng. Hứa Khai ở Dạ Nguyệt gia tộc dưới sự bảo vệ tới Âm Sơn thôn thị sát, thuận tiện ở khoảng cách không xa Âm Sơn một thôn doanh địa đăng ký sống lại điểm. Hứa Khai lần này tới chinh yếu chính là ứng nhạc Nguyệt yêu cầu tới tìm hiểu hạ Nguyệt Chi Tuyết tình huống gần nhất dòng binh đoàn cơ hồ không có hoạt động, Nhạc Nguyệt lo lắng Dạ Nguyệt Chi Tuyết người ở tàu doanh lòng đang Hán. Sớm hay muộn muốn cùng chính mình đường ai nấy đi. Không thể nào. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng hứa khai một thôn biên soát quái biên nói, Dạ Nguyệt gia tộc liền một con thuần Dạ Nguyệt gia tộc dòng binh đoàn, 30 cá nhân chức nghiệp thực hỗn đột, trên giới tuyến thời gian lại khó đối phó. Đại bộ phận người đều đã cùng Dạ Nguyệt gia tộc ở ngoài người định rồi lính đánh thuế tổ. Khả năng ngươi không có cảm giác được, kỳ thật chúng ta kia tổ thực lực là rất mạnh. Ta gần nhất ở nghiên cứu đội trưởng Bạch Cốt Chi Môn, phát hiện không chỉ có soát quái dùng tốt, tờ cờ lên cũng là quỷ thần khó lường Còn có ngươi, ngươi bấy dập hiện tại tuy rằng nhị cấp, sát quái tự nhiên thuận tay, nhưng là có thể đối phó chức nghiệp không nhiều lắm. Nhân chiến thánh chiến lùn chiến ngươi dây bất động, cung thủ chức nghiệp liền không nói, pháp sư đối thượng ngươi không đi lại ngươi cũng không có cách nào. Chỉ có thể ăn trụ thú chiến, thích khách cùng ác ma chiến sĩ. Cho nên để cao ngươi phụ trợ kỹ năng mới là quan trọng nhất Đặc biệt là ảo ảnh, là phi thường có phát triển tiền đồ kỹ năng. Dạ Nguyệt Chi tuyết một sửa trầm mặc, hồi lâu không gặp hứa khai, đối trò chơi sự tình là há mồm liền tới, hồng phấn hoa viên công thành video chuyển lưu thực quảng, vạn vẹo pháp bấy dập ám toán người còn có thể, nhưng minh đào minh thường không tốt lắm dùng. Hứa khai đồng ý, hiện tại đối phó tam chuyển người khổng lồ quái đều đã thực không cho lực. Cho nên ta tính ra xuống dưới, chúng ta dòng binh đoàn nhiều một cái viết trình, thiếu một người phát ra pháp sư. Già Nguyệt Chi Tuyết thấy Hứa Khai biểu tình đội nói, ta không có cái kia ý tứ, chư chư hiệp ngày hôm qua cận chiến kỹ năng tăng cấp, cận chiến uy lực thêm thành đến 50%, vẫn là rất mạnh nhân vật. Liệp Miêu vừa chuyển lợi hại, Nhi chuyển không có gì tăng mạnh. Bất quá hắn vi mô tính toán thực chuẩn xác. Cho nên tính đến tính đi ta yếu nhất, như vậy đội ngũ ta là luyến tiếp rời đi. Hứa Khai tán, không hổ là trước nghiệp cấp. Như vậy một phân tích xuống dưới, ta cảm thấy Dũng cảm giả trò chơi quán quân phi chúng ta mặc chút. Đúng rồi. Nói này dũng cảm giả trò chơi là cái gì trò chơi? Dạ Nguyệt Chi tuyết cười khổ, ngươi thật khi ta là trí năng máy tính. Có người suy đoán là dòng binh đoàn đối chiến, có chút người ta nói là nhiệm vụ cảnh kỹ. Chúng ta cũng không hiểu ra sao. Đúng rồi, ngươi nói cái kia 100 điểm vinh dự giá trị nhiệm vụ nhất định phải làm. Chúng ta bắt được tư liệu cho thấy, một khi có một người kích phát nhiệm vụ này, cùng chức nghiệp đem không hề kích phát. Ít nhất không phải như vậy trực tiếp kích phát. Cùng loại như vậy nhiệm vụ hồi báo giống nhau đều không tồi. Ta cũng biết, nhưng 100 điểm vinh dự a Hứa khai nói, ta soát đến bây giờ màu 39 cấp, mới tích góp 20 điểm. Không phải chính mình không nỗ lực, thật sự là nhiệm vụ quá biến thái. Lo lắng nhất tương lai nhân ra tùy tiện cấp chương tinh thương tổn hỏa tiễn liền vượng đồ ăn. Dũng cảm giả cho chơi, hệ thống một chút tin tức đều không tiết lộ. Office website biết đến sẽ không so người chơi nhiều. Người chơi chơi trò chơi, trí não chơi người chơi. Dù sao liền không nói cho người Giống như như vậy Các người chơi ngược lại thản nhiên tiếp thu Trên họng phỉ xì ô sai một mảnh lửa nóng đối Dũng cảm giả trò chơi tham thảo Làm cơ sở người chơi Bọn họ lo lắng nhất là người khác biết mà chính mình không biết Tượng trí não như vậy thống nhất bảo mật Ngược lại cho bọn họ ra hắc mã cơ hội Dũng cảm giả trò chơi ở quốc khánh buổi tối 8 giờ đúng giờ bắt đầu Nghe nói rất nhiều câu lạc bộ đêm láo bản đối trí náo Thời gian này an bài hoạt động tiến hành rồi đại quy mô kháng nghị Anh chàng năm người tổ tiến vào một cái tiểu thính, làm vĩnh Cửu hoạt động người chủ trì, Tiểu Giọt Nước tiếp đãi Nguyệt Lượng dòng binh đoàn, Hoàng Nên Nguyệt Lượng dòng binh đoàn tham gia dũng cảm giả cho chơi, thỉnh lựa chọn người đi trước cảnh tượng. Tinh tế lư hành, viễn cổ thám hiểm, hải tắc bảo tàng, kỵ sĩ hành trình, tội ác đô thị. Tinh tế quá nguy hiểm, viễn cổ quá xa xôi, hải tắc quá đáng sợ, kỵ sĩ quá vất vả. Nhạc Nguyệt trong góc chợt lên nói, lựa chọn tội ác đô thị. Tiểu Giọt Nước hỏi, cấp bậc có 3 cấp, đơn giản Bình thường cùng khó khăn. Khó khăn càng cao, thu hoạch đến thành tích liền càng cao. Hoạt động chung tử vong không tổn thất, nhưng tử vong sau đem rời khỏi hoạt động. Khó khăn. Nhạc Nguyệt không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Xoát tích phấn sao. Hảo, chúc đại gia vận may. Tiểu giọt nước biến mất không thấy, bắt đầu một phút đồng hồ đến ngược. Rồi sau đó một cái hộp sắt rơi xuống Nhạc Nguyệt trước mặt huyền Phù Hộp sắt thượng là một cái bốn lượn đường dây, một chiếc xe lửa ngừng ở trạm điểm mua bánh Diệp Hàng hắn nói, này không phải dũng cảm giả trò chơi sao? Vô nghĩa. Nhạc Nguyệt khinh bị trả lời. Không phải Nga. Diệp Hàng giải thích nói, dũng cảm giả trò chơi điện ảnh, trò chơi này chính là một người một lần ném xúc sắc, căn cứ điểm số bất đồng, sẽ phát sinh bất đồng sự tới khảo nghiệm người chơi. Ta nhớ ra rồi. Chư Chư Hiệp vui vẻ nói, ta 10 năm trước xem qua bộ điện ảnh này, lúc ấy liền ảo tưởng ta nếu có thể như vậy chơi thượng một ván thì tốt rồi. Đã đến giờ. Một tổ 5 người bị truyền tống ra tiểu thịnh. Đây là một cái châu Âu thời trung cổ thành thị, thành thị bên ngoài có tường cao chót vót, trung ương là lâu đài. Mới tới con phố thượng có mấy trăm thị dân đang ở mua sắm, đi dạo, nói chuyện phiếm. Hệ thống nhắc nhở, Thỉnh dạng Nguyệt chi thần ấn cái nút. Nhạc Nguyệt nhìn xem đại gia, rồi sau đó ấn hữu, hộp sắt mặt trên xuất hiện một cái giả thuyết con số bay nhanh nhảy lên không ngừng, chờ đợi một lát, con số ngừng ở một thượng. Xe lửa đi tới một bước. Một tấm cạc từ hộp sắt trong miệng phun ra. Nhạc Nguyệt cầm lấy tấm cạt thi thẩm, mã tặc tập, tập kích thành thị, giữ được tánh mạng quan trọng nhất. Mấy người còn ở buồn bực, đột nhiên đại địa chấn động. Mấy người cho nhau vừa thấy, cũng không biết hai hô một tiếng, chạy. Vì thế mọi người đều cùng thị dân giống nhau ôm đầu chạy trốn. 10 giây lúc sau, mấy trăm con ngựa bước qua mấy người vừa rồi đứng thẳng vị trí, rồi sau đó tách ra số lộ, thấy mục tiêu liền tán sát. Chư Chư Hiệp thực tức giận nói, những người này là đánh cướp vẫn là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Như thế nào có thể coi cửa hàng vì không có gì đâu. Nàng chạy chậm, lại còn có do dự một chút muốn với ai chạy, kết quả chậm trễ. Queo vào một cái đường nhỏ, phía sau 10 tới mã tặc truy kích không ngừng. Chư chư hiệp bên phải. Diệp hàng xem bản đồ đội ngũ ra đà chỉ huy. Bên phải. Chư chư hiệp thấy một cái lộng tử chui đi vào. Mã tặc cũng không khách khí cầm trong tay loan đao đuổi tới lộng tử chung. mau mau Diệp hàng thúc dục Ra tới. Chư chư hiệp ra lộng tử. Rồi sau đó liền thấy một con ngựa điện quang hỏa thạch từ chính mình mặt bên hướng đem mà đến, lập tức Diệp hàng tay để một ngụm trường thương xung phong một lưỡi lê ra. Một người mới ra lộng tử mã tặc bị đâm trúng. Mã đối mã sung phong, khởi động nhất định cơ suất một kích phải giết Mã tặc hóa thành bạch quang. Mặt sau mã tặc bị phía trước ngựa ngăn cản, vô pháp đi tới. chương 114, suy thần bám vào người. Diệp hàng vội nói, toàn thị trường. Nga. Chư chư hiệp vội vàng chiều thị trường bỏ chạy đi. Diệp hàng cũng chạy nhanh trốn chạy. Đi bộ ở đâu? Nhạc Nguyệt Kinh đội ngũ hô to. Hẳn là ở Thành Đông, khoảng cách thợ rèn phô đại khái 100 m Hứa khai hỏi, đội trưởng chuyện gì? Hệ thống làm ngươi ấn cái nút, muốn mệnh, ta ở Thành Tây. Ta lại đây. Hứa khai quay đầu lại xuyên qua tiểu lộng, trải qua lâu đài, chỉ thấy lâu đài môn đã đóng, mặt trên vệ binh cầm cung đợi mệnh. Một người vệ đội trưởng một lóng tay hứa khai, phóng. Ta là người bị hại A Hứa Khai khởi tường đá chạy vắt dọc lên cổ. Thành thị trung hiện tại là gà bay chó sủa, thị dân nhóm cũng không hiểu về nhà, liền ở trên đường chạy vội chạy trốn. Thành Nam Mã Tặc đã bắt đầu phóng hỏa. Xem này tư thế không phải Mã Tặc, rất có khả năng là thành cát tư hắn tới. Năm con mã tặc theo dõi Hứa Khai, Hứa Khai hạ bấy dập, rồi sau đó từ cửa sau nhảy vào một nhà dân cư. Dân cư nội có một tóc dài đại hán, thấy Hứa Khai liền lăng đều cũng chưa, lập tức bắt khẩu đao chém lại đây, tiêu diệt mã tặc. Mỗi người có trách. Ta không phải mã tặc. Hứa khai bất đắc dĩ giảm tốc độ, rồi sau đó từ vết đao chạy trốn ra cửa chính. Nhưng tả hưu vừa thấy há hốc mồm, này lại là điều lộng tử. Bên trái năm mã tặc, bên phải 5 mã tặc. Chuẩn bị quay đầu lại cùng đại hán liều mạng, nhưng nhân gia phi thường tấn mảnh đóng cửa lại. Gió thổi lên, hứa khai cảm giác lạnh bèo bèo. Liên tại đây muốn mệnh thời khắc, một cái dây thường rũ xuống dưới. Giạng Nguyệt Chi tuyết đầu vương, thượng. Hiện tại ai là cứu tinh Đương nhiên hứa khai là cứu tinh. Muốn tiêu diệt mã tặc, xe lửa cần thiết đi tới. Đây là dũng cảm giả trò chơi, không sợ không sợ, dũng hướng đáng giá. Hứa khai thượng nóc nhà dối ngon cái, thông minh. Dạng Nguyệt Chi tuyết mặt bỏ lên, nàng này thượng nóc nhà cũng là bị buộc, 5 người chung nàng tốc độ chậm nhất. Phòng ngự lại cao cũng chịu đựng không dậy nổi đàn mã dâm đạp. Rồi sau đó thấy hai cái thị dân đang ở bò nóc nhà, vì thế liền đem nhân ra chém, chính mình chiều thượng bò. đội trưởng vị trí Đáng chết, thế nhưng không biểu hiện tọa độ. Hứa khai xem ra đa giận Nhạc Nguyệt nói, đi bộ à, về sau thiếu cùng liệp miêu hôn, người hiện tại đều sẽ nói lời thô tục Diệp hang hộp máu, ta chiêu ai chọc ai. Tiểu tử này sẽ không lời thô tục Từ quốc mắng đến nước Mỹ thức so sánh châm trọc đều tinh thông vô cùng. Nhưng cũng không hảo phản bác, nhân ra là lão bản, lại nói hiện tại đang ở chạy trốn giai đoạn không dành phản bác. Vì cái gì chạy trốn, liền hắn có mã, mục tiêu đại. Mã tặc đương nhiên liền hướng hắn tới. Là, đội trưởng. Người vị trí. Hứa khai nhạc nói. Ta ở tiểu quán cửa. Nhạc nguyệt tả hữu nhìn xem nói, có một đống dương gỗ. Thấy. Hứa khai thực mau tới ra đa 15 mẹ già quét khu vực, rồi sau đó nhảy xuống, đi điểm vết không quan trọng. Đến nhạc nguyệt bên người ấn hạ hộp cái nút. Như thế nào lại là một. Nhạc nguyệt hận không thể cấp hứa khai đầu tới một chút, nàng hồn nhiên quên lại xuất hiện là bởi vì chính mình. Hứa khai lấy tấm nghiệm Mã Tặc Đại Doanh bị viện quân tập kích, Sở Hưu Mã Tặc lui về cứu viện. Di Lưu một vị bị thương Mã Tặc đầu lĩnh xen lẫn trong thị dân bên trong. 5 phút đồng hồ nội tiêu diệt đầu lĩnh đi tới 6 bước, chưa tiêu diệt đầu lĩnh lui về nguyên điểm. Dứt lời, Sở Hưu Mã Tặc từ thành thị cửa chính rời đi, lưu lại một đường uỷ mù. Đồng thời, hộp sắt phía trên giả thuyết con số bắt đầu nhiệm vụ độc dây. Ta dựa, đi đâu tìm bị thương Mã Tặc? Đừng hiểu lầm, lời này không phải Nguyệt Lượng Dòng binh đoàn nói. Mà là một tổ đột nhiên xuất hiện ở quảng trường người chơi đội trưởng nói. Đội trưởng tay tún một tấm cạt cùng đội viên môn Tây Vọng. Này trên đầu IDV, đêm nước mắt tiểu vượng tài. Anh Hùng, các người đã tới. Một con ngựa cấp nhằm phía đêm nước mắt tiểu vượng tài. Tiểu vượng tài đại hỉ, này anh em không tồi, tuy rằng bị trọng thương nhưng một lòng chuyên nghiệp, như cũng bảo trí mã tặc hình tượng. Không đối Nga, gia hỏa này như thế nào có hiệp hội tiêu chí mà không có tên. Tiểu vượng tài giống, xử lý hắn. Quay đầu liền chạy. Bên cạnh một kêu mộ rung mặc thợ săn, mục tinh linh, nhắc nhở, đội trưởng, chúng ta là tới cứu, không phải tới sát. Ta đem nước mắt tiểu vượng tài mới vừa mở miệng, mộ dung mặc liền tượng một viên đạn pháo bị đâm bay. Rồi sau đó kỵ binh bởi theo tiểu vượng tài, một thương đem tiểu vượng tài trọn tới rồi 3 mét cao. Chư chư hiệp sớm mai phục tại thị trường trung quanh. Vừa thấy con ngồi ở chính mình 5 mét ngoại, không chút khách khí một dịu một dịu ném qua đi. Đáng thương đêm đó nước mắt tiểu vượng tài thân là một cái đội trưởng lại tuyển sinh mệnh ít nhất thích khách, bị chư chư hiệp hai dịu đưa đến sống lại đảo. Đội trưởng vừa chết, mặt khác đang chuẩn bị chống cự thành viên toàn bộ rời khỏi hoạt động. Dạng Nguyệt chi tuyết nhắc nhở, còn có 3 phút. Ở tìm. Hứa khai, Nhạc Nguyệt đang ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui tìm kiếm, này cũng chính là phương Tây kiến trúc, nóc nhà là bình. Thay đổi Trung Quốc mạnh ngói, nhảy dựng qua đi có thể quăng ngã ngươi chết kiếp Diệp Hàng đánh mã 4 đường đi, đội trưởng, còn không phải là hai bước sau. Là 8 bước. Nhạc Nguyệt xem hộp sắt hắn nói, giống như tổng phải đi 100 nhiều bước. Một phút đồng hồ. Đã đến giờ. Nhạc Nguyệt truy hạ chính mình đầu, chậm rãi xem kia xe lửa lùi lại tới rồi khởi điểm. Rồi sau đó vừa thấy hệ thống tin tức đều, liệp miêu, ngươi. Tới tới. Diệp Hàng cưới ngựa mà đến, nhấn một cái cái nút. Ra tới một tấm cạn. Diệp Hàng nhìn thoáng qua tấm cạn đều, thượng phòng Á đại gia Lại là một. Nhạc Nguyệt lấy tấm cạc vừa thấy giở khóc dở cười, vừa nghe động tĩnh quả nhiên là mã tặc đột kích. Nhạc Nguyệt biên tìm cây Thang biên nói, toàn thể suy thần bám vào người A hôm nay. Chư Chư Hiệp phản đối, ta cùng Tuyết Tỷ tỷ còn không có ân đâu. 7 phần chung sau, Chư Chư Hiệp ấn hạ cái nút, lúc này là tam. Đại gia rốt cuộc xuất khẩu đại khí. Chư Chư Hiệp cầm tấm cạc dùng mếm thai duyên dáng thanh âm thì thầm, bởi vì quân coi giữ làm lơ thị dân an toàn, còn thị dân bạo loạn. Thỉnh lựa chọn ngươi trấn doanh. Một, quân coi giữ. Nhị, khởi nghĩa quân. Diệp Hàng vội nói, quân coi giữ, Trung Quốc trong lịch sử tới xem, khởi nghĩa quân lật đổ quân coi giữ cơ suất thấp hơn 10. Cái này nhạc nguyệt do dự. Hứa khai nói, thị dân một bậc, quân coi giữ 40 cấp. Nhạc nguyệt thoải mái, lựa chọn quân coi giữ trận doanh. Trải qua nguyệt lượng dòng binh đoàn 10 phút tàn sát. Một lần nữa bị đổi mới ra tới thị dân đi đường quy củ, đánh cái hát sỉ đều không tạo chiếu thiên xem. Là vì thuận dân chi điện phạo. Già Nguyệt Chi Tuyết ra tam, Nguyệt Lượng dòng binh đoàn bởi vì trấn áp khởi nghĩa quân có công, Quốc vương đặc biệt cho phép thằng vị kỵ sĩ đoàn. Đàn Hỉ, đây là tin tức tốt. Nhạc Nguyệt Gia nhị, Quốc vương bị màu đỏ thích khách liên minh tập kích, mệnh lệnh Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn nửa giờ nội chọc náo 12 danh thích khách. Nhiệm vụ thất bại, lùi lại hai cách. Nhiệm vụ thành công, toàn thể thành viên thông qua quý tộc khảo hạch, tấn thân là kỵ sĩ. Xú tay xú tay. Tốt xấu nhân gia Nguyệt Chi Tuyết còn có thể ra tạm. Mâu đỏ thích khách liên minh có cái lớn nhất khuyết điểm chính là bọn họ đều là người mặc hồng y phục, một đám quốc vương nhanh vút hùng đến trên đường, Phạm là thấy hồng y phục liền hạ đao. Diệp Hàng liên tục thọc chết 4 cái thị dân sau rốt cuộc xử lý một cái thích khách. Tàn nhận nhất là heo heo hạ, xử lý 18 cái thị dân trong đó lăng không có thích khách, giết chóc quá độ bị trừng phạt sinh mệnh tức giận ma pháp tổng giá trị giảm bất 18 nửa giờ. Hứa Khai cùng Nhạc Nguyệt một tổ chiến quả uy hoâm nhất, sát ba người trong đó hai cái thích khách Bị ngộ sát vẫn là bởi vì Nhạc Nguyệt tùy tiện ra tay. Có điểm hút loạn, nhưng cuối cùng ở trong thời gian quy định hoàn thành mục tiêu. Kế tiếp hứa khai nhân phẩm bộc phát, gạt ra một cái 6. Hứa khai niệm, nguyên lượng kỵ sĩ đoàn tại chỗ tu chỉnh 10 phút. Hệ thống nhân hậu, đây là làm đại gia nắm chặt thời gian thượng về đút cờ ăn cơm cùng hướng lao bà hội báo hạ buồn nguyệt tiền thưởng tổng thể đi hướng công đường. Chương 115, vương vị chi tranh. Hứa khai thượng toa toalet sau xem diễn đàn, trên diễn đàn một mảnh quỷ khóc sói gào. Có một đội người tiếp tinh tế lưu hành, đệ nhất trương tấm cạt ra 6, không nghĩ tới là, phi thuyền tao ngộ ngoại tinh tà ác liên minh công kích. Kết quả kia đội trưởng phòng trừng hiện thực vận động tế bào thiên thiếu, ở một cái không tính khó phi hành tiểu trong trò chơi, bị đối phương đánh rơi. Hệ thống nhân hậu, cho thấy bọn họ rơi xuống đến ít tinh, cũng không có ngã chết. Chính là hạ trương tạp xong hướng hoạt động, mặt khác một nhà cũng chính là thiên tập dòng binh đoàn trợ giúp sao mục tìm kiếm địa cầu gian tế, kết quả bị thiên tập toàn diện Nay đội trưởng diễn đàn một phen nước mắt một phen nước mùi đối thiên tập dòng binh đoàn tiến hành rồi lên án công khai. Trong đó bao hàm, hán, gian, người gian, mà gian cùng bạc gian chờ rất nhiều cách nói. Cũng có tương đối may mắn nghỉ ngơi thời gian phát tiếp, để nhất hiệp hội mộ phân hội chiến đội tiêu diệt đặc đặc cấp bảo hộ động vật, viễn cổ khủng long nhiệm vụ. Kết quả một tinh linh cung thủ đạt được một quả chiến sĩ phù thạch làm khen thưởng. Nhất xui xẻo là một tổ tuyển hải tặc bảo tàng, vừa ra tới liền thân tàu tan vỡ Hệ thống yêu cầu bọn họ bơi tới bờ biển, ai biết này 5 người là bốn người là vịt lên cạn, duy độc đội trưởng là bơi lội giáo luyện. Nhưng ở 4 người lôi kéo hạ, cùng các huynh đệ cùng nhau cùng sinh công chết lưu tại đáy biển vì cá. Hệ thống thống kê, 20% dòng binh đoàn bị loại trừ, 30% dòng binh đoàn hành tẩu một nửa. Còn ở 6 cách trong vòng đảo quanh có 10% dòng binh đoàn, 7 phần chung, nhạc nguyệt điện thoại đánh lại đây thúc dục hứa khai cùng diệp hàng online. Rồi sau đó 5 người đối trước mắt cục diện tiến hành rồi thảo luận. Nghiên cứu đến ra nhất trí kết luận kết luận, nhạc nguyệt cùng Diệp Hàng tay nhất xú. Diệp Hàng đối này thực khiêm tốn, chính mình rõ ràng liền xú một lần, nào so thượng nhạc nguyệt. 10 phút đến, Diệp Hàng ấn hạ cái nút, lần này là nhân phẩm 6. Diệp Hàng thi thầm, ác ma pháp sư ở trong thành mở ra ác ma chi môn, quốc vương hạ lệnh ở 10 phút nội tiêu diệt. Nhiệm vụ thành công đạt được một chút vinh dự, nhiệm vụ thất bại đảo khấu một chút vinh dự. Hoa. Này nhân phẩm là hảo vẫn là hư. Nhạc nguyện giống, mau làm việc. Một chút vinh dự giá trị A, đây chính là thực chất khen thưởng. Là, Diệp Hàng lập tức lên ngựa chạy lấy người, chính mình tay sũ cùng hương hoàn toàn quyết định bởi có thể hay không tiêu diệt tác ma pháp sư. Nhưng thực mau Diệp Hàng lại xoay trở về, sát đem mồ hôi lạnh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thượng nóc nhà tương đối hảo. Hứa khai đám người chiều này phía sau vừa thấy, vẫn luôn hồng ma quỷ lánh 20 tới chỉ địa ngục quyển chính hướng đại gia vận động chung Nhạc nguyện cười khổ, liền mắng diệp hàng tay xú khí lực cũng không có, phất tay, thượng phòng. Phòng thượng có ác ma con nện. Chư chư hiệp thông chi một tiếng, bắt đầu phi dịu loạn đánh. Cấp bậc cũng không tính cao, này đàn ác ma sinh vật trừ bỏ hồng ma quỷ 45 cấp ngoại, mặt khác đều chỉ có 20 tới cấp. Nhưng là số lượng nhiều, làm người đáp ứng không suệ, bước đi duy gian. Cách đó không xa kia đảo phát ra hồng quang ác ma chi môn còn ở quần quận không ngừng ra tiểu binh. Một cái chỉ có một bậc ác ma pháp sư đang ở ác ma chi cạnh cửa thượng âm hiền cười. Nụ cười giấm dãng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết hạ lệnh, đại gia giúp heo heo mở đường. Heo heo 30 mét tất trung hạ diện lìn lực sát thương tuy rằng thấp, nhưng là lại là này hóa tuyệt đối khắc tinh. Vì thế Diệp Hàng đem ngựa ném bao vây thượng nóc nhà, hắn một gia nhập mũi thương bốn khai, hơn nữa Dạ Nguyệt Chi Tuyết thần thánh sức sống, lập tức khai ra một cái con đường ra tới. Hứa khai mục tiêu hóa kéo con nện đến Dạ Nguyệt Chi Tuyết phủ cận. Nhạc nguyệt hợp tác trư chư, chư hiệp đẩy mạnh bảo hộ mặt bên ở hợp nhưu hợp sức giới chư chư hiệp khó khăn tới 30m phạm vi, rồi sau đó nhắm chuẩn một dịu bay đi ra ngoài ở giữa ác ma pháp sư địa ngục chi môn đóng cửa nhiệm vụ thành công mỗi người đạt được một chút vinh dự giá trị trư trư hiệp lấy tấm cản quốc Vương hạ lệnh nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn rửa sạch bên trong thành ác ma thời gian 10 phút tiêu diệt vượt qua 60% ác ma nhiệm vụ thành công đi tới hai cách Tiêu diệt thiếu với 60% ác ma nhiệm vụ thất bại, lui về phía sau 6 cách. Nhiệm vụ này thật sự không có khó khăn, hứa khai một mục tiêu hóa đem con nghệ địa ngục huyền toàn kéo đến Diệp Hàng trên người, hơn nữa đau đớn phản xạ. Diệp Hàng tức giận giá trị liền tượng chúng liền cổ phiếu giống nhau cao cư không dưới. Này điên cuồng thiêu đốt tức giận, tàn sắt giống nhau đem ác ma sinh vật nghiền ác. Hứa khai khe hở coi trọng hồng ma quỷ. Đối phó đàn tiểu trách hắn vô lực. Nhưng là đối phó đơn chỉ ác ma chiến sĩ loại hình quái vật lại một chút vấn đề cũng không có. Diệp hàng chơ mắt xem hứa khai đem hồng ma quỷ cấp ngược chết. Rồi sau đó trong tay cầm một phen kiếm. Thánh kỵ sĩ kiếm. Thánh kỵ sĩ màu tím trang phục 5 bộ kiện trí nhất. Công kích 50, thần thánh sức sống hiệu quả ra tăng 20%, liên tục thời gian gia tăng 10 giây. Tam chuyển 45 cấp thánh kỵ sĩ chức nghiệp có thể trang bị. Hoa. Tím trang, 5 kiện bộ tím trang. Nhạc Nguyệt lập tức ở kênh phát biểu chính mình hâm mộ Nhưng chỉ có hâm mộ Không có bất luận cái gì ghen ghét cùng bất mãn Chư chư Hiệp cùng hứa khai cùng nhau chúc mừng Dạ Nguyệt chi tuyết liên thanh nói cảm ơn Chỉ có Diệp hàng thực lại nhải Ngươi nói ngươi một cái ác ma chiến sĩ như thế nào liền rất thánh kỵ sĩ kiếm Đã đến giờ Rửa sạch 67% bên trong thanh ác ma Nhiệm vụ thành công đi tới hai cách ra tới tấm cạn Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tu chỉnh 3 phút Rồi sau đó lâu đài chi môn mở ra Đại đàn vệ binh sát ra tới bắt đầu tiêu diệt còn sót lại ác ma. Hứa Khai Tính xem minh bạch, này kỵ sĩ đoàn chính là Phá Hôi đoàn. Địch nhân hung ác các ngươi trước thượng, địch nhân nhiều các ngươi trước thượng. Một giờ hoạt động thời gian, xe lửa thế nhưng còn không có đi xong một bốn, này không thể không cho Nhạc Nguyệt dai than, Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhân phẩm chính là hảo, ra tay bắt sáu. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lấy tấm cản, Trung quanh nhân thần trải qua mẫn đề phòng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thì thầm, quốc vương ngợi khen nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, đi tới tầng cách Tam cách sau, lại ra tới một tấm cản, nguyên lượng kỵ sĩ đoàn trư trư hiệp tàn sát vô tội quá độ, suy thần bám vào người, bạo suất giảm bất người. Lui về phía sau một cách. Nhạc Nguyệt cười khổ, "Tiểu Tuyết, ngươi một người chơi hảo." Dạ Nguyệt Chi Tuyết cười lấy tấm cản nghiệm, trải qua kiểm chứng, ác ma chimon thích khách xuất hiện cùng mã tác công thành thuộc về phản quân âm lưu. Phản quân thủ lĩnh vì Hủ phẹt phu nhân đang ở cùng vong linh vu sư đàm phán tiếp theo sóng tập kích phương hướng. Tìm ra Hủ phệ phu nhân hơn nữa giết chết. Nhiệm vụ thành công, đi tới hai cách. hu phẹt phu nhân rời đi thành thị nhiệm vụ thất bại, lấy không làm tròn trách nhiệm tội bắt giữ Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, cầm tù 15 phút. Diệp hăng nói, xem ra chúng ta Dũng cảm giả trò chơi chủ tuyến là chính phủ quân đối phản quân chiến đấu. Sớm biết rằng. Nhạc Nguyệt hô, thúc đẩy. Nợp tờ cờ liền tương đối có hại, tên của bọn họ là đỉnh ở trên đầu. Nguyệt lượng dòng binh đoàn đem cửa thành một thủ, trực tiếp tới cái ôm cây thỏ. Bất quá 10 phút Hồ Fẹt Phu nhân tên liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Hứa Khai bất động thanh sắc tạp cái bấy dập đi xuống, Hồ phẹt Phu nhân đi vào đi biến thành một màn lục quang. Nhiệm vụ này hoàn thành quá đơn giản, ánh trăng chúng còn có điểm không thích hứng. Nhưng không tưởng kia lục quang miệng phu nhân ngôn, các ngươi này đó đáng khinh nhân loại, thế nhưng giết hại vương quốc chính thống. Ta đã cùng mã kéo mã kéo tử thần ký kết tử vong khế ước, hiện tại khiến cho các ngươi kiến thức hạ vong linh lực lượng. Lục quang hóa hình, chậm rãi bay lên bầu trời, thể tích càng lúc càng lớn. Chư chư hiệp nghiết đem mồ hôi lạnh ngẩn đầu xem kia lục quang, giống như rất lợi hại bộ ráng. chương 116, Ba Phương hôn chiến. Dứt lời, một cái gần 10 mét cao tử thần bộ ráng sinh vật xuất hiện ở không trùng, lười hái nhất cử, một đạo lục quang cuốn lấy một người thị dân, thị dân không có dây rua, cơ hồ ở nháy mắt biến thành 30 cấp bộ xương khô chiến sĩ. Rồi sau đó tay cử giao phay không có hảo ý nhìn về phía nguyệt lượng dòng binh đoàn. Giống như chọc đại phiền thoái. Nhạc nguyệt nói. Ha ha ha tử thần một trận cùng thiếu, lưỡng đạo lục quang lại đem hai vị thị dân quấn ở trong đó, lại chế tạo ra hai chỉ bộ xương khô kỵ sĩ. Sớm biết rằng cái này tình huống, chúng ta thật hẳn là trước chém quốc vương. Diệp hàng than thở sau nói, đội trưởng, nhanh lên ra bài A. Cục diện này đã không phải nhân lực có khả năng đối kháng. Nhạc nguyện tình nộ, lại thấy kia xe lửa ở hũ phẹt phu nhân tử vòng sâu đã đi tới hai cách, phun ra một tấm cạt, đem tấm cạt rút ra nghiệm, mã kéo tử thần vùng xuống thành thị. không có khác Nhạc Nguyệt vội vàng ấn cái nút, lần này nhân phẩm không tồi, ra cái năm, nhưng xem xe lựa chậm gì gì đi tới, Nhạc Nguyệt hận không thể chính mình năng thủ động giúp một fan. 22 chỉ. Nguyệt lượng dòng binh đoàn áp lực sầu tăng. Tuy rằng cấp bậc chỉ có 30, mặt khác thuộc tính đều không cao. Nhưng là trọng ở số lượng. Diệp Hàng chủ đỉnh đại bộ phận áp lực, vừa thấy chính mình sinh mệnh giá trị giảm xuống tốc độ liên thanh hỏi. Đội trưởng, Hảo không có. Hảo. Nhạc Nguyệt rút ra tấm cặ Ngươi đạt được thần thánh chi thần ban ân lực lượng, thi sinh ngươi một vị đồng bọn có thể đem mã kéo tử thần tiêu diệt. Nhiệm vụ thành công đi tới tăm cách, nhiệm vụ thất bại, lùi lại hai cách. 20 giây suy xét thời gian, đếm ngược bắt đầu. Hứa khai nhắc nhở, không thể vứt bỏ đồng bọn. Ta chết đi. Dạng Nguyệt Chi tuyết rộng dai nói. Chư chư hiệp tranh đoạn, ta tới. Diệp Hàng vội nói, các ngươi giác bất giác là cái khảo nghiệm. Mọi người bừng tỉnh, nhiều ít tiểu thuyết chung đều có như vậy cái tiểu đoạn Không vứt bỏ không bông tay đều có tốt ngày mai, vứt bỏ giả đều không có kết cục tốt. Đại gia cùng nhau đứng vững 20 giây kết thúc, nhiệm vụ thất bại xe lửa lùi lại hai cách, bắn ra một tấm cạn. Nhạc nguyệt vội niệm, các ngươi tổn hại thần ban ân, tham sống sợ chết dung túng tử thần hành hung đổ thán sinh linh. Quốc vương quyết định hủy bỏ các ngươi quý tộc thân phận, đem các ngươi liệt vào vương quốc tội phạm bị truy nã. Diệp hang thở dài, lịch sử là từ người thắng soạn nhạc những lời này quả nhiên không sai Không bức bỏ không bông tay cùng có xá mới có thể có đến là nhiều kinh điện phản nghĩa câu. Lâu đài mở rộng ra, 30 danh nhân chiến cưới ngựa chỉnh tề ra khỏi thành, phía sau còn có 30 danh kiếm vệ cùng 30 danh cung thủ. Nhạc Nguyệt lập tức lệ dòng chạy đi cười khổ, này không phải tả hữu không phải người sao. Diệp hàng hướng mã kéo tử thần phất tay, lao đại, chúng ta quyết tâm bỏ gian tả theo chính nghĩa, trợ giúp ngươi tiêu diệt soán vị quốc vương. Ngươi không gặp bọn họ nhất tưởng tiêu diệt chính là chúng ta. a hứa khai ấn cái Hứ Đi tới bốn bước. Đây là đại gia hy vọng cuối cùng. Vong linh cùng nhân loại đã liên thủ, như thủy triều giống nhau mãnh liệt mênh ngông. Hứa khai lấy tấm cản Nhạc nguyên sốt ruột hỏi, cái gì? Tao nộ cường địch vây công, đập nồi dìm thuyền, đi tới ba bước. Hứa khai cười khổ. Ở đại gia ăn thịt người trong ánh mắt, xe lửa chậm gì gì đi tới ba bước. Hứa khai chịu tấm cạn nghiệm, ác ma sớm lấn. Cái gì? Đại gia sửng sốt. Một đạo ác ma chi môn ở không trung mở ra. Đại ác ma xuất hiện nói, hù phẹt, ngươi đã giao ra ngươi linh hồn, lại cùng tử thần hợp tác. Sạc mở làm ta thực hiện khế ước, quản hạt tội ác đô thị. Mã kéo tử thần phẫn nộ nói, các ngươi này đó dung nham sinh vật thế nhưng cũng tưởng nô dịch ta con dân. Cử lươi hái cùng nhân ra đánh vào cùng nhau. Ác ma chi môn xôn sao hướng ra ngoài đảo các loại ác ma. Vì thế trong thành thị lâm vào tam phương hôn chiến. Vong linh cùng nhân loại không cho nhau chém, ác ma chém vong linh cùng nhân loại. Duy độc là thấy nguyệt lượng trong binh đoàn ai đều chém, cục diện một mảnh hỗn loạn. Diệp Hàng mới vừa ấn hạ cái nút, một đám địa ngục khuyển sông thẳng lại đây. Hứa Khai ném bấy dập sau kêu, chạy trốn kéo, gương cho binh sĩ đi bên người thềm đá thang thượng tường thành. Diệp Hàng thấy xe lửa thúc đẩy, Viên đứng bưng vong linh bên nói, có lẽ ta có thể xoay chuyển càn khôn. Ta chính là không tin nhân phẩm của người mới chạy trốn. Hứa Khai nói thẳng không cố kỵ. Người bả ngoại. Diệp Hàng rút ra tấm cản, chạy trốn. 10 phút nội giữ được tánh mạng đi tới 6 cách. Diệp Hàng vâu ngữ A, nhìn nhìn lại bên người, chỉ còn dư Nhạc Nguyệt một người. Lập tức cảm động, vẫn là đội trưởng Hảo. Hảo cai rắm, ta không phải muốn quải trụ này xui xẻo hộ, quỷ tài chờ ngươi. Nhạc Nguyệt thực thô lô một chảo Diệp Hàng bả vai, chạy nhanh thượng tường thành. Bọn họ đến ở bên nhau, bởi vì 10 phút sau Diệp Hàng không chết còn phải chịu tạp. Như vậy sẽ thời gian Diệp Hàng, chư chư Hiệp cùng Nhạc Nguyệt đã đem 1 giờ 5 bình dược xứng ngạch toàn bộ dùng xong So sánh với lộn xộn thành thị, tường thành bên này vẫn là tương đối thanh tĩnh. Rốt cuộc tường thành chỉ có mế tới khoan. Nhưng cũng phải cẩn thận, một cái không hảo liền dễ dàng ngã xuống. Này ngã xuống rửa theo trước mắt như vậy hốn loạn tình hình, trên cơ bản cũng không trông cậy vào có thể tìm được. Muốn nói vong linh nghèo liền tính, rốt cuộc có câu nói kêu nghèo đến cùng quỷ giống nhau. Nhưng là ác ma ngươi không nên á ngươi cùng thượng đế là kẻ thù, trên tay không túm mấy cái 7 tháng 8 năm 9 không dài pháp bảo ngươi như thế nào đối kháng nhân ra. Vừa khai thấy hệ thống nhắc nhở vô ngữ, ném bấy dập hố mấy chỉ ác ma chỉ có kinh nghiệm giá trị, liền cái tiền đồng đều không có. Túi đầu. Nhạc Nguyệt ở phía sau hô một tiếng, đại gia vội túi đầu, một mảnh mưa tên từ dưới thành xối đi lên. Hứa Khai thỏ đầu ra vừa thấy, nguyên lai là người cùng cùng cốt cũng ở bán ác ma, nhưng vừa thấy đến Nguyệt Lượng Dung binh đoàn cùng nhau rời đi mục tiêu. Hiển nhiên Nguyệt Lượng Dung binh đoàn so ác ma kiều hận cao. Diệp hàng cùng Dạ Nguyệt chi tuyết một người thủ vệ một mặt, thậm chí tam phương hỗn chiến. 10 phút cuối cùng chịu đựng đi. Diệp Hàng rút ra 6 cách tấm cạn, ác ma vong linh song song đồng quy vô tận, rời khỏi thành thị. Quốc vương vệ binh bốn ra chốc nã tội phạm bị truy nã. Nhiệm vụ thời gian 10 phút. Hôn chiến tuy rằng tương đối hỗn loạn, nhưng cũng cho nguyệt lượng dòng binh đoàn đủ nước béo cỏ cơ hội. Nhưng trong nháy mắt ác ma cùng vong linh toàn bộ rút lui sau, đầu tường nguyệt lượng dòng binh đoàn giống như đêm tối đom đóng như vậy nhận người chú ý hứa khai thấy một mảnh đối đai chính mình thần sắc bất thiện vệ binh vội nói, lần này đạt được khai chạy trốn. Dạng Nguyệt Chi tuyết lập tức bố trí, chư chư hiệp cùng đội trưởng ở bên nhau. Những người khác phân ba đường hấp dẫn vệ binh chú ý đại gia tự cầu nhiều phúc Người là gian thế. Ta không phải gian thế. Hứa khai cái chán ra mồ hôi lạnh, hắn miêu ở trong góc, một đội vệ binh liền ở phụ cận. Một cái nở tờ cờ tiểu đồng vô tình phát hiện hắn, đang ở đối hắn tiến hành chỉ ra và xác nhận. Nay chạy khẳng định là chạy bất quá nhân ra quốc vương vệ đội, nhưng là tàng vẫn là có nhất định cơ hội kéo quá 10 phút. Hứa khai lấy ra một lọ lam dược lay động tới, uống khẩu coca. Tiểu đồng trước mặt liền có bây rập da hỏa này dẫm không dẫm liền xem nhân ra có thể hay không hướng chính mình vận động. Nếu tới thượng một giọng nói, mười điều hứa khai mạng nhỏ cũng định không được. Đến nỗi hỏa tiễn. Hỏa tiễn này xui xẻo từ trên trời ráng xuống đặc tính chú định không phải đánh lén khi dễ tiểu hài tử hào biện pháp. Ta không uống coca. Tiểu đồng nghiêm mặt nói, bên trong có nước sát trùng. Hứa khai hãn, này ngươi cũng biết lại ở trong bọc sờ soạn, lúc này hắn biết không mang theo đồ ăn vặt kết cục, chính mình liền một cái bắp răng đều sở không ra. Hứa Khai hảo tưởng biến thành chiến sĩ, tuy tiện cái nào chiến sĩ là có thể đem này chết tiểu quỷ cấp chém. Hứa Khai túm pháp trượng, thật sự không được liền hỏa tiến đi. Gia hỏa tiễn có 50% cơ suất bị phát hiện, nhưng chết tiểu quỷ một theo, có 100% cơ suất bị phát hiện. Tiểu Đông gật đầu, "Ừ, ngươi không phải gian tế." Hứa Khai thư thái, "Ta xác thật không phải." "Chào truy náa phạ a." Tiểu đồng xả rộng nói giống. chương 117, cạnh kỹ việc. Hứa khai suýt nữa ném tới bây dập đi, cái kia khí A này tiểu quỷ phía trước đầu chính mình chơi đâu. Cũng bất chấp có thể hay không bại lộ, ném ra hỏa tiễn đem tiểu quỷ xoát rớt, rồi sau đó quay đầu liền chạy. Hỏa tiễn vừa ra, phu cận một mảnh xôn sao động Vệ binh thực mau phát hiện hứa khai, hai bên khoảng cách 15 mễ. Ra lộn tử, truy binh 8 mễ. Diệp hàng đánh mã hứa khai bên cạnh vừa đi vừa hắc hắc cười xấu xa Muốn hay không ca tái ngươi đoạn đường. Đại tự đại bi trưởng. Hứa Khai hô một tiếng, ngựa trung bấy dập hai chân một quỷ hóa thành bạch quang, Diệp hàng trên mặt đất nhanh như chớp lăn nửa vòng. Diệp Hang ổn định nhảy dựng lên đang chuẩn bị mắng to, lại thấy Hứa Khai đã trốn chạy, bởi vì chính mình khoảng cách truy binh gần nhất, cho nên nhân ra hướng chính mình tới. Diệp hàng chạy vội khởi động thẳng truy Hứa Khai mà đi, nơi nào ké ngã liền từ nơi nào bỏ dậy, Hoa Thủy Đông dẫn ta cũng sẽ. Tiểu dạng, pháp sư chạy quá ta chiến sĩ. Rồi sau đó một đạo tường đá xuất hiện ở chính mình trước mặt, ngoài ra còn thêm giảm tốc độ một đạo. Diệp Hang Lệ dòng chạy đi, chính mình không có việc gì cùng vặn vẹo pháp bực cái gì khí. Vội vàng tả quải chiều một cái hẻm nhỏ chạy trốn. Nơi đây một phu chán quan, vạn người không thể khai thông. Kiên trì thượng 1-2 phút, lấy ra thương mã liền có thể nhẹ nhàng trốn chạy. Không xa nóc nhà ánh trăng viễn trình song sát thấy vậy, Nhạc Nguyệt lập tức quát, "Liễu Miêu, không được nội chiến." Diệp Hàng vừa nghe lời này, Đầy ngập oán khí bị đổ ở ngược suýt nữa đau sốc hồng, đại tỷ, ngươi cũng biết là nội chiến, vì cái gì đơn giáo hấn ta liệt. Chính mình nhiều nhất là thấy chết mà không cứu, kia hứa khai chính là bỏ đá xuống giếng, liền sợ chính mình chết không đủ mau. Diệp hàng đem oán khí hoàn toàn phát tiết ở vệ binh trên người. Một ngụm thương khiến cho cùng bình thường công kích giống nhau. Hứa khai, hồ tưởng sao, chính mình còn có mục tiêu hóa không có ra tay. Bởi vì vệ binh là quần thể chắc hỏa, hứa khai chỉ có thể khắp nơi chạy trốn Nơi nào tương đối hỗn độn dơ liền chiều nơi nào toán, bấy giờ, tường đá một khắc không ngừng tức chiều phía sau bố, hắn chạy trốn lộ tuyến đã trở thành một cái cấm thông hành con đường. Chư Chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt ổn thủ nóc nhà, Chư Chư hiệp nhị cấp đánh lui Hu Minh Dịu hết sức đập mắt, vẻ bình thường hai cái đã bị đánh bay một cái, rồi sau đó quăng ngã chết khiếp. Nhạc Nguyệt phòng thủ lên nhưng thật ra thực trung quy trúng củ, bên kia cây thang giá lên, nàng liền đổ ở đâu cái cây thang khẩu thượng. Thêm vào còn khai hảo Bạch Cốt Chi môn tùy thời chuẩn bị màn sắc kéo du. Rốt cuộc đội trưởng là không thể quải Thời điểm mấu chốt nàng sẽ không ôm chư chư hiệp Cẳng chân tê ơ, ta không Đi, muốn chết mọi người đều chết Ở một khối lời nói So sánh với dưới, dạng nguyệt chi tuyết liền nhẹ nhàng quá nhiều, nàng đem chính mình nhét Ở hai tòa dân cư chi gian khe hở chung Nhiều nhất chỉ có hai gã vệ binh Có thể công kích đến nàng Nàng cấp chính mình thêm cái hộ thể thạch ra Liền đảo bao xa đà khô bỏ khai ăn Đại gia biết được sau cảm thán Gia dạy chính là hảo A 10 phút rốt cuộc kiên trì qua đi, chư chư hiệp gạt ra 4, rồi sau đó niệm tấm cạt, quốc vương đặc sá nguyệt lượng dòng binh đoàn, toàn thể nhân viên nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Vệ binh toàn bộ rút đi, Diệp Hàng ở nhân ra trước mặt lung lay 2 hạng, nhân ra không yêu phản ứng. 5 phút đồng hồ thời gian, dòng binh đoàn triệu khai hoạt động lần đầu tiên mở rộng hội nghị. Trước mắt đi tới tốc độ còn tính thuận lợi, ở liên tục vài lần 6 hơn nữa thêm thành dưới tác dụng, đã đạt tới 30% tiến độ. Rồi sau đó hội nghị kết thúc Dạng nguyệt chi tuyết ra năm, thi thẩm trời dáng thần lực, đạt được lưu tinh hỏa vũ ma pháp tạm một trường. Nhân phẩm A. Nhạc nguyệt thấy hứa khai cầm ma pháp tạp, xoa xoa tay cầm một cái một, vô ngữ hồi lâu lấy tấm cạt thi thẩm đấu trường, cá nhân tái, đệ nhất danh đi tới 10 cách. Thứ 20 danh ngoại lùi lại 10 cách. Đấu trường tử vong không lùi làm động Nghỉ ngơi 1 phân 21 giây. Thế nhưng còn lẹ đầu nghỉ ngơi thời gian. Cảnh tượng truyền tống đến to rộng đấu trường chung. Nội có cảnh kỹ nhân viên 60 tư danh, các chủng tộc đều có, một màu trang điểm, mạnh mẽ hủy bỏ ID, che mặt. Khác dịp phần như vậy quái vật cũng tới tham gia. Người chủ trì hô, vòng đào thải, tiêu diệt hai gã mục tiêu thăng cấp, không được ở kinh đội ngũ ngoại nói chuyện. Nhạc nguyệt kinh đội ngũ kêu, ta ở góc. Hứa khai xem đội ngũ ra đã mất đi hiệu lực nói, đừng động nhiều như vậy, hệ thống sẽ không làm đại gia liên thủ. Chém đi. A Nga, ta thăng cấp. Hai chỉ hùng phi thường sảng khoái nhảy đến hứa khai mới vừa bố trí tốt bay dập trung. Nhân phẩm kiên quyết giả, thiên hạ vô địch ta truyền thống đến tính phòng. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, ta phiền thoái, đối thượng một con người lồn chiến sĩ. Nàng đảo không lo lắng đối phương chém chết chính mình, chính là lo lắng cho mình chém bất tử đối phương. Chư chư hiệp, ta thăng cấp. Nàng tiêu diệt hai chỉ là hoa ăn thịt người. Nàng dung sự thật hướng hứa khai chứng minh cái gì mới gọi là nhân phẩm. Thăng cấp. Diệp hàng không có chỉ thăng cấp Là người chơi. Dạ Nguyệt chi tuyết đổ mồ hôi, này người lùn chiến sĩ thế nhưng là người chơi. Nhạc Nguyệt nói, ta bên này cốt cũng cũng là thế nhưng uống rượu. Quá vô sỉ đi. Dứt lời, chính mình đảo bình dựa uống sạch, tiếp tục bắt đầu đổi bắn Thật nhiều người chơi. Không nhắc nhở tắc đã, vừa nhắc nhở hứa khai xem qua đi. Ít nhất bên này có 4 tổ dòng binh đoàn, vượt qua 20 danh người chơi. Nhạc Nguyệt ở cuối cùng thời khắc bắn đảo đối phương, thành công thăng cấp. Dạng nguyệt chi tuyết cùng kia lùn chiến bởi vì vượt qua hôn chiến sở quy định thời gian, song song bị đào thải. Trận thứ hai vẫn là hôn chiến, còn thừa 19 người. Một màu người chơi. Một tiếng bắt đầu, đại gia ra trận khởi công, bổn cục giết chết một người hậu tân cấp. Hứa khai bố trí bầy dập tả hưu vừa thấy, sở hữu chiến sĩ đều ly chính mình rất xa. Sở hữu cung thủ đều chiều chính mình phát lại đây. Hứa khai trốn chạy đoán hận cắn răng, đều cho rằng ta dễ khi dễ có phải hay không. Tập ra tà ác chi thư, rồi sau đó đối tà ác chi thư tới cái ảo ảnh. Hai bổn tà ác chi thư xuất hiện. Đàn cung thủ hướng gần, đột nhiên hai chỉ phượng hoàng tử trên trời ráng xuống. Đại gia từng người kênh kêu mẹ quay đầu trốn chạy. Phượng hoàng theo đuôi mà đi chút nào không khách khí. Hai chỉ phượng hoàng toàn trường phun lửa kiêu ngạo dị thường. Hai cái ác ma chiến sĩ đối lôi ra một cái dèm vải mặt trên có mực nước viết tự, làm hắn giết một cái. Sắt một cái hứa khai thăng cấp, phượng hoàng liền sẽ biến mất Phượng Hoàng như vậy Tam tâm nhị ý xua đuổi đi xuống, đại gia nào dám dừng lại tờ cờ, nói không chừng đã đến giờ còn không có người bỏ mình, đại gia toàn bộ bị đào thải. Tuy rằng ác ma chiến sĩ tiếng hô rất cao, nhưng là không có người nguyện ý xả thân uy Phượng Hoàng. Cuối cùng vẫn là hai cái vận bẹo pháp sư âm hiểm, liên thủ đối một cái không biết tên giá hỏa ném giảm tốc độ, tên kia ai hoán chung bị Phượng Hoàng tiêu hủy. Hứa khai thăng cấp, Phượng Hoàng biến mất. Hứa khai đến tính phòng, nhạc nguyệt đang ở phát hỏa, Ai con mẹ nó làm ra phượng hoàng như vậy biến thái đồ vật. Hứa Khai sắt đem mồ hôi lạnh phụ họa, là Nga là Nga, thực biến thái. May mắn thứ này ra phượng hoàng cơ xuất chỉ lược cao dân chúng thượng công lập nhà trẻ cơ suất. Lần này cứng hãn, thế nhưng một lần ra hai. Nói ngươi không có việc gì ra hai làm gì? Một con hoàn toàn đủ dùng sao? Cái nào xui xẻo quỷ phóng bấy dậm. Diệp hàng từ trên ngựa tải xuống dưới, cái đội ngũ một tiếng giống. Hứa Khai thiện ý nhắc nhở, đừng lộn xộn Nga, Tiểu Tâm Tam tinh liên hoàn. Diệp Hàng cắn răng, vị trí Ta nào biết 30 giây làm lạnh 1 phút đồng hồ bấy dập Thứa khai vừa chạy vừa bố Dạ Nguyệt Chi tuyết nói Không phải đi bộ, hắn thăng cấp sau bấy dập đã biến mất Như vậy vừa nói Diệp Hàng liền an tâm rồi Lập tức chạy vội khởi động nhằm phía một người pháp sư Rồi sau đó thiêu đốt tức giận Đuổi theo thọc chết đối phương Thành công thăng cấp chương 118, thiên tế hành tinh Cuối cùng kết quả là thành thạo Nhạc Nguyệt cùng Dạ Nguyệt Chi tuyết bị đào thải. Tổng tăng cấp giả vì 8 người. Trọng tài tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút, thuận tiện đi khăn che mặt, cấm luôn kết thúc, hệ thống mưu toan lợi dụng quần chúng nước miếng trượng châm ngồi quần chúng bên trong quan hệ. Này giáp tâm hiểm ác cực kỳ. 8 đôi 8 tiến hành từng đôi xem giết. Đầu tiên lên sân khấu là Diệp Hàng, đối phương là Lỗ Chiến. Hai cái nhân vật đồng thời xuất hiện ở đấu trường, hai bên một nhạc, thế nhưng vẫn là người quen, này Lỗ Chiến còn không phải là Lưu Lạc Tiên hay sao? Hai phương không tính rất quen thuộc, đều là thực số thí người cho nhau nói nói mấy câu, đại gia hỏa khí liền lên đây. Gặp khách bộ không đi xuống, vậy binh khí thấy thật trương. Diệp Hàng đè thương lên ngựa, Lưu Lạc Thiên Nhai đệ cầy bữa. Diệp Hàng xung phong khởi động, Lưu Lạc Thiên Nhai cũng không nóng nảy cử cây bữa thủ đòn nghiêm trọng. Hứa Khai vội nói, Lưu Lạc Thiên Nhai mục tiêu là người mã. Diệp Hàng bị nhắc nhở, lập tức một kẹp mã bụng, mã nhảy lên mà đi. Lưu Lạc Thiên Nhai một truy lệnh xuống, thế nhưng thất bại. Nhưng Lưu Lạc Thiên Nhai chiến đấu phong phú, xoay người mở ra hành quân gấp đuổi theo hơi có tạm dừng ngum ngựa, rồi sau đó liệt địa kích khởi động, ngựa choán váng. Lưu Lạc Thiên nhai một cây búa đem ngựa thất tạp thành bạch quang. Diệp Hàng cũng không phải rung tay, xoay người một thương bình thường công kích đâm vào Lưu Lạc Thiên nhai trên đầu. Dựa vào chính mình binh khí trưởng, biên lui biến thứ. Hứa khai kênh đội ngũ đọ giây, 4, 3, 2, 1. Lưu Lạc Thiên nhai liệt địa kích khởi động, nhưng Diệp Hàng sớm được đến nhắc nhở, chạy vội một thêm liền ra liệt địa kích phạm vi. Rồi sau đó quay người lại một bắn chết tới. Như vậy một chơi, Lưu Lạc Thiên Nhai khó chịu vạn phần. Cây bùa lớn nhất ưu điểm là phụ ra che giấu cơ suất chóng váng công kích, khuyết điểm cũng là rõ ràng, đó chính là lực công kích không đủ, công kích khoảng cách không đủ. Bởi vì cạnh kỹ tái áp dụng toàn bạch lắp giáp bị, so sánh với dưới, phòng ngự cùng sinh mệnh Lưu Lạc Thiên Nhai thắng được, lực công kích Diệp Hàng liền hơn một chút. Lưu Lạc Thiên Nhai lại phòng thủ một hồi, khởi động hành quân gấp cùng diệp hàng gần người Một khi bị này truy thượng khởi động tròn váng, nhân phẩm hào liền có thể tiến hành vô hạn liền chiêu. Hứa khai tận mắt nhìn thấy một cái kẻ báo thủ liền như vậy nghẹn khuất ngã vào lưu lạc thiên nhai dưới chân. Diệp hàng như thế nào sẽ không thể tưởng được. Lưu lạc thiên nhai đại truy tử cùng nhau, hán khởi động vẫn luôn đều không có sử dụng nhị chuyển điện thứ. Đồng thời lưu lạc thiên nhai liệt địa kích tạp tới rồi diệp hàng bên chân. Điên thứ, danh như ý nghĩa, chính là điên rồi. Lưu Lạc Thiên Ngai kinh hãi phát hiện Diệp Hàng thế nhưng không có bị chấn vượng, một ngụm thương bốn phương tám hướng thọc bắn mà ra. Lưu Lạc Thiên Ngai liên tục ăn hai thương, vội vàng lui về phía sau. Diệp Hàng thu thương ở trong tay vừa chuyển, rồi sau đó vươn ngón tay cái chiều trên mặt đất một lòng tay, thực không khách khí khinh bị. Có một chút Diệp Hàng chưa nói, điên thứ là lúc bản thể vì bá thể trạng thái, không ăn bất luận cái gì phụ ra trạng thái. Dựa! Làm ngươi xem hạ ta mới vừa lộng tới ti tan máu. Lưu lạc thiên ngai cầm một lọ màu đỏ chất lỏng uống xong, rồi sau đó thân mình dài ra đến 5 m này trong tay cây búa như một cái bàn ăn lớn nhỏ. Diệp hàng đổ mồ hôi chỉ trích, người quá vô sỉ. hắn biết ti tan máu liền giống hứa khai lưu tinh hỏa vũ giống nhau, thuộc về dùng một lần hoạt động dụng cụ. Nhưng này rơi xuống chính mình trên người còn không phải là vô sỉ sao. Có quy định không thể vô sỉ sao. Lưu lạc thiên ngai không biết liêm sỉ cười, một cây búa tạp đi xuống, mặc cho diệp hàng trước phát chạy trốn. Như cũ đem Diệp Hàng tạp cái gian chắc. Diệp Hàng nhân phẩm hảo, không có khởi động tròn váng. Lại vừa thấy nhân ra chân to chính mình là chạy bất quá. Hạ quyết tâm tiếp đón ra thương mã trốn chạy. Thương mã sinh mệnh không đầy tử vong, có 50% khả năng biến thành quẹ mã. Thương mã sinh mệnh chưa vượt qua một nửa, tử vong 100% biến thành quẹ mã, nhưng hệ thống đưa tặng con ngựa trắng đã chết cũng không đau lòng. Diệp Hàng thấy thương mã 2 điểm sinh mệnh, cũng quản không được rất nhiều, lập tức trào ra tới chạy trốn trước mẹ nó lưu lạc thiênai ti tan máu cũng là có thời gian hạn chế lập tức vội vàng lại mở ra hành quân gấp đuổi theo mắt thấy càng đuổi càng gần đột nhiên diệp hàng đánh mã dừng lại chuyển đầu ngựa nhằm phía lưu lạc Thiên thiênai nay một đột nhiên biến cố làm lưu lạc Thiên thiênai trở tay không kịp thay đổi không có cự đại hóa phía trước hắn có 8 phần5 chắc đem ngừa cấp tập chết nhưng là uống lên ti tan máu Linh hoạt độ còn không có thói quen đàn người xem chỉ nhìn thấy cực độ làm cho người ta sợ hãi một màn diệp hàng tế thương đem 5 mét rất cao người khổng lồ cùng 2 mét dài hơn thật lớn cây búa cùng nhau trọn thượng giữa không chung. Hứa Khai bên người một người chiến đột nhiên nhảy dựng lên theo, ta dựa, súng phong liên kích. Người dọa người hù chết người. Hứa Khai bị dọa nhảy dựng, lại xem hiện trường. Chỉ thấy Diệp Hàng nhanh như chớp tiến lên, ở Lưu Lạc Thiên ngai thật lớn thân hình rơi xuống đất phía trước, nhất chiêu súng phong xuyên thể mà qua. Nhưng như vậy còn không có tính xong, Diệp Hàng ngựa bỏ qua Lưu Lạc Thiên nhai thân thể, thương tốc độ chiều sau một trận Lưu lạc thiên ngai lại này bị chọn tới rồi giữa không chung. Hứa khai sát đem mồ hôi lạnh, tiểu tử này thế nhưng còn có áp đáy hỏng tuyệt chiêu, đánh giá 89 phần 10 là chuẩn bị cùng chính mình trở mặt dùng. Liên cứ như vậy, lưu lạc thiên ngai cường hãn sinh mệnh lực như cũ bất tử, lần này Diệp Hàng lại chuyển mã trở về khẳng định không kịp chọn hoặc là xung phong. Nhưng Diệp Hàng chuyển mã trong nháy mắt một tay lấy thương, rồi sau đó mượn dùng ngựa vừa chuyển chi lực, đơn thương rời tay mà ra. Này như một con rồng bay trạng bắn thùng sắp thức tỉnh Lưu Lạc Thiên Ngai. Lưu Lạc Thiên Ngai nghẹn khuất bên trong rốt cuộc hóa thành bạch quang. Nhân chiến há to miệng khó có thể tin, bốn liền đại chiêu, ra hỏa này có phải hay không người? Không phải, hắn là thàn lặn. Hứa khai trả lời, trong lòng càng hàn một phần, đổi vị tự hỏi một chút, chính mình đối thượng Diệp Hàng, phòng trừng thượng hai lần sẽ phải chết một đôi. Diệp Hàng mang theo người thắng mỉm cười trở lại thính phòng, thuận tiện mọi nơi vẫy tay nên đón vô tay. Chiêu thức ấy thuần kỹ thuật lưu kỵ binh sử dụng ra tới liền chiêu thật sự là làm người mở rộng tầm mắt. Video cho hấp thụ ánh sáng sau, kỵ binh liền chiêu cũng thành mọi người chiến bắt buộc chương trình học. Có thể thuật cưới ngựa kỹ xảo không phải người bình thường có khả năng bắt chước. Trận thứ 2, Chư Chư Hiệp đánh với một người ác ma chiến sĩ. Trận này trường hợp tương đối nặng nghề. Chư Chư Hiệp lui về phía sau ném dịu, bên người lấy dịu chém. Ác ma chiến sĩ kỹ năng không nhiều lắm, cơ hội nhiều là bị động thêm công kích kỹ năng. Bình thường công kích chơi ra tới uy lực rất lớn. Hơn nữa có chạy vội kỹ năng, chư chư hiệp bị ăn đến gắt gao, chư chư hiệp ngẫu nhiên mới có phản kích cơ hội. Không có trì hoãn, chư chư hiệp bỏ mình, đối phương thăng cấp. Kế tiếp là một người dở ỉ đối người lùn luyện kim thuật sĩ. Trận chiến đấu này thực bất đắc dĩ, dở ỉ triệu hoán hoa cỏ, luyện kim thuật sư chế tạo máy móc sinh vật, hai bên chém đến vui vẻ vô cùng. Cuối cùng hệ thống đều không kiên nhẫn. Trong tay thổi còi bỏ giờ thi đấu đã đến giờ Sinh mệnh nhiều luyện kim thuật sĩ thắng được. Giờ ý phát điên, hai người đều mãn huyết, người này không phải so sinh mệnh hạn mức cao nhất sao. Cuối cùng một hồi hứa khai ra trận, đạt được một mảnh kinh hô tiếng động Hứa khai trong lòng nghi hoặc, chính mình khi nào như vậy được hoang nên. Tuy rằng chính mình có kia tiềm chất, nhưng chính mình luôn luôn đều rất điệu thấp che giấu chính mình quan mang. Đệ nhất Hiệp hội Thánh điện Hiệp hội Thánh điện Chiến đội đội trưởng thiên tế hành tinh. Giã Nguyệt Chi tuyết nhắc nhở. Nga. Hứa khai bừng tỉnh Này thánh điện hiệp hội gần nhất mới thành lập, nhưng là tạo thế lợi hại. Hệ thống quy định hiệp hội nhân số, bọn họ liền đánh gần cầu, khai thánh điện hiệp hội, lại khai chu tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ thánh điện 4 cái phân hội. Bút tích to lớn, không thẹn để nhất hiệp hội tên tuổi. Mà năm cái hiệp hội đều có từng người một chi tinh anh chiến đội. Thánh điện chiến đội là Liệp Ma chung cái thứ nhất đánh xuyên qua đảng tặc phó bản trung thủy tặc phó bản chiến đội. Cái này thiên tế hành tinh chính là tổng hội chiến đội đội trưởng. Trước nghiệp là vong linh chiến sĩ, tên khoa học bộ xương khô kỵ sĩ. chương 119, tà ác thư phẩm. Rất nhiều người cho rằng kỵ sĩ chính là cưới ngựa, kỳ thật đây là cái hiểu lầm. Kỵ sĩ là một thân phận cùng danh hiệu mà thôi, cùng kỵ không cưới mã quan hệ không lớn. Thiên tế hành tinh liền không cưới mã, từ phía kinh hô dưới, cũng không có thay đổi này lạnh như băng sắc mặt. Hắn chỉ nhìn chăm chú chính mình đối thủ. Bắt đầu. trong tai một tiếng bắt đầu, hứa khai pháp trượng vung lên, lập tức chạy trốn Thiên Đế Hành Tinh cười lạnh một chút, nhanh như vậy hạ bấy dập, nóng nảy điểm đi. Bên trái Vu Hồi truy kích Hứa Khai. Cái này Hứa Khai hắn biết, ở trong công thành chiến chính mình chú ý quá người này, ở hắn xem ra Hứa Khai có đặc điểm, nhưng là công kích thủ đoạn quá chỉ một, trừ bỏ bấy dập vẫn là bấy dở. Thiên Đế Hành Tinh đột nhiên bước chân dừng lại, kiếm nhất cử đỉnh đầu, sáu tòa cốt đôi xuất hiện ở đấu trường bốn phía, hình lĩnh chính là bạch cốt chi môn. Nhạc Nguyên hoảng sợ, gia hỏa này có phải hay không người? Nhị chuyển kỹ năng thế nhưng cũng có thể luyện đến nhị cấp. Tiểu bộ cẩn thận, hắn rất có thể có thể lựa chọn chuyển tống đến nào đôi bạch cốt. Đã biết. Hứa khai mới vừa chạy qua một đống bạch cốt, kia một bên thiên tế hành tinh đã không thấy. Bạch cốt đôi chung thiên tế hành tinh đứng thẳng lên. Rồi sau đó thân thể một lùn, vừa thấy trạng thái kinh hãi, chung bấy dập. Sinh mệnh trực tiếp soát rất 85%. Thánh điện chiến đội đạo tạc vội nói, đội trưởng, ta khoảng cách quá xa nhìn không thấy bấy dập Ấn. Thiên tế hành tinh trong lòng tự hỏi, chính mình không có thấy hứa khai có hạ bấy dập động tác, hắn như thế nào liền hạ bấy dập đâu. 10 giây thời gian, hứa khai trừ bỏ vừa mới bắt đầu giật giật pháp trưởng ngoại, vẫn luôn đều ở trốn chạy, trên tay căn bản là không có dư thừa động tác. Bất quá lúc này không nghĩ nhiều như vậy, thiên tế hành tinh trảo ra hai kiện rác rưỡi trang bị vứt bỏ trên mặt đất, kích phát mặt khác hai cái bấy dập, rồi sau đó nhằm phía hứa khai. Bấy dập 30 giây làm lạnh thời gian, cũng đủ hắn gần người. hứa khai nhìn hàn Thế nhưng còn có như vậy kích phát bấy dập thủ đoạn, lại không lộng điểm công kích thủ đoạn về sau chỉ có thể bị ngược chết. Lúc này, hứa khai cũng không hề chạy, xoay người pháp trượng cơ bản bất động, thân mình biến thành hai cái. Một quyển tà ác chi thư từ trên trời ráng xuống. Thiên thế hành tinh này liền xem không hiểu. Mà nay hảo ảnh cùng tà ác chi thư còn không có xuất hiện ở hứa khai người ở ngoài quá. Thiên tế hành tinh cũng không hoảng hốt vội, tay trái vùng, cánh tay tách ra rơi xuống trên thân kiếm, kiếm trống rông trưởng ra 2 m Rồi sau đó xung phong liều chết mà đến. Hôm nay tế hành tinh thân ra rất dày chắc. Dạ nguyệt chi tuyết khen, toàn thân đều là giã quyển trục. Chiêu này tử vong binh khí chúng ta còn chỉ là nghe nói, hắn thế nhưng cũng có. Bạch cốt chi môn, cái này toàn vong linh tộc thông dụng giã quyển trục sinh sản lượng liền rất thấp, mà tử vong binh khí dạ nguyệt chi tuyết cũng chỉ là nghe dạ nguyệt gia tộc một cái bộ xương khô kỵ sĩ ở đạo sư bên kia nghe nói khởi quá. Dạ nguyệt chi tuyết sở không biết là, hôm nay tế hành tinh còn có một quyển bị động Hạ cám lực lượng. Đệ nhất cấp, lực công kích thêm thành 10%, bạo kích suất thêm thành 10%, 20% phụ ra cơ suất miễn dịch trạng thái xấu. Đại hiệp hội thân gia chính là gián chắc, nếu không phải có thánh điện hiệp hội toàn lực cây trụ bọn họ. Bọn họ thánh điện chiến đội lại nghiêu, cũng đánh không mặc thủy tặc phó bản. Xử lý hắn. Hứa khai hạ lệnh cho tà ác chi thư, hắn tay nghiết giảm tốc độ chuẩn bị trốn chạy. Hắn tuy rằng không biết kia kiếm có cái gì xuất sắc chỗ, nhưng hắn không có hứng thú đi thử nghiệm Tạ ác chi thư lần này thực tranh đua, nhất chiêu thần thánh phẫn nộ bay về phía thiên tế hành tinh. Dựa! Thiên tế hành tinh nào nghĩ đến một cái vạn bẻo pháp thế nhưng còn ra mục sư chiêu, lập tức luống cuống tay chân, bị thần thánh phẫn nộ đánh trúng sau, trưởng kiếm trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Hứa khai nhắc nhở, ngươi còn có một cái cánh tay. Thật sự không được dùng, nhìn xem đùi có thể hay không chắp vá. Xem ngươi đuổi Thiên tế hành tinh phẫn nộ dưới vọt đi lên, rồi sau đó thấy hứa khai cởi tủng tìm xem chính mình. Vội vàng nhất chiêu nhân công phanh lại ngừng ở hứa khai 3 mét ngoại khoe miệng cười lạnh móc ra hai bình dược ném ở trước mặt rồi sau đó Vượng thế nhưng không có bấy dập ra hỏa này là giả bộ hứa khai cử hạ phát trượng thiên tế hành tinh một đầu hắc tuyến tạp hai bình dược không có bấy dập hứa khai lại cử phát trượng thiên tế hành tinh do dự một chút lại tạp dược như cũ không có bấy dập. hứa khai thiên tế hành tinh như thế quỷ dị chiến đấu trường hợp sở hữu người xem sôi nổi hết sức vui mừng cười ná trái ngã phải. Xôi nổi tán thưởng này vận vẹo pháp hảo sinh thông minh, đem thánh điện chiến đội đại đội trưởng trêu trọc ở cổ trưởng bên trong. Dây dưa không xong. Thiên tế hành tinh giận dữ, ra 18 thứ không bấy dậm, ngươi bất giác ngươi thực nhảm chán sao? Sẽ không a, bởi vì có người tại 36 bình dược. Hứa Khai cười tủm tỉm, hắn hiện tại liền tại ác chi thư cũng không dám triệu hoán. Chỉ cần hắn triệu hoán, thiên tế hành tinh khẳng định lập tức xông tới chém người. Đi tìm chết. Thiên tế hành tinh hô to một tiếng, một chân bước ra, rồi sau đó lại thu trở về, ném ứng Mạ gì cách vách, thế nhưng còn không ra bấy dập. Không ra ngươi liền không ra, ngươi dơ pháp trượng có mệnh hay không a Đi rồi. Hứa khai ném giảm tốc độ chạy lấy người. Thiên tế hành tinh cắn răng rậm chân một hồi lâu, rốt cuộc không có can đảm thẳng tắp truy kích, lập tức chiều bên trái vô hồi. Hứa khai sấn này cơ hội ra tà ác chi thư cùng thư chi hào ảnh. Đến nỗi bản thể hào ảnh không quá dám dá Gia hỏa này hạ bấy dập cũng không thông chi chính mình, trước mắt bao người chính mình bị chính mình bấy dập hạ chết, vậy chê cười. Xem người khác chê cười cùng chính mình là chê cười, hoàn toàn là hai khái niệm. Tà ác chi thư hôm nay tựa hồ bị cảm hóa giống nhau, hai quyển sách bốn đạo kỹ năng thế nhưng ra ba chiêu thần thánh phẫn nộ, còn nhất chiêu thế nhưng vẫn là mục sư trị liệu. Thiên tế hành tinh liên tục uống dược, đem một giờ xứng ngạch toàn bộ uống xong, mới đem chính mình sinh mệnh ổn định ở 20% tà hữu Thiên thế hành tinh dược phẩm số lần dùng xong, nhưng hứa khai tà ác chi thư số lần lại là vô hạn, ngươi truy ta trốn, ta cử pháp trượng ngươi ném dược một hồi lâu, lại một quyển tà ác chi thư bổn chuyển ra tới. Chỉ thấy kia thư bạch quang chợt lóe, thiên thế hành tinh buông nửa trái tim tới, ít nhất không phải điểm chết người màu đỏ thần thánh phẫn nộ. Nhưng dây tiếp theo hắn còn thừa nửa trái tim rập nát. Không phải thần thánh phẫn nộ càng sâu thần thánh phẫn nộ. Hệ thống nhắc nhở, có người chơi đối với ngươi sử dụng sống lại. Miêu, sống lại. Chính mình là vong linh loại nha. Vừa thấy sinh mệnh, quả nhiên giống như bị công suất lớn máy bơm vừa kéo, trực tiếp thấy đáy. Rồi sau đó sẽ rách hư không thượng tính phòng. Diệp hàng xem đến trận mắt há hốc mộm, này tà ác chi thư quả nhiên tà ác phi thường. Cùng người nào đó giống nhau, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Cuộc đầu nhân ra ra phượng hoàng, chọn vong linh nhân ra ra thánh ma pháp. Người như thế nào không ra cái tà vật giúp nhân ra tiến bổ một chút đâu. Nhạc nguyệt nghiêm mặt nói, liềm yêu. Không được nói như vậy tiểu bộ. Tiểu bộ trung hậu thuần lương ta là xem ở trong mắt. Ta thả rằng tin tưởng Trung Quốc hội chữ thập đỏ là từ thiện cơ cấu, đều sẽ không tin tưởng người nào đó trung hậu thuần lương. Lời này cũng liền ở diệp hàng trong bụng đánh cái chuyện Không nói đại gia quy tắc, liền tính không quy tắc đem ý tưởng nói ra, nhân phẩm chính mình tới rồi nhạc nguyệt trong mắt liền thành nhảy nhót vai hề. Bất quá. Gia hỏa này như thế nào đối nhạc nguyệt thái độ thật sự có điểm phát người suy nghĩ sâu xa. Tổng cảm giác hắn có thể bao dung nhạc nguyệt hết thể tốt xấu bất luận cái gì đặc điểm. Phải biết rằng trước mắt đã treo lên đại giang tập đoàn thẻ bài, nhạc nguyệt đối hứa khai tới nói hẳn là không dùng được mới đúng. Ít nhất chính mình căn bản là không thúc dục nước Mỹ bên kia tranh sơn dầu xét nghiệm kết quả. Chương 120, Lọt Lì. Bốn cường, Hứa Khai đối ác ma chiến sĩ, Diệp Hàng đánh với luyện kim thuật sĩ. Đấu trường chung, cung cấp đều là một màu vô thuộc tính bạch trang. Hứa Khai phần tử trí thức thức trang bị đã ở bao vây trung phòng ấn. Như vậy tương đối lên, bẩm sinh có cao cấp trang bị hứa khai ngược lại ăn mệt. Cái này đánh với hình thức Nhạc Nguyệt là vừa lòng, hứa khai phải đối thượng luyện kim thuật sĩ, liền một thành phần thắng đều không có. Nhân ra cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở tại chỗ bất động là có thể đem hứa khai sống sờ sờ ngược chết. Mà Diệp Hàng đối thượng luyện kim thuật sĩ phần thắng liền tương đối cao, đối Phó Triệu Hoán Sư nhất hữu hiệu thủ đoạn chính là thẳng lấy Triệu Hoán Sư. Hứa Khai đi trước lên sân khấu, chiến sĩ là cái mụ tử, tên gọi quân cờ Lịch sự văn nhã còn đeo một bộ trang trí dùng cửa hàng bán ra kính phản mắt kính. Mềm như bông phát âm thể hiện gian này thân nhẹ âm thanh dễ đẩy đến lọ lì đặc điểm. Quân Cờ đến gần tra hỏi, "Ca ca hảo." Thanh âm non nớt, làm ngươi vừa nghe liền có nhịn không được đem này ủng trong ngực chung bảo hộ nàng cảm giác. "Hảo a." Hứa Khai Hòa ái hỏi ngươi bao lớn rồi? 17. Quân Cờ có điểm ngượng ngùng sau khi trả lời bổ sung, "Tuổi mụ." Còn chúng thấy hai người bắt đầu thưởng thức lẫn nhau, rất có khả năng tỉnh táo yêu nhau. Lập tức hô lớn, đánh không đánh A. Đáng tiếc DC bên lại cao cũng xuyên thấu không đến giữa sân. Không lớn A. Hứa khai hiển từ trả lời hỏi, có người dám hộ sao? Ơn, ta ba ba. Quân cờ một lòng tay. Hứa khai theo bản năng quay đầu lại chiều thính phòng nhìn lại. Quân cờ hồn nhiên đôi mắt đột nhiên căng thẳng, trở nên đằng đắng sắc khí. Chạy vội kỹ năng khởi động, 5 mét khoảng cách trực tiếp liền chạy tới. Rồi sau đó, rơi xuống bầy dập bên trong. Chín thành sinh mệnh rơi xuống. Hứa khai quay đầu lại sửng suốt, rồi sau đó quan tâm nói, ai nha nha. Người không sao chứ. Quân cờ túi đầu im lặng. Hứa khai mặt bên đi hai bước hỏi, làm sao vậy mội tử, loe eo. Chính là phải cẩn thận, ác ma chiến sĩ đều không phải thiệt tra. Ác ma chiến sĩ thiên phú, uy áp đối thấp hơn chính mình bà cấp bất luận cái gì sinh vật gia tăng 30% thương tổn. Sợ hãi ngọn nguồn, công kích cùng bị thấp hơn hai cấp phi tinh thần miễn dịch sinh vật công kích, 20% khả năng tạo thành đối phương sợ hãi. Liên tục 3 giây, kỹ năng, sử quyết, 150% bình thường lực công kích, giết chết mục tiêu, cùng tổ người chơi toàn bộ sợ hãi 3 giây. 15 mễ trong vòng không cao hơn 2 cấp sở hữu phi người chơi sinh vật toàn bộ sợ hãi 5 giây. Ác ma lại phân ác ma dịu, ác ma xoa còn có che giấu ác ma tiên 3 điều lộ tuyến, quân cờ dùng chính là đại bộ phận ác ma đi ác ma dịu lộ tuyến. Lập tức cũng không trả lời hứa khai, dịu đúng rồi mặt đất một phách, bốn đạo ngọn lửa tuyến khuyết tán mà ra. Hứa khai hai cái bây dập bị mặt đất hình vật lý kỹ năng bao trùm, không chỉ có bại lộ ra tới, hơn nữa tổn hại bảy thành. Cũng chính là lực công kích còn thừa tam thành. Bất quá bây dập đi chính là ẩn nấp lộ tuyến, một khi bại lộ, đã không có tác dụng. Vì thế hứa khai cũng không hề đùa giỡn quân cờ, một đạo tường đá, lại cấp quân cờ hơn nữa một đạo giảm tốc độ, chạy nhanh trốn chạy. Thiên giết chiến sĩ đều có chạy vội kỹ năng. Nghe nói đã có người luyện đến nhị cấp, chuyên môn khi dễ chân pháp sư Quân cờ huyết cũng chưa không uống, phá tường khai chạy vội truy kích đi lên, một dịu chém vào Hứa Khai phía sau lưng, mang đi hai thành nhiều sinh mệnh, hơn nữa tạo thành đổ máu thương tổn. Hứa Khai đảo hút khẩu khí lạnh, ác ma phổ công chi cao không phải cái. Chiến sĩ lực công kích xếp hạc trung, ác ma phổ công tối cao, thú nhân công tốc tối cao, lùng chiến, kỹ năng làm lạnh nhanh nhất, nhân chiến phòng ngự tối cao, vong linh chiến thuật cụ bị đa dạng hóa, dã quyển trục nhất cường đại. Ta ác chi thư lần này phi thường không biết cố gắng. Trước tới cái hỏa tiễn, nói hỏa tiễn là tà ác chi thư nhất thường dùng công kích thủ đoạn, rồi sau đó tới cái triệu hoán hoa ăn thịt người. Hảo ảnh tà ác chi thư cũng không có hảo đến nào đi, nhất chiêu không có bất luận cái gì tác dụng xua tan, rồi sau đó đi theo nhất chiêu mà pháp phi diệu. Quân cờ đệ nhị diệu chém tới, hứa khai lại chung. Đệ tam diệu, liền không có may mắn như vậy. Chạy vội kỹ năng thời gian kết thúc, hứa khai bổ một đạo giảm tốc độ, nhanh chóng chạy trốn mà đi. Này một chạy. Quân cờ phát điên. Bởi vì bấy dập 30 giây làm lạnh đã không phải bí mật, nhân ra một đường chạy xuống đi chẳng lẽ sẽ không thuận tay an trí bấy dập sao. Nhạc nguyệt lã vọng buôn cẩn, tiểu bộ muốn thắng. Liên ở mọi người đều như vậy tưởng thời điểm, quân cờ đổi vũ khí, đem bạch dịu đổi thành bạch tiên. Đợi một lát sau một roi chịu ở tiếp cận chính mình tà ác chi thư thượng, tà ác chi thư đột nhiên biến mất không thấy, đổi chi hứa khai xuất hiện ở tà ác chi thư vị trí. Dạ nói Nữ nhân này nhị chuyển thế nhưng có được các ma nữ tính đặc biệt che giấu chức nghiệp mỹ ma kỹ năng. Kêu nhất chiêu kêu địa ngục trao đổi. 20 mễ nội có thể dùng chính mình đội viên, đối phương đội viên, triệu hoán vật đối phi chính mình đội viên tiến hành trao đổi. Không đối Nga, trừ phi nàng không học được mỹ hoặc cùng quất hai cái kỹ năng, nếu không cục đá khẳng định không đủ dùng. Mới vừa cái kêu ngọn lửa chữ thập trạm là nhị chuyển dã trục xoay ít nhất yêu cầu 7 viên cục đá. Hơn nữa bị động kỹ năng, chạy vội. Đổ máu chi dịu từ từ Thế nhưng là cái song trước kiêm tu nhân vật Lại tu luyện ác ma chiến sĩ nhị chuyển ma quỷ Lại kiêm tu nhị chuyển che Giấu chức nghiệp mị ma Quân cờ địa ngục trao đổi hoàn thành Lập tức thay dịu Dạng nguyện chi tuyết hiểu do nói Quả nhiên không học quất Quất bình thường công kích phạm vi là 5m 2m nội hữu cơ suất cuốn người quăng ngã ra Tương đương hung ác Hẳn là cục đá cũng đủ tình huống thuận luyện mị ma Mà không phải chuyên nghiệp mị ma Nhạc to hỏi Vì cái gì không đi che giấu chức nghiệp lộ tuyến. Mỹ Ma dùng vũ khí là roi, roi không nghe nói cái gì quái vật rơi xuống. Bọn họ yêu cầu đem dịu đưa đến ác ma đạo sư, tiêu phí tiền tài chuyển biến thành cấp thấp một ít roi vũ khí. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, roi mặt khác kỹ năng đều là công kích hình, đối vũ khí yêu cầu tương đối cao. Nhưng là địa ngục trao đổi cùng lực công kích không quan hệ, cho nên nàng chỉ học được cái này địa ngục trao đổi. Đáng tiếc, nếu chuyên tu mị Ma, hơn nữa nữ nhân này tâm cơ thành cao thủ không là vấn đề. Diệp Hàng hỏi, kia học các ma dịu đâu? Ác ma dịu quá mức phổ biến. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, mị ma chủ nếu là có chính mình độc đáo chỗ, ta nhận thức kia bằng hữu, cũng bởi vì vũ khí vấn đề từ bỏ mị ma, đi dịu ác ma lộ tuyến. Hứa khai sẵn đối phương trạng thái chiến đấu đổi vũ khí, hệ thống quy định 1 giây giữa không trùng đường, lại lần nữa chạy động. Nhưng quân cờ nếu ra áp dương hóa hiển nhiên cũng là vì chạy vội làm lạnh xong. Chạy vội một khai đuổi theo. Hứa khai mắt thấy mau bị đổi theo, lập tức tới cái lao tới nhảy xa. Cái này làm cho quân cờ sửng suốt. Lao tới nhảy xa nhảy tuy rằng xa, nhưng là tuyệt đối sẽ quấy nhếu động tác tần suốt. Chẳng lẽ ra hỏa này hạ bấy dập? Nếu là diệp hàng kia quái vật, dụng tâm tính đọc dây liền có thể biết hứa khai bấy dập còn không có làm lệnh. Còn có dạng nguyệt chi tuyết kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng sẽ ở cái thứ nhất bấy dập xem thời gian. Mà quân cờ hiển nhiên không có như vậy chuyên nghiệp, tại ngừng một chút Rồi sau đó lại, Dũng chạy vội quán tính đi theo hứa khai bước chân tới cái bà cấp nhảy, Diệp Hàng vô đuổi, xong rồi, ra hỏa này chiếu bấy dập nhảy. Quả nhiên, quân cờ rơi xuống đất liền hóa thành bạch quang. Người khác không biết, Diệp Hàng có biết hứa khai ở Tam Nương chỗ học được nhất chiêu âm hiểm phóng thích pháp thuật thủ đoạn. Không quay đầu lại không cái nhìn trượng cũng có thể đem pháp thuật thả ra. Nhạc Nguyệt một phách cái bàn quát, "Liệp Miêu, ngươi còn như vậy ta đá ngươi bị loại trừ." Chư chư hiệp một bên hắt đệm, "Liệp Miêu ka Ngươi xác thật có điểm quá phận. Khuỷu tay xoay ra bên ngoài. ĐS, ứng quảng đại quần chúng yêu cầu, từ bỏ 4 chữ chương. Chương 121, Thương Vương. Diệp Hàng đối mặt đại gia chỉ trích vội giải thích, ta chính là không nghị trận chung kết đối thượng đi bộ, như vậy dễ dàng ảnh hưởng yên ổn đoàn kết. Ân. Nhạc Nguyệt gật đầu, nói như vậy đảo cũng có vài phần đạo lý. Vì thế nói, các ngươi hai thằng ai phụ không có quan hệ. Ngươi nếu là không qua được, ta nhượng bộ hành phóng thủy cho ngươi không cần không cần Diệp Hàng vội nói phong thủy còn không được bị người nào đó cười chết Diệp hàng xem trọng tài ý bảo nói đến ta hứa khai đối quân cờ là mạo hiểm lưu hai bên đấu chi đấu dũng vài cái hiệp mạo hiểm liên tục mà diệp Hàng đối dở ỷ là tính áp đảo thắng lợi thắc mã khai hướng rồi sau đó nhẹ nhàng nhảy quá luyện kim thuật sĩ chế tạo ra tới người máy một trọn thương đem rở ỉ đóng sầm giữa không chung rồi sau đó liền chiêu xung phong lần này không có ra phi thương Tam liênên Hoàn liền đem giờ ỷ đưa về thính phòng. Giờ ỷ cũng bất đắc dĩ, gặp được Khắc Tinh. Nếu đối phương là Hứa Khai, hắn có 5 chắc thắng tuyệt đối. Diệp hàng đối Hứa Khai, Nhạc Nguyệt đang ở chư chư hiệp cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết dưới sự trợ giúp tính toán trước mắt đạt được, ai thắng ai thua nàng không quan tâm. Cuối cùng thống kê kết quả ra tới, Cạnh kỹ tái sau, nguyệt lượng dòng binh đoàn tiểu xe lửa có thể đi tới 34 bước. Kết quả này làm Nhạc Nguyệt đại hỷ này 34 bước một thêm, giữ lại cũng chỉ có 340 bước mà thôi. Đấu trường nội, Diệp hàng túi đầu xem thương, ta chờ giờ khắc này đã lâu. Hứa khai nói, có thể hay không không đánh. Đối thượng Diệp hàng này trước nghiệp hắn thật sự là quá bị động, nhân ra dùng ngựa nhảy lên lao tới chính mình liền chịu không nổi. Liền tính ngựa không có, nhân ra thương cũng không phải nói giỡn. Mà một cái bẫy có thể hay không hố chết còn ở 5 năm chi số. Không thể. Chiến đấu bắt đầu. Hứa khai trước tay triệu hoán tới tà ác chi thư bổ hào ảnh, ra hỏa này làm lệnh kỳ trường trước dùng dùng xem có hay không cơ hội bổ khuyết thêm mặt khác một quyển. Diệp hàng động, hoành thương vượt mã đánh sâu vào mà đến, an toàn đệ nhất, hắn không có khởi động sùng phong kỹ năng. Ta ác chi thư phi thường như cắm tiếp theo mặt tắt mang kỳ, hứa khai vô ngữ, chính mình lại không phải thú nhân, ngươi. Ta ác chi thư đối diệp hàng hòa tiễn, đối chính mình dùng đau đớn phản xạ. Để cho hứa khai phát điên chính là, thế nhưng bỏ thêm cái mục tiêu hóa đến hứa khai trên người. Con kiến còn tích mệnh A Vì chính mình hạnh phúc liền như vậy đem chủ nhân cấp bàn đứng. Đương nhiên, Diệp Hàng không phải quái, không ăn cửu hận, trải qua tà ác chi thư trước mặt, thương tùy tiện vừa ra liền đem hai quyển sách thứ thành bạch quang. Rồi sau đó chuyển đầu ngợi vòng qua tường đá. Hứa khai kênh đội ngũ vâu ngữ hỏi, ngươi như thế nào biết tường đá hạ có bây dập? Ngươi động tác nhỏ có thể lừa gạt người khác, nhưng lừa không đến ta. Động tác ở ẩn nấp lại rất nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng đến bả vai. Hứa khai tuy rằng đem pháp giấu ở phía sau Nhưng vẽ hình khẳng định sẽ ảnh hưởng bả vai. Mà Diệp Hàng không chỉ có hiểu biết điểm này, hơn nữa biến thái nhất chính là hắn xem hứa khai động tác liền biết hứa khai ra cái gì pháp thuật. Thiên tài luôn là ở các lĩnh vực đều có ưu thế. Rồi sau đó ngựa biến thành bạch quang, thiên tài Diệp Hàng từ trên lưng ngựa té xuống. Thật lâu vô ngữ. Thế nhưng là bấy dập, sai rồi, phải nói cái kia động tác thế nhưng là bấy dập. Nhân ra tính hảo chính mình khẳng định cho rằng kia bấy dập mà đường vòng đến thật bấy dập chung. Này gian trá đê tiện chi tâm thật sự là lệnh người giận sôi. Hứa Khai nhắc nhở, đừng hy vọng tốn thời gian, ta còn có tả ác chi thư đâu. Diệp Hàng nhắc tới thương nhằm phía Hứa Khai, Hứa Khai trong lòng một luồng bụột, Diệp Hàng này biểu tình thật sự là âm đáng sợ. Hứa Khai đảo không phải sợ Diệp Hàng kia biểu tình, mà là bởi vì Diệp Hàng vô biểu tình. Mới vừa Diệp Hàng vẫn luôn xem Hứa Khai bả vai, Hứa Khai đã sớm chú ý, thông dong bố trí bấy dập làm người nhảy. Mà như vậy một cây gân song tới, Hứa khai ngược lại có điểm trột dạ Nay sẽ hứa khai có điểm đắn đo không chừng, mắt thấy Diệp Hàng mau đến trước mặt, ném bấy dập. Lại không tưởng Diệp Hàng 10 mét ngoại túm ra thương mã vọt lại đây. Một kẹp mã bụng mã nhẹ nhàng lướt qua bấy dập, đối hứa khai dùng ra trọn thương. Tốc độ cực nhanh, hứa khai vô pháp trốn tránh, bị Diệp Hàng trọn thượng giữa không chung. Đàn người xem vỗ tay, lại muốn ra tam liền chiều. Nhưng hứa khai cũng không phải không có thủ đoạn. Người ở giữa không chung còn không có tròn váng Hứa Khai ma pháp gông cùng xiềng xích chuẩn xác khóa trụ Diệp Hàng, Diệp Hàng vừa thấy biết liền chiêu không thể, vì thế cũng bình thường công kích một thương tặng đi ra ngoài. Rồi sau đó cấp rừng ngựa lại quanh. Hứa Khai có thể nói hiện tại ở vào tay chói gà không chặt chi trạng thái hạ, Diệp Hàng nhẹ nhàng đem Hứa Khai đâm ra 5 mét, khởi động choáng váng trạng thái. Nhất chiêu xung phong khởi động, hoành thứ mà đi. Này hết thể đều làm được phi thường lưu sướng, cơ hồ có thể nói đạt tới nhân mã hợp nhất nông nỗi. Diệp Hàng cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Hứa khai bấy dập làm lệnh còn hảo, nhưng là tà ác chi thư làm lạnh liền rất khó nói. Kia đồ vật nói vô dụng cũng vô dụng, nói tốt dùng chính là có thể thay đổi chiến cuộc đông đông. Hứa khai tà ác chi thư ra không chuyển hóa tiến cơ suất là 30%, ra vừa chuyển pháp thuật cùng kỹ năng cơ suất là 40%, ra nhị chuyển kỹ năng là 27%, chỉ có 3% có thể là ra tam chuyển. Mà tam chuyển pháp thuật cùng kỹ năng giữ dọi nhiều, chân chính thực dụng cũng không nhiều. Cho nên Diệp Hàng vẫn là nhiều lo lắng. Hứa Khai ra song thư, nhiều nhất cũng chỉ có 2% cơ suất dựa vào tà ác chi thư xoay truyền bại cục Diệp Hàng sung phong, quải huyết ra Hứa Khai đã tỉnh dậy thoát ly choáng váng trạng thái. Diệp Hàng cười lạnh, xem ngươi có chết hay không. Lại thấy Hứa Khai móc ra một tấm cạt ra tới, rồi sau đó tấm cạt hóa thành bạch quang. Không trung đột biến, vô số mang hỏa thiên thạch toàn phạm vi rơi thẳng má xuống. Hứa Khai quay đầu liền chạy. Diệp Hàng tắc vừa vặn vọt vào thiên thạch thạ Thiên thạch rơi xuống đất còn mang thêm sóng xung kích cùng ngọn lửa sóng. Ngọn lửa sóng mang thêm bão lửa, sóng xung kích mang thêm vật thương. Đến nỗi trực tiếp tập trung. Cái kia trực tiếp liền phi thăng. Mỗi một viên thiên thạch tạp lạc đều dẫn tới đại địa chấn động. 20 mễ khoảng cách, Diệp Hàng đánh mã ở thiên thạch đàn trung tả đột lại thoán, nhân mã hợp nhất nhảy không đường, sắp tới hết. Áp xuất hiện thiên thạch khu khi, thương mã rốt cuộc bị sóng xung kích lan đến tử vong, Diệp Hàng té ngã rồi sau đó ở thiên thạch đàn trung hóa thành bạch quang. Diệp Hàng này cục thua hết sức không cam lòng, Nhạc Nguyệt cũng chỉ trích hứa khai lãng phí của công, nhưng cầm lấy tới tái phát đi xuống nhẹ. Dạ Nguyệt chi tuyết nhưng thật ra thực công chính nói hứa khai này cục tính thua. Lý do rất đơn giản, bởi vì Lưu Tinh Hỏa Vũ thuộc về liên tục phạm vi thương tổn, pháp sư là không thể chạy đi, muốn liên tục rút ra pháp lực. Lúc ấy hứa khai cùng Diệp Hàng khoảng cách thân cận quá, dùng Lưu Tinh Hỏa Vũ tất nhiên là hứa khai trước bỏ mình. Cho nên hứa khai chiến thắng Diệp Hàng chỉ là lợi dụng hoạt động quy tắc thôi. Hứa khai thực chân thành xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhạc Nguyệt Hào Phong nói, tính, người ở nguy cấp thời khắc sẽ không suy xét nhiều như vậy. Lại nói hoạt động chưa chắc là có thể dùng đến này pháp thuật. Tạ đội trưởng, hứa khai dùng tấm cạt tắc có hắn khổ chung, Diệp Hàng là cái khiêu chiến cùng, đương hắn chiến thắng chính mình, liền sẽ cảm giác trò chơi không thú vị nhiều. Muốn giữ chặt Diệp Hàng tâm, liền phải trước sau ước hiếp hắn. Này lý luận tuy rằng quái dị nhưng dùng ở Diệp Hàng trên người liền phi thường bình thường. Tỷ Như Diệp Hàng hiện tại ý chí chiến đấu toàn mãn, liền trông cậy vào tại hạ một cơ hội hung hăng khi dễ chính mình. Kinh này một dịch, nguyệt lượng dòng binh đoàn tự thần tiễn lúc sau, một viên nốn nháo tân tinh, Thương Vương ra đời. Này nhưng không thể so nhạc nguyệt kia thủy hóa, Thương Vương là danh xứng với thật. Kỳ thật tương đối chuẩn xác hẳn là Kêu Mã Vương, rốt cuộc Diệp Hàng thao mã kỹ thuật tinh vi. Nhưng Theo Mã Vương thật sự là quá khó nghe. Chi Vương, ngựa mẹ Chi Vương, trời mã. Chương 122, con nhím hiệp Đi tới 34 bước, nhạc nguyệt xem xe lửa thúc đẩy, tâm tình hết sức không tồi. Làm nàng không hài lòng chính là, cái này thi đua đại hội thế nhưng liền phần thưởng đều không có. Xe đến đạn tấm cạn, chúc mừng ngươi ở đấu trường trung đạt được tốt đẹp thành tích, kế tiếp là có được một bước đúng chỗ chứng màu nhiệm vụ. Không có. Hứa khai bắt năm, hư phẹt nữ sĩ oan hồn hóa làm cốt long rất xuống thành thị, đánh bại cốt long củng cố quốc vương vương vị, đi tới 30 cách tới trung điểm. 20 phút nội chưa đoàn diệt tại chỗ bất động Giữ không nổi tánh mạng. Dòng binh đoàn vô ngữ xem dấu ba chấm. Này hệ thống cũng sẽ làm trò đùa dai. Lúc này không chung xuất hiện một bóng ma thật lớn bao trùm toàn bộ thành thị. Đại gia ngẩn đầu vừa thấy, một con cốt long đang ở cao tốc rơi xuống. Thể tích là hứa khai gặp qua phỉ thúy long 5 lần lớn nhỏ. Cốt long giống như một tòa 10 tầng nhà lầu giống nhau cấp tốc nện ở lâu đài thượng. Lâu đài lập tức hòn đá bắn ra bốn phía. Cốt long há mộm, một chuỗi độc hỏa phun ra mà đi. Đông đưa đầu khắp nơi chạy trốn vệ binh cùng các quý tộc sôi nổi ở Độc Hỏa Trung Hóa thành Bạch Quang. Diệp hàng Sắt đem mồ hôi lạnh, "Đội trưởng, ta mạnh liệt kiến nghị suy xét hạ hệ thống cái thứ hai đề nghị." Nhạc Nguyệt cùng mồ hôi lạnh, người cái này kiến nghị phi thường sáng suốt." Cốt Long một đôi thật lớn cánh rùai thân mở ra, rắn mà mà bay, trong miệng độc hỏa nhanh như chớp bắn phá đi ra ngoài. Vệ binh còn có thể dễ rủ hai hạ, nhưng là bình thường thị dân một cái đối mặt liền hóa thành Bạch Quang, Bạch Quang thành đoàn phiêu phù ở giữa không trung. Nói này đó thị dân đã trải qua mạ tặc, ác ma, vong linh liên tục tiến công, nhân số như thế nào còn nhiều như vậy đâu. Hứa khai nhàm chán loạn tưởng chung, am hiểu quan sát người, tư duy luôn luôn mở ra. Chạy a Nhạc nguyệt ê ơ. Hứa khai vội hỏi, chiều nơi nào chạy? Nhạc nguyệt xem đại gia, hiển nhiên nàng cũng không có chủ ý ấn nàng tới nói, như vậy tận thế đương nhiên là nào có khe hở chiều nào toàn. Tân hầm ngầm, hầm trú ẩn, địa tâm. Khi nói chuyện, cốt long một đường tây tới. 5 người không hề thương lượng mọi nơi chạy Tứ tán cuối cùng vẫn là hứa khai có kiến thức cấp cốt long tạp một đạo giảm tốc độ hệ thống nhắc nhở huẹtbot có được tử vong chúc phúc vô pháp gây trạng thái xấu Tuy rằng như thế vẫn là thành công hấp dẫn cốt long chú ý đầu vừa chuyển liền đuổi giết hứa khai tới diệp hàng đội Phú a hứa khai ở thực trong khoảng thời gian ngắn liền nhận rõ hình thức nay đội ngũ chung nhất có thể hy sinh chính là hứa khai bởi vì hắn mới vừa bắt qua xúc sắc Rồi sau đó diệp hàng kinh hái phát hiện một cái bia ngắm xuất hiện ở chính mình thân thể. Suýt nữa chửi hầm lên. Cùng cái dạng gì đội viên hợp tác sẽ có cái dạng gì kết cục. Bất quá may mắn cốt long một chút đều không ăn cửu hận như cũ triều hứa khai mà đi. Ngấm lại cũng là, nhân ra cùng thị dân lại không có cửu hận. Điển hình ta phải không đến người khác cũng đừng nghĩ được đến đại biểu. Một con phượng hoàng từ trời giáng, kiên quyết chống cự 3 giây, bị soát thành chết điểu. Chết điểu nét bàn trọng sinh, hàm theo sâu sát cốt long. Này rung cảm chi tinh thần vì toàn thành nhân dân học tập mỗ mực. Cốt Long rốt cuộc vẫn là dừng lại quay đầu lại đem Phượng Hoàng phun chết, rồi sau đó lại truy kích Hứa Khai. Quay đầu nhìn thấy Hứa Khai chạy tiến một dân cư. Độc hỏa vừa phun, toàn bộ phun ra tiến dân cư trùng, dân cư sụp hủy, bên trong bạch quang chợt lóe hiển nhiên mục tiêu đã thăng thiên. Cốt Long bay lên giữa không trung, nuốt mấy cái thị dân tử vong sau lưu lại bạch quang cầu, pháp lực toàn mãn, rơi xuống một tòa trên nóc nhà bắt đầu nhìn quét thành thị tìm kiếm bất luận cái gì tồn tại sinh vật. Diệp Hàng nghĩ nhiều nói cho Cốt Long một tiếng, tên kia không chết, liền ở ngươi phụ cận đầu. Hứa khai sắc thật không chết, Cốt Long chỉ số thông minh không tồi, nhưng cũng không có đạt tới véo chỉ thần toán cảnh giới. Dù sao cũng là phương Tây huyền Huyễn sao. Hứa khai liền rán ở một tòa dân cư ven tường, hắn bên trái 40 mẹ chính là Cốt Long Nóng chân Không biết yêu cầu bao lớn bấm móng tay mới có thể tù bộ này móng tay. Mới vừa hy sinh chỉ là hắn ảo ảnh Tuy rằng là ảo ảnh cũng hết sức tức mệnh. Vừa thấy là cái dạng này, đại gia hỏa lập tức quay đầu liền chạy. Hứa Khai vừa thấy là chạy bất quá ảo ảnh, dứt khoát ngay tại chỗ một miêu, không nghĩ tới còn bị tránh thoát một kiếp. Hiện tại ngâm lại, cái kia tham sống sợ chết ảo ảnh khả năng chính là bổn điệu hồ ly sơn kế sách tới cứu hộ chính mình. Làm chính mình phân thân, Hứa Khai vẫn là tương đối nguyện. Ý chiều tốt phương diện tưởng. Nhân chi sơ, tính bản ác. Nhưng chính mình là thiện lương, phân thân tự nhiên chính là thiệt lương. Kênh đội ngũ Nhạc nguyệt, mọi người đều trốn làm sao? Hứa khai, cốt long bên người. Đại gia hán một cái, chư chư hiệp càng tuyệt trả lời, cốt long dưới chân. Hối hận à, ngàn không nên, vạn không nên toàn cái gì dân cư, kết quả nhân ra dừng ở chính mình trên nóc nhà, phòng ở đã sập một nửa. Tả hữu nhìn xem, giống như không có xuất khẩu bộ dáng. Chẳng lẽ muốn tạc vách tường chạy trốn? Điểm chết người là cốt long vặn một chút đầu, phòng ở liền kéo kẹt hồi lâu, đây là tuyệt đối tuyệt đối nguy phòng hứa khai nói Một hồi ta qua đi kéo ngươi. Cốt Long giống như thấy ta. Nhạc Nguyệt nói: "Không, nhân ra tùy tiện chuyển đầu đâu." Hứa Khai trấn an sau kinh hãi, "Đừng nhìn hắn." Đưa ngươi nhìn chăm chú vực sâu, vực sâu cũng sẽ nhìn chăm chú ngươi." Nói cách khác, đương ngươi nhìn chăm chú Cốt Long, Cốt Long nhất định cũng sẽ phát hiện ngươi. Thành thị một mảnh chết chm tĩnh, Hứa Khai lời nói vừa ra, phanh một tiếng từ Hứa Khai 100m ở ngoài chuyển đến. Hứa Khai nhĩ chắc phòng trường, hẳn là có nhân thể từ lầu 2 rơi xuống. Tạp tới rồi chợ vũ liều rồi sau đó lại nền ở dưa hấu quán thượng tạo thành. Nhạc Nguyệt đổ mồ hôi, ta ngã xuống. Cháy mau Cốt Long đã phát hiện mục tiêu, dán mà phi hành chiều Nhạc Nguyệt mà đi. Mắt thấy liền phải tiếp cận, đột nhiên một con ngựa mặt bên sát ra. Diệp hàng quỷ gào một tiếng, một thương liêu quá, thế nhưng hoành khơi màu N lần này thể tích Cốt Long, ném thượng giữa không chung. Rồi sau đó đầu cái không trở về đánh mã trốn chạy, kia tốc độ xác minh một câu, phi giống nhau tốc độ. Hắn mới vừa vị trí địa phương đã bị độc hỏa hoành kích một cái. Cốt Long Giữa không chung chết cánh lập tức đuổi giết Diệp Hàng. Diệp Hàng đông mặt tây quải, dựa vào chính mình mã lực cùng phức tạp kiến trúc, Lăng Lạp đem Cốt Long cấp ném cú ảnh. Cốt Long này sẽ há hốc mồm, đứng ở chỗ cao nhìn đông nhìn tây Lăng là tìm không thấy có thể tiêu diệt sinh vật. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cánh nói, "Này Cốt Long lý luận thượng là có thể giết, bất quá ít nhất sở hữu kỹ năng nguồn quá ba cấp." Liệp Miêu dẫn địch, ba cấp thuật cưỡi ngựa nguy hiểm không lớn. Đội trưởng 3 cấp Bạch Cốt Liên Châu mũi tên hơn nữa heo heo ba cấp U Minh Dịu. Vẫn là có thể xúc phạm tới đối phương. Hứa khai buồn bực, hợp lại không có chính mình chuyện gì. Ngâm lại cũng là, đối phó bình thường buột trên cơ bản nhân gia đã chống cự trạng thái xấu. Nhân gia này có tên có họ bột đương nhiên càng thêm hung ác. Dạng Nguyệt Chi Tuyết Tửa Hồ biết hứa khai suy nghĩ cái gì nói, kỳ thật buột không có miễn dịch này vừa nói, khấu trừ kỹ năng miễn dịch ngoại, buột càng cao cấp sức chống cự càng cao Đi bộ ngươi kỹ năng phải đối bọn họ có hiệu quả, liền phải ra nhị cấp, ba cấp, thậm chí là tứ cấp mới được. Mục tiêu hóa ở công thành chung ngươi cũng thấy, mũi tên cùng viên đạn đều có thể bị mục tiêu hóa hấp dẫn. Người nói vô tâm, người nghe cố ý một bên diệp hàng miên man suy nghĩ, tiểu tử này trước nghiệp thực cụ bị làm một cái thuần túy người xấu tiềm lực. Về sau hắn mục tiêu hóa ba cấp, chính mình đánh chết đều không thể cùng người này tổ đội. Nếu không chính mình 50% miễn dịch viễn trình vật lý công kích thiên phú liền sẽ làm chính mình trở thành suy thần đại danh tử. Con nhím hiệp chính là chính mình sau này 50 năm tên hiệu. chương 223, sinh mệnh chi cung. Cốt long bay lượn không chung, lạc chỗ cao tìm kiếm rồi bọ chung. Nhạc Nguyệt Miêu ở thị trường trung lâm thời tìm một cái nhà kho nhỏ, lều là màu đen, trừ phi có thể thấu thị nếu không tạm thời an toàn. Dạ Nguyệt Chi tuyết chém một cái ý đồ chỉ trích chính mình xâm lấn lãnh địa nở cờ cờ. Trình Né ở phía tích lâu đài dựng một cái tam giác trong động. Chư chư hiệp an toàn nhất, toàn phong bế không ra quang hình. Diệp Hàng đánh du kích, đầy đủ quán triệt ngươi tới ta quải, ngươi đi ta tảng chiến lược tư tưởng. Hứa Khai sấn Diệp Hàng dẫn dắt rời đi cốt long thời điểm, thuận tay bắt một cái sợi dao xanh đỉnh ở đầu đến tường thành trong một góc miêu. Không gần xem trên cơ bản là phát hiện không được. Hắn tương đối có kỹ thuật hàm lượng, tên tục ngụy trang sắc. Nhưng có cái vấn đề, 20 phút tới rồi. Nhạc Nguyệt Kinh đội ngũ tê. Liệp miêu, lại đây ném xúc sắc. Diệp hàng đào hút khẩu khí lạnh, giống như chính mình cùng nhạc nguyệt chi gian có một cái quảng trường gò đất. Cốt lòng hắn lao nhân ra đang ở đứng ở quảng trường pho tượng trên đầu nhàn nhã vọng. Chính mình tuy rằng có mã, nhưng nhân ra có cánh. Người địa cầu đều biết, ô tô cùng phi cơ căn bản không phải một cái tốc độ. Nhưng cũng không thể bất quá đi, bất quá đi trò chơi liền vô pháp tiến hành đi xuống, vậy muốn bảo trì như vậy trạng thái đến một phương đói chết hoặc là khát chết. Diệp hàng thực minh bạch. Này thi đấu cơ khắc độ, nhẫn sinh lý bài tiết phương diện, chính mình không phải nhân ra cốt long đối thủ. Dạ Nguyệt Chi tuyết phúc hậu người, đề nghị nói, như vậy qua đi tương đương tự sát, đến dẫn hạ cốt long lực chú ý. Ta đến đây đi. Hứa khai ném ra một quyển tà ác chi thư, rồi sau đó lập tức trốn chạy. Tà ác chi thư tả hữu vừa thấy, không có có thể phóng thích ma pháp đối tượng, vì thế liền đi bước một hướng phía trước cỏ. Ra tiểu phố ánh mắt đầu tiên liền thấy đang ở trung ương quảng trường chiếm cứ cốt Long Không chút khách khí ném ra một đạo hỏa tiễn. Cốt Long cũng phát hiện chính mình ở ngoài sinh vật, lập tức long tức phụt lên qua đi, Ta Ác Chi thư liền lần thứ hai ma pháp đều không có cơ hội sử dụng liền hóa thành bạch quang. Hiển nhiên Cốt Long cũng có trí lực, lập tức chiều tiểu phố bay đi, tìm kiếm tà Ác Chi thư triệu hoán giả. Sấn này cơ hội diệp hàng vượt mã hương quá còn trường. Cốt Long phát hiện động tĩnh, lập tức từ bỏ đuổi giết có lẽ khả năng tồn tại triệu hoán giả, bay lượn truy kích diệp hàng. Diệp hàng trước tay vọt vào thị trường lại xem thị trường tạp vật chống chất, vội vàng thu mã, quan tính dưới tác dụng người sông ra ngoài, dọc theo đường đi va chạm đi huyết thật nhiều, còn bởi vì đầu va chạm ra choáng váng. Nhưng chung quy là giống như một bút cải trắng giống nhau lăn đến Nhạc Nguyệt bên nờ NG. je. Nhạc Nguyệt đã đến trước mặt chờ, Diệp Hàng một thanh tỉnh lập tức ấn hạ cái nút, ra tới một cái 6. Nhạc Nguyệt giận, nên một không ra một. Trên mặt đất đã có thể thấy cốt long ảnh ngược. Khó khăn 6 chạy bộ xong, bán ra ra một tấm cả. Diệp Hàng rút ra một tấm căn nghiệm, "Hu phẹt phu nhân tàn sát vô tội thị dân", dẫn tới sáng thế thần tức giận, đem này cuốn vào hắc động. Dứt lời, trong không khí một cái hắc động xuất hiện, phát hiện Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt Cốt Long rẽ rùa hai hạ, miên cưỡng múa may cánh, rồi sau đó không cam lòng bị hắc động hút vào trong đó. Nhạc Nguyệt trường ra một hơi hô, đại gia tập hợp. Hứa Khai kinh ngạc cảm thắn nói, đã có người đánh xuyên qua dung cảm giả trò chơi, tiên ẩn rong binh đoàn, tích phân 4600 phân. Trước mắt đứng hàng đệ nhất Hán biên trốn chạy biên xem diễn đàn. Phía chính phủ hô ứng lần này hoạt động, cố ý lộng cái Dũng cảm giả bảng xếp hạng. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, tiên ẩn dòng binh đoàn là tiên ẩn hiệp hội chủ lực chiến đội, tiên ẩn hiệp hội vốn là một cái ẩn cư tránh loạn, cung cấp cấp tờ cờ người nghỉ ngơi hiệp hội. Những người này tuy rằng là cao thủ, kẻ thù tự nhiên cũng không phải biết. Rồi sau đó căn cứ ta không khinh người, người cũng đừng khinh ta thái độ, cũng quấn vào vong ru vô tận tờ cờ, đối địch bên trong Này hiệp hội lớn nhất đặc điểm chính là người chơi tại tuyến thời gian trưởng lực ngưng tụ cường, là vì toàn Trung Quốc vong du hiệp hội trí nhất. Diệp Hằng nói, thời gian giải tay mới đều thành cao thủ. Tâm tâm dòng binh đoàn cũng đánh xuyên qua, tích phân 4.680 phân, cướp được đệ nhất danh. Chư chư hiệp dịu chém khai tạm vật ra tới, cũng liền tuyến thượng quán vóng. Tâm tâm chiến đội lao đại vô tâm, còn có bao nhiêu tâm, giã tâm, lòng dạ hiểm độc, thương tâm bốn gã thành viên tạo thành, các nàng một màu nữ tính Nghe nói là hiện thực không quá như ý nữ tử ở mỗ diễn đàn thường chú sau tạo thành, đối nam tính có thiên nhiên bài xích cùng cử thị, tư tưởng tương đối cực đoan hóa. Trước kia Vong Du tâm tâm chiến đội thực lực chỉ có thể tính nhị lưu, nhưng ở Liệp Ma nhưng vẫn có tốt đẹp biểu hiện. Cân Quắc không nhường Tu Mi. Bất quá các nàng độc lai like, độc vãng, cùng bất luận cái gì hiệp hội không có liên hệ, ở Liệp Ma chúng cũng rất điệu thấp, không nghe nói trải qua chuyện gì. Dạ Nguyệt Chi tuyết thuộc như lòng bàn tay. Chúng ta cố lên đánh xuyên qua. Nhạc Nguyệt khuyến khích nói, ít nhất lấy cái trước 10 thượng bảng. 6, 6, 6. Chư Chư Hiệp cầu nguyện hà hơi đôi tay một phách cái nút. xúc sắc lay động ra một cái một. Chư Chư Hiệp vâu ngữ lấy tấm cạt thì thẩm 20 phút nội trợ giúp thị dân trùng kiến gia viên, tối cao khen thưởng 24 bước, lấy hoàn thành độ tính toán. Tan, đại gia tìm nhiệm vụ. Nhạc Nguyệt đội trưởng hạ lệ. Thanh thị một mảnh thê thảm, đại đàn thị dân đang ở đau thương, hiển nhiên cốt long tiêu diệt không đủ hoàn toàn Không bài trừ hệ thống một lần nữa đổi mới. Một cái phụ nhân ôm hài tử thê, "Cứu cứu ta hài tử đi." Hứa khai qua đi, đem một lọ huyết dược rót hết, hài tử rất sung sướng nhảy loạn nhảy. Hệ thống nhắc nhở, "Nguyệt lượng dòng binh đoàn hoàn thành bị thương tiểu hài tử nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ tích phân 2 phần. Dạ Nguyệt chi tuyết dẫn dắt một nam nhân tìm được rồi chính mình lão bà, lại thêm 2 phân. Chư chư hiệp đi lâu đài vị trí trợ giúp một quý tộc tìm được mất mát gậy trống, 5 phần. Nhạc Nguyệt sưu tầm áp chôn nhân viên, đến 2 phần." Diệp Hàng đỡ một quý tộc về nhà, đến năm phần. Vì thế Nguyệt Lượng Dòng binh đoàn trừ bỏ nhạc Nguyệt ngoại toàn bộ vứt bỏ bình dân, mọi người đều đi sập lâu đài tìm quý tộc đi. Không nên trách đại gia không có đồng tình tâm, mấu chốt là đồng tình tâm không đổi tích phân. Nhạc Nguyệt nữ nhân này chính là cảm tính, tuy rằng đối mặt là nở cờ cờ, nhưng tổng tưởng trợ giúp càng cần nữa trợ giúp người, vì thế một gian phòng một gian phòng tìm người qua đi, rồi sau đó lại đảo lại dọn cứu vớt. Nhạc Nguyệt cứu một người được đến một câu cảm tạ. Mà hứa khai bọn họ cứu một cái quý tộc liền khả năng trực tiếp phong tước. Mạng người cùng mạng người cũng là có khác nhau, bất đắc dĩ hiện thực. Đặc biệt là ở cái này châu Âu thời Trung Cổ bối cảnh. Quý tộc mệnh chính là tương đối tinh quý. Chư chư hiệp kích động nói, ta giúp một cái vương tử tìm được rồi hắn món đồ chơi. Đại gia khinh bị, không tiền đồ. Còn không phải là vương tử sao. Sao đi liền có vương tử 7.000 nhiều chỉ so Trung Quốc minh tinh còn nhiều. Khen thưởng ta một chút vinh dự giá trị. Chư chư hiệp tiếp tục kích động. Làm sao làm sao? Diệp Hàng cùng hứa khai lập tức hỏi. Diệp Hàng càng trực tiếp, hỏi hạ hắn lao ba bị chôn ở nơi nào? Một đám phân luận sau, nhạc nguyệt bên kia chuyển đến kinh ngạc thanh âm, có cái người bị thương đưa ta đổ vật. Nga. Đại gia tới tinh thần, vội hỏi, cái gì, cái gì? Màu trắng cung, vô phụ ra thuộc tính, bất quá tên gọi sinh mệnh chi cung. Nhạc nguyệt nói, còn nói có thể khiêu chiến thăng cấp. Thứ tốt. Hứa khai cùng dạng nguyệt chi tuyết đồng thanh nói. Bọn họ cùng nhau quét qua một đôi vũ hội giải, 35 cấp có thể khiêu chiến bảo hộ quái. Khiêu chiến thành công tắc thăng cấp vì công chúa giải, là công chúa 5 kiện bộ tím trang bộ kiện chi nhất. Dạng nguyệt chi tuyết cùng dạng nguyệt gia tộc sớm đem cái này khiêu chiến nhiệm vụ cấp làm, đối tình huống phi thường hiểu biết. Đáng tiếc là trang bị nhu cầu là 45 cấp. chương 224, xếp hạng đệ 1. Dạng nguyệt chi tuyết hỏi, sinh mệnh chi cung có hạn chế mấy cấp khiêu chiến sao? Không có. Nhạc Nguyệt trả lời. Vậy là tốt rồi, một hồi làm đụng đến bọn ta liền khiêu chiến. Dạ Nguyệt chi tuyết nói, liền tính thất bại chỉ là lãng phí một chút khiêu chiến thủ tục phí. Diệp Hàng thọc thọc hứa khai, xem ra hệ thống là đi trừng ác dương thiện chiêu số. Hứa khai gật đầu nói, hoặc là vẫn luôn làm người tốt, hoặc là vẫn luôn làm hôn Đản Ta phỏng trừng cái này trùng kiến gia viên mới là hoạt động chứng mẫu Vậy chỉ có thể làm người xấu. Diệp Hàng hỏi. Trợ giúp quý tộc cũng không thể tính người xấu đúng không? Nhiều nhất tính lợi thế. Hứa khai nói, làm đi. Chư chư hiệp chuyên tâm trợ giúp quý tộc, nhạc nguyệt chuyên tâm nghị cách cứu viện bình dân. Hai người đều được đến thêm vào khen thưởng. Còn thừa ba người hai cái là tự cho là người thông minh, còn có một cái tự cho là đúng chức nghiệp người chơi người, gió chiều nào theo chiều ấy cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến. 20 phút đến, cuối cùng nhiệm vụ thống kê tích phân là 82 phân. Đi tới 20 cách. Như vậy đại gia liền còn thừa nhiều nhất 4 bước là có thể đến trung điểm. Giạc Nguyệt Chi tuyết gạt ra một, nhiệm vụ trấn an dân tâm, ngăn lại rối loạn. Vì thế năm người biến thân vì nước vương nanh bớt, nơi nơi ca tụng cùng tuyển truyền quốc vương là nhân thiện, chính nghĩa, công bằng, vi đại. Là vì khai thiên tích địa đệ nhất quốc vương. Mềm hóa một nửa, chém nữa một nửa nháo sự giả, nhiệm vụ hoàn thành. Nhạc Nguyệt lại ra một, hung hăng chịu chính mình mu bàn tay một chút, trợ giúp huấn luyện bình dân bổ sung binh lính Mỗi người đánh vượng 20 cái bình dân nhiệm vụ liền tính thành công. Cuối cùng hứa khai quang vinh lên sân khấu, ra tay ném một cái nhị. Xe lửa chậm rãi chạy đến trung điểm. Hệ thống tuyên bố, chúc mừng nguyệt lượng dòng binh đoàn hoàn thành dũng cảm giả trò chơi. Khó khăn thống kê. Toàn đoàn hoàn chỉnh, khen thưởng 500 phân. Đấu trường đệ nhất danh, đệ nhị danh, khen thưởng tích phân 900 phân. Dũng đấu hủ phẹt cốt long, mà không tổn thương tánh mạng, tích phân 600 phân. Cứu 21 danh thị dân. Tích phân 1.005 thập phần. Cuối cùng thống kê, nguyện lượng dòng binh đoàn dù sao cũng phải chia làm 5.450 phần. Trợ giúp quý tộc thế nhưng liền mao phân đều không thêm. Mặt khác thêm tương đối tản nhẫn là sơn tặc, vong linh cùng ác ma chiến đấu. Chém bình dân khấu một ít điểm. Thứ 9 chi đánh xuyên qua dụng cảm giả trò chơi bỏ thêm 300 phần. Đệ nhất chi đánh xuyên qua. Hoạt động thêm 1.000 phần. Xếp hạng đệ nhất. truyền thống hồi mạch khẳng cung thủ doanh địa, nhạc nguyệt kích động nói xếp hạng đệ nhất. Hứa Khai vừa thấy, đệ nhị danh là Thiên Lang chiến đội, cũng là một nhà đại hiệp hội chủ lực chiến đội. Bất quá tích phân chỉ có 5000 suất đầu, khoảng cách nguyệt lượng trong binh đoàn có tương đương chênh lệch. Có thể thượng đứng hàng đầu góc đều cơ linh, đại gia một lòng vì quý tộc phục vụ vất chỗ tốt, kết quả này điểm bị kéo đến rối tinh rối mù. Đương nhiên, nguyệt lượng trong binh đoàn cảnh ký tái ôm đổ trước nhị cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Còn có ở Cốt Long Uy áp tiếp theo người bất tử, Diệp Hàng còn đem Cốt Long đóng sầm không trùng cũng bỏ thêm phân. Hoạt động muốn tới ngày mai buổi tối rạng sáng mới kết thúc, cho nên tích phân có phải hay không đệ nhất còn cái nào cũng được. Ở Diệp hàng đề nghị hạ, đại gia trước đi dạo phố, hưởng thụ hạ giả thuyết mỹ thực sau lại đối sinh mệnh chi cung tiến hành khiêu chiến. Giả thuyết khoa học kỹ thuật dưới, trong trò chơi đồ ăn cùng hiện thực cơ hồ không có hai dạng khác biệt. Trừ bỏ bụng có thể trang N nở chỉ như như cũ không chứng ngoại. Đồ ăn cũng là hệ thống thu về đồng vàng một cái quan trọng thủ đoạn. Vi chiếu cấu người Trung Quốc khẩu vị Mạch khẳng cơ bản lấy đồ ăn Trung Quốc là chủ, còn có Úc châu bò bít tết, vờ ra riêu thịt nướng, Nhật Bản liệu lý, Hàn Quốc cầu thịt, Anh Quốc khoai điều, nước Pháp găng ống, mệt hy cô bắp, Uganda chuối cơm từ từ cũng có. Bất quá không có chuyên môn trí nhánh, chia làm châu Á hệ, châu Âu hệ cửa hàng từ từ. Mà Trung Quốc quán ăn tắc có được hơn 20 cái nhãn hiệu, 8 món chính hệ ngoài ra còn thêm đặc sắc ăn vặt. Nghe nói không ít người chơi mãnh liệt yêu cầu mở khách sạn phục vụ, không chỉ có có tê. Hệ miễn trừ hiện thực khai phòng sở yêu cầu tiền tài, lại còn có có thể không để dùng tránh thai sản phẩm ô nhiễm hoàn cảnh. Đương nhiên, này đó đề nghị cuối cùng bị làm lơ. Nóng bỏ nguyên ương đánh dấu mũ cửa hàng đặc sắc, nguyện lượng dòng binh đoàn một hàng nhập tòa. Quay đầu lại thấy bên người bàn một cái người quen tại uống rượu. Hứa khai ở nhắc nhở tiếp theo xem, này không phải ngày đó tế hành tinh sao. Hắn người này thật sự, thấy người quen liền thuận miệng chào hỏi, hành tinh, như vậy sao á? Ấn. Thiên tế hành tinh cái mũi ra một cái khí, tựa hồ răng đau, tựa hồ là khinh thường, trong đó ẩn chứa nhân loại cảm giác tình cảm ngoại phức tạp. Nếu không phải bởi vì người này, chính mình đạt được liền phải cao rất nhiều, sẽ không hiện tại bị người dấm đến 10 tên ngoại. Chính mình chính là đệ nhất hiệp hội chủ lực chiến đội, toàn hiệp hội cung cấp 10 dưỡng tinh anh. Hiệp hội nhưng không có Trung Quốc dân chúng giống nhau thiện lương, ai làm không hảo liền sẽ bị kéo xuống mã. Một chút không phải một cái, mà là năm cái. Rồi sau đó chọn lựa ra mặt khác một tổ cố định tạo thành vì hiệp hội chủ lực chiến đội. Chiến đội là bởi vì phó bản mà sinh, vì bảo đảm đại đa số buồn thích lợi, ở rất nhiều vong du chung đều quy định nhập tổ như phó bản nhân số hạn chế. Năm gần đây vong du càng là thích hứng người trẻ tuổi tư tưởng, thiết kế đơn người chức nghiệp cùng tiểu tổ chức nghiệp, mà nhược hóa đại hiệp hội thực lực. Một đội ma hợp hảo kỹ thuật tốt đẹp đoàn đội luôn là so giá đội càng có thể đạt được hảo thành tích. Mà thành tích chính là giả thuyết xã hội trung đại gia tương đối tư bản. Thành thuộc chiến đội cũng trở thành hiệp hội khai hoang đất hoang đồ phó bản, tích lũy nghiên cứu học thuật phó bản công lược quan trọng nhân tài. Hiện tại Liệp Ma đại hiệp hội trang web thượng đều có đối đản tác phó bản tâm đắc hấp dẫn lưu lượng, còn có các chức nghiệp. Thể hội, kéo giải cùng định nghĩa từ từ. Là vì hiệp hội lực ảnh hưởng rất quan trọng một bộ phận. Lấy đồ vật đi đại gia. Nhạc nguyện tiếp đón một tiếng, nơi này thuộc về nửa tự giúp mình phương thức, thức ăn chính mình tuyển. Lấy hảo sau hạ nổi liền có thể. Đại gia cũng không để ý tới thiên tế hành tinh, từng người chúc mừng đi. Bọn họ không có tư tưởng gánh nặng, nào tượng người nào đó, hoạt động thành tích không hảo liền mượn rượu mua say, mấu chốt là này mua say tiền có phải hay không công khoản còn chưa biết. Nói gian, một đám người vào tiệm. 5 người lập tức phát hiện thiên tế hành tinh. 5 người dẫn đầu một ác ma chiến sĩ cười hạ tiếp đón, chim bìm bị ca, như vậy xảo A Rồi sau đó phất tay làm đại gia đi lấy đồ ăn. Chính mình đặt mông ngồi ở thiên tế hành tinh trước mặt. Dạng Nguyệt chi tuyết kênh đội ngũ nói, tiên ẩn chiến đội đội trưởng, loạn thế nhân. Nhạc Nguyệt lập tức bắt hai chỉ con cua hồi bản, rồi sau đó lỗ hai kéo trường, trực giác nói cho chính mình, có bắt quái nghe nha. Là người. Thiên tế hành tinh cấp loạn thế nhân đổ ly rượu, người đương nhiên dễ chịu, thành tích tuy rằng không tốt, nhưng cái thứ nhất đánh xuyên qua nhiệm vụ như thế nào cũng có thể công đạo qua đi. Ta nghe nói là các ngươi lão đại đối với các người kia trật tự pháp sư rất bất mãn Đối với ngươi lão vẫn là thực khách khí. Loạn thế nhân uống rượu sau nói, hẳn là chỉ là yêu cầu ngươi đổi cá nhân, không đến mức muốn đổi cái đội ngũ đi. Dựa, ngươi thế nhưng còn phóng nằm vùng ở chúng ta thánh điện. Phản dựa, cái gì nằm vùng? Cái này kêu điệp báo nhân viên. Nam vùng muốn kiêm chức làm phá hư. Loạn thế nhân nói, xem ở đại gia đồng học phân thượng, ta nhưng thật ra phát hiện một cái gia hỏa không tồi, nếu yêu cầu ngươi có thể đảo đi. Bảo đảm so các ngươi kia trật tự pháp sư dùng tốt. Thiên tế hành tinh ánh mắt sáng lên hỏi, ai? Chính là đem ngươi xử lý kia bộ hành khách ra. Trước 125, thuê. Ngươi thiên tế hành tinh vừa nghe hứa khai tên trụt bàn dựng lên. Gấp cái gì? Loạn thế nhân ấn xuống hắn bả vai nói, ta còn có thể cho ngươi mách lẹo. Ngươi đội ngũ hiện tại khuyết thiếu không phải cái gì chiến sĩ, cao cao thủ. Mà là một người có thể khống chế trường hợp pháp sư. nay bộ hành khách không tồi, nhìn công thành cùng các ngươi cạnh ký video. Tuy rằng công kích thủ đoạn quá chỉ một Nhưng ta phát hiện hắn không chỉ có đối trò chơi ăn đến chuẩn, quan trọng nhất người này rất có đầu góc, có can đảm có kiến thức. Các ngươi chiến đội thêm này một người, toàn bộ toàn sống. Người nói thẳng âm hiểm hảo. Đối. Nhạc nguyệt một phách cái bàn quát, đối với người mẹ, ai âm hiểm. Kỹ không bằng người, còn trách người khác âm hiểm. a thần tiễn. Loạn thế nhân lập tức nhảy dựng lên cùng nhạc nguyệt chỉ tay cầm tay, rồi sau đó móc ra một kiện vô thuộc tính màu trắng áo khoác cùng một cây ký hiệu bút. Thần Tiễn Ta là ngươi trung thực phèn giúp ta ký cái tên đi. Diệp hàng đối hứa khai khen, xem, thần tiễn lực lượng. Thương vương, đừng chạy. Loạn thế nhân chảo ra mặt khác một kiện áo khoác, cũng giúp ta thêm cái. Ha ha, người nào đó sửa tên hiệu. Hứa khai nhỏ giọng nói, nếu không ta cùng hắn nói hạ, kỳ thật ngươi kêu miêu vương. Diệp hàng một đầu hát tuyến. Đối mặt cười ha ha, mang cầu xin loạn thế nhân. Diệp hàng thật đúng là sẽ không cự tuyệt, sợ này kêu lớn hơn nữa thành Vội vàng tiếp nhận áo khoác lung tung vẽ hai hạ. Lại xem nhạc nguyệt, đã sớm từ bỏ giúp hứa khai suất đầu tính toán, chuyên tâm giúp nhân ra thiêm thượng tên. Loạn thế nhân vừa thu lại áo khoác vui vẻ nói, nguyệt lượng dòng binh đoàn, đệ nhất dòng binh đoàn. Hôm nay cho ta cái mặt mũi, ta mời khách. Bưng hai rổ đồ ăn chư chư hiệp vừa nghe lời này quay đầu liền đi tiếp đón, người phục vụ, giúp ta chảo mười chỉ tôm hùm. Người phục vụ chính là thật người chơi sắm vai, nơi này đương người phục vụ Tuy rằng không có kinh nghiệm Nhưng là tiền tài thù lao không tồi Phi thường thích hợp những cái đó Mưu toan tự sát không có tiền người Đừng nói, này chế độ một thiết lập 8 phần mưu toan tự sát người chơi ở khó khăn Kiếm được một chút tự sát phía sau Đều thay đổi chủ ý không tự sát Nhiều vất vả kiếm một chút tiền A Đây là nguyệt lượng dòng binh đoàn Lần đầu tiên ăn liên hoàn Mọi người đều bị trừ chư, chư hiệp kinh sợ Hai rổ đồ ăn cộng thêm mỗi chỉ có Huyên ương nửa nồi đại 10 chỉ tôm hùng Trong lúc nhất thời ký tên sẽ ngắt Chư chư hiệp thấy đại gia sững sờ ngọt ngào cười, nếu không ta phóng một con trở về. kia ngọt ngào cười đặt ở điệu tinh thượng hết sức giữ tợn Không cần, không cần. Đại gia tề lắc đầu. Diệp hàng tin tức hứa khai, ta biết nhân ra vì cái gì tuyển điệu tinh. Vì cái gì? Bởi vì nhân ra hiện thực quá béo. trình bất quá tới, dứt khoát một xấu che chăm xấu. Nông cạn. Hứa khai hồi, cái nhìn tương phản, chư chư hiệp trong hiện thực khẳng định có ăn uống điều độ thói quen. Hơn nữa đối chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc Ta nếu đoán không sai Chư chư hiệp hẳn là giới giải trí hoặc là gia kính suất cao chức nghiệp A này đào rất có khả năng Diệp hang sửng suốt Nhớ rõ Hồng cổng ca sĩ A Hưu đã từng cũng lên trò chơi Nhưng bởi vì nói chuyện thói quen trở nguyên nhân vừa chuyển sau lộ tẩy bị đổ tại giã ngoại Bất đắc di trước mặt mọi người thanh sướng một đầu ta chờ đến điều mà cũng bay Đại gia mới từ bỏ quần ẩu cùng trị liệu làm hắn thoát ly chiến đấu họ phơ Nghe nói đến bây giờ còn không có lộ diện Cái kia phát hiện anh em ở trên diễn đàn đắc ý nói, chính mình truy hắn mau 30 năm, một chút thần vận liền nhận ra tên kia chính là chính mình thần tượng. Như vậy điệu thấp minh tinh đều bị đào ra, hướng chi là thường xuyên ra kính đâu. Vì thế dứt khoát đem chính mình chỉnh thành địa tình, ai cũng không dám đem hai người kéo ở bên nhau tưởng. Phòng trừng nha đầu này cũng.